Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện ta cùng vai ác. Trường 26, cũng thích chàng. tang viễn viễn bị đưa tới một chỗ suối nước nóng do Nguyễn Ngọc xây thành trong điện. Trong nhà, một hồ suối nước nóng vừa nhìn liền làm xương cốt người ta nhũn ra, muốn thanh chóng đi ngâm thân mệt mỏi. Nàng xuống nước dựa vào vách tường, nửa mộng nửa tỉnh Mấy ngày liền lo lắng lên đường tâm thần cùng thân thể đều có chút ăn không tiêu. Một sợi dây leo tinh tế bướng bình mà chui vào cửa sổ gỗ lớn khắc hoa, nằm trên song cửa sổ. Nó nhẹ nhàng lay động, khi tang viễn viễn mơ mơ màng màng, bỗng nhiên liền nghe được thanh âm độc đáo của u vô mệnh kia. Mấy người, nàng hoảng sợ cho rằng người này phát rồi mới vừa tỉnh lại sau khi hôn mê lại phải làm cái chuyện thiếu nhi không nên biết với nàng. Trợt thanh âm trầm ổn của A cổ vang lên, năm người. Chủ quân, qua chuyện này, trong số u ảnh về có nội gián. Lần này thương thế chủ quân hung hiểm, ba người muốn mượn cơ hội hành thích, hai người khác còn lại thì muốn truyền tin tức đều đã bị thuộc hạ khống chế chờ đợi chủ quân xử lý. tang viễn viễn tầm mắt dừng ở trên lũ dây leo trên song cửa sổ kia nàng lại mở ra thêm khả năng nghe trộm từ xa nha. Tốt, u vô mệnh nhẹ nhàng phu ra một chữ. Trôn, giả, A cổ nói, việc chặn giết tang thị thì có quan hệ cùng dương nghiệt của cố vương. Giả truyền dụ lệnh dùng cái vương ấn cũ đã mất tích. Nhờ tang vương nữ nhắc nhở thuộc hạ mới đội kịp bọn họ khống chế được cục diện trước khi họ tiêu hủy chứng cứ. Là thuộc hạ sơ ý, đã nhiều ngày nay không có nhìn chằm chằm quan quân ở biên giới mới có thể lòi ra một cái rắc rối lớn như vậy. Thỉnh chủ quân trách phạt, u vô mệnh cười nói, ngươi trưởng hình nhiều năm cần gì phải hỏi ta. Dạ, lát nữa thuộc hạ liền tự lãnh 100 côn. Chủ quân, việc lần này trên thiên đô không có bất luận tin tức gì, hay chúng ta chuẩn bị chiến tranh trước một bước. Có thể, mấy tên nghịch tặc đã bị bắt lấy, đang ở chịu hình. Âm thanh A của mang một tia lo lắng. Những tướng sĩ vì bị che giấu mà phạm tội, nên xử trí như thế nào? Liền sợ lại nghe được cái cái từ khinh phiêu phiêu lúc nãy trôn. U vô mạnh cười nói, giết tiếp dẫn xử sao? Thường, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Dạ, A Cổ nói, chủ quân xin người chú trọng dưỡng thương, lần này thật sự là quá mức hung hiểm. Ngài tự phong tâm tức chữa thương chín ngày, lại làm đám tiểu phế vật sợ hãi Thuộc hạ cũng sợ không vừa, hắn giống như do dự một hồi Lại hỏi chủ quân chẳng lẽ không lo lắng thuộc hạ sẽ làm gì bất lợi cho ngài sao Nếu thuộc hạ cũng là phản đồ vậy, vậy ngươi đã đầu mình hai nơi Thanh âm u vô mệnh bình tĩnh không gợn sóng Đi thôi, hắc hắc, a cổ nói, dạ, tiếng bước chân dần dần đi xa Sau khi yên tĩnh một lát thanh âm U vô mệnh lại chậm rãi phiêu ra tới. Có nên đi xem tiểu tang quà tắm rửa không ta? Tang viễn viễn, nàng vội vàng bỏ ra ao thay bộ đồ mới nữ hầu đưa cho nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Nữ hầu đem nàng đưa thẳng tới tầm điện của U vô mệnh. Chỉ thấy hắn đang dựa vào vách ôm gối ngọc khoác một kiện áo choàng ngực để lộ một nửa chỗ chúng tên còn đang dỉ máu. Nhìn thấy tang viễn viễn tiến vào U vô mệnh vui sướng nheo mắt lại, hướng nàng vẫy vẫy tay lại đây Tang viễn viễn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn soạt một cái, đem một tập công văn đưa tới trước mặt nàng, ngón tay nghiêng nghiêng chỉ vào một hàng chữ, nói tiểu thang quả, ngươi thật sự là đòi chết đòi sống như vậy, một hai phải cùng ta ở bên nhau sao? Chờ ta đến cầu hôn cũng chờ không được. Tang viễn viễn cố hết sức mà xem chữ trên công văn viết gì. Ghi lại là nàng dùng trùy thủ đặt trên cổ mình uy hiếp u quân thả người mới theo về cái tên này lại dám cắt câu lấy nghĩa nói nàng chết sống muốn ăn vạ hắn ngươi còn có tâm tư diễu cợt ta nàng nói còn không nhanh chóng nghĩ cách chấm dứt việc này ngươi hiện tại làm sao có thực lực đối nghịch với thiên đô hắn đưa cánh tay dài đem nàng ôm tới bên người vui vui vẻ vẻ mà nói chết có cái gì sợ chứ chỉ cần ở trước khi chết có thể cùng tiểu tang quả của ta cùng lên vua sơn chết dưới hoa mẫu đơn cũng tang viễn viễn lập tức bưng kín hắn miệng Bộ dáng nàng thở hồng hộc trên đôi má trắng như tuyết ửng lên một mặt đỏ làm tâm tình hắn càng tốt hơn Hắn cười rộ lên, đôi môi lạnh lẽo động một chút lại động một chút dường như hôn lòng bàn tay nàng Ra đầu nàng tê dại vội vàng thu hồi tay U vô mạnh cười đến vui sướng cực kỳ, hắn đẩy người lên kề sát bên tai nàng thấp thấp nói Đây có cái gì mà phải thẹn thùng Tiểu tang quả, ngươi biết không, ngày hôm đó, nếu không phải gặp một chút trở ngại Hắn ngừng một chút ánh mắt phảng phất mang theo độ ấm, hơi thở trên mặt nàng lướt qua lướt lại. Ta sớm đã đi vào, lúc ban đầu nàng còn ngơ ngác, không biết hắn đang nói cái gì chờ đến khi phản ứng lại chỉ cảm thấy cả máu người đều vọt lên tới chán hận không thể nắm cái gối dựa sau lưng hắn mà ấn lên trên khuôn mặt tuấn tú đáng giận đến cực điểm kia. Hàn thiếu lăng thật sự là vô dụng, hắn còn ở đó cười. Lợi cho ta, nàng thẹn quá thành giận, muốn chạy đi thì tay lại bị hắn gắt gao nắm lấy vô mệnh vẻ mặt kinh ngạc tiểu tang quả ngươi muốn chạy đi đâu ta nói chính là xông vào trong tà trận kia cứu ngươi hàn thiếu lăng không phải cũng đang ở trong cung khương yến cơ sao chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân này lại rơi vào tay ta. Tiểu tang quả tức cái gì? Ngươi không phải đang nghĩ đến cái gì kỳ quái chứ? Có quỷ mới có thể tin hắn. Bộ dáng lưu manh của hắn mới vừa rồi, nói rõ ràng chính là. Ta muốn liên lạc với phụ thân và ca ca ta. tang viễn viễn nhắm mắt nói. Bọn họ nhất định lo lắng lắm rồi. Ú vô mệnh buông nàng ra, nâng đôi tay lên, khoa tay múa chân một cái. Ta đã đưa cho nhạc phụ nhiều ngọc giản như vậy nè. Tàng viễn viễn hơi chút an tâm. Nếu đã đưa ra ngọc giản, thì chỉ có thể đợi. Tầm mắt nàng đột nhiên dừng trên áo bào mở rộng một nửa của hắn. Hắn có cơ ngực đường cong cực rõ ràng, hiện ra hết sức tự nhiên. Vài mịn băng bó vết thương do chúng tên, chỗ khác cách ngực đột nhiên có một dấu tay tím đen. Nàng nhớ tới tiểu Ngũ nói, hắn trúng một độc trưởng, lại ăn một mũi tên. Cái dấu tay này nhìn rất nhỏ, vừa nhìn liền biết xuất phát từ tay một nữ nhân. U Vô Mạnh cúi đầu nhìn nhìn, tiện tay ra sức vẫy cáo, lườm biếng liếc nàng, nói thèm ta đến vậy. Tang Viễn Viễn, ta chỉ là đang suy nghĩ ngươi đã bao lâu chưa có tắm sữa. U Vô Mạnh, khóe môi nàng hiện lên một mặt đắc ý cong lên, trong ánh mắt lấp loè mấy đốm sáng lấp lánh ánh cười, sáng đến mức hắn có chút choáng váng đầu. Hắn trần trừ một lúc đưa cánh tay vỗ lên vai nàng thật mạnh. Vừa đúng lúc người bị thương cần được hỗ trợ. tang viễn viễn, nàng bị cái người nhìn gầy nhưng rắn chắc làm ra vẻ bệnh hoạn đến thái quá áp tới suối nước nóng sau điện. Chút áo ngoài lỏng lẻo ra, hắn chỉ còn mỗi cái quần tiến vào trong nước suối tựa người vào trong vách tường bên cạnh. Vài mịn băng bó miệng vết thương bị nước làm ướt tang viễn viễn có hơi bó tay không biết làm thế nào. Hắn tiện tay đem miếng băng kéo xuống, ném tới một bên. Xuống đi, Tang viễn viễn do dự một lát, mặc nguyên xiêm y đi xuống. Trong ao nhiều thêm một người, độ ấm dường như càng cao gấp đôi. Nàng nhìn chằm chằm vết thương của hắn, thấy có từng đợt từng đợt máu tươi nhè nhẹ từ miệng vết thương đang khép lại kia chảy ra uốn lượn đi xuống tan vào trong ao nước nóng. Bên cạnh miệng vết thương, trưởng ấn tím đen thực sự chói mắt. Nàng không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân nào có thể gần gũi, chính diện đánh bị thương hắn. Hắn cười ngâm ngâm giữ chặt cánh tay nàng yên tâm, không phải đang thân mật bị đánh đâu. Tàng viễn viễn sâu kín thở dài, dùng khăn vải thấm nước tỉ mỉ lau rửa mấy vết máu khô đóng gần miệng vết thương của hắn. Biểu tình nàng quá mức chuyên chú động tác lại đặc biệt mềm nhẹ, sạch sẽ lưu loát rửa sạch vết máu cho hắn, không tác động chút nào đến chỗ đau của hắn. Hắn biết nàng thật ra rất căng thẳng, trên cái chán trơn bóng trên chán chảy ra lấm tấm mồ hôi, khi chảy đến mắt nàng chỉ tùy ý chớp chớp động tác không bị cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng nàng chỉ là tiểu tu nhập môn của Linh ẩn cảnh, nhưng nàng vẫn vụng về đem mộc linh quần tận lực ngưng trong tay từng trận mộc thanh khí nhạt nhẽo nhẹ phẩy lên vết thương của hắn cực kỳ cẩn thận. Bộ dáng nàng vô cùng chân trọng thật giống như, hắn thật là cái bảo bối gì vậy? Ừ, bảo bối chân quý nhất, bảo bối chân quý nhất, sao Hai tay hắn không biết khi nào lén ôm vòng lấy nàng. Tiểu tang quả thanh âm hắn trở nên trống trải khan khan. Bọn họ nói, nam nhân một khi đã lấy được thân thể nữ nhân, liền sẽ không quý trọng nữa. Động tác nàng bỗng dừng lại, dương mắt nhìn hắn. Đây là, phát bệnh, trên mặt hắn không chút biểu cảm gì, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua nàng, không biết đã đi đến nơi nào rồi. Một ngón tay chậm rãi nâng cầm nàng, ánh mắt hắn trống trơn, mang chút mờ mịt tới gần nàng. Cho nên đôi môi mỏng huyết sắc không đủ nhẹ nhàng vừa động làm ta động lòng với ngươi sau đó xem ngươi như một nữ nhân phổ phổ thông thông sủng ngươi cho ngươi hết thải tốt nhất phải thế không? Tang Viễn Viễn chậm rãi dương mắt nhìn hắn thấy khóe môi hắn phù lên một nụ cười giả tạo không cần dụ dỗ ta như vậy không cần có ý đồ đi vào lòng ta nếu lại làm ta vì ngươi tâm loạn một lần ta liền giết ngươi tầm mắt hắn chậm rãi ngắm nhìn lạnh như băng rừng ở trên mặt nàng trong nháy mắt tang viễn viễn cảm giác nhiệt độ quanh thân như toàn bộ muốn kết băng lạnh đến mức nàng nhẹ nhàng run rẩy nàng có loại trực giác kỳ dị rằng mình đã không cẩn thận chạm được nghịch lân chân chính của kẻ điên này nàng đã làm cái gì nàng mở to hai mắt nhớ lại một lát lại không nhớ rõ mình mới vừa rồi đã làm chuyện khác người gì còn không phải là giúp hắn tắm rửa sao không phải chính hắn yêu cầu sao nàng mí môi đón ánh mắt hắn ủy khuất mà nói vậy nếu như sau khi ngươi có được ta Không những không có nhàm chán, ngược lại càng thêm quý trọng, lại phải làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết, ta chỉ muốn cùng ngươi vui vẻ ở bên nhau. Cùng ta ở bên nhau làm cái gì? Hắn buồn bã nói, sinh hài từ sao, không ta không muốn cái loại đồ chơi đó. Tiểu tăng quả, một ngày nào đó, ngươi sẽ không thích ta, đến lúc đó, nếu ta đã thích ngươi thì phải làm sao bây giờ? Môi nàng mới vừa động liền bị hắn dùng một ngón tay lạnh ngắt ép lại. Xuyệt, người đang muốn nói, người sẽ vẫn luôn thích ta cho đến chết. Trên mặt hiện lên một nụ cười giả. Nếu là như thế, không bằng hiện tại liền giết ngươi, để tránh tương lai biến thành một câu nói dối. Nàng chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt đen lạnh như băng nhưng lại phản phất ẩn sâu một tia yếu ớt. Có một chút bi thương như cùng đường bí lối. Người này quá không bình thường. Như vậy được không, nàng nâng lên hai tay lên, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, nói. Ta mỗi ngày thức dậy đều sẽ nói cho ngươi, hôm nay ta thích ngươi hay không, có giống như hôm trước hay không? Mỗi ngày mỗi ngày, nếu như đến ngày ta chết vẫn không có gì thay đổi, vậy ngươi liền tin là ta vẫn luôn thích ngươi. Trong mắt hắn hiện lên một tia chấn động rõ ràng, đỉnh mày xinh đẹp nhẹ nhàng cứng lại, dường như gặp phải một đại sát chiêu khó có thể chống đỡ. Sau một lát hắn nhắm mắt lại. Tang viễn viễn cũng không xác định được tình hình lúc hắn trợn mắt là hắn đã quyết định hay chưa, dứt khoát làm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem nàng xử lý. Nàng quyết đoán cuối người tiến lên, hôn lấy khóe môi hắn. Chuyện tới hiện giờ, nàng kỳ thật cũng không phân định rõ trong lòng mình có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là diễn. Thế chù vô mệnh sao? Dù nhiều hay ít đều là có. Hắn bề ngoài thật sự đẹp, dáng người tuyệt hảo, sợi tà khí kia cũng là mị lực phi phàm. Hắn còn cứu nàng một mũi tên kia chỉ sợ đúng là vì quay đầu lại giúp nàng mới thọ thương Nhưng mà nàng lần đầu tiên mở miệng nói với hắn từ thích đó là rõ đầu rõ đuôi nói dối Bởi vì cái mở đầu sai lầm này nàng chỉ có thể một lần lại một lần nói với hắn thích tới hiện tại cũng không biết là đang lừa hắn hay là lừa chính mình Lại có nước mắt chảy xuống xuống dưới nàng nghiêng đầu không để hắn nếm được vị nước mắt Nàng đang hấp thu hơi thở mùi hoa mang theo một tia chua sót của hắn, nàng trước nay cũng không nghĩ tới trên người con người ta lại sẽ có khí vị đặc biệt như vậy. Hắn vẫn không nhúc nhích, chẳng chọc gián đoạn, nàng đứt quãng nói nhỏ, ngươi chẳng lẽ không thích ta như vậy sao? Nếu ta chết rồi sẽ không ai hôn môi ngươi như vậy, nói chuyện với ngươi như vậy. Không thích hương vị của ta sao? Nếu đã chết rồi sẽ không có. Bàn tay ấn ở sau cổ nàng dần dần tan mất sức mạnh hô hấp của hắn thực thấp sau khi cứng lại một chút lập tức đảo khách thành chủ bá đạo cướp lấy hô hấp của nàng đem nàng ấn vào trong nước tang viễn viễn bị tấn công đột ngột không kịp phòng ngừa mũi sặc một đống nước ở dưới nước cụ không ra khi há mồm lại tiện cho hắn đem nàng hôn đến thấu thấu triệt triệt chờ đến khi mặt hắn cười xấu xa đem nàng xách ra từ trong nước nàng đã đầu choáng váng não muốn bùng nổ hai mắt dại ra cũng không biết là nghẹn là sặc hay là bị hắn hôn tiểu tang quả Trên mặt hắn lại hiện lên tư cười vui sướng đến cực điểm. Nhớ rõ lời nói hôm nay của nàng, từ nay về sau, mỗi ngày tỉnh lại ta đều phải có thích của nàng, còn có hương vị của nàng. Nàng nhẹ nhàng ho một cái, phun ra một đống bọt nước nóng hầm hập. U vô mạnh thiếu chút nữa cười nứt vết thương trên ngực ra. Nguy cơ phòng tắm thành công hóa giải, tâm tang viễn viễn rất mệt, thay xiêm y khô mát lại băng bó miệng vết thương cho hắn một lần nữa, sau đó liền lười nhác mà nằm trên giường thanh ngọc không nghĩ lại động đậy nữa. Trong bóng đêm, nàng cảm giác được u vô mệnh cũng không nhắm mắt. Hắn bắt lấy một bàn tay nàng, an an tĩnh tĩnh nằm bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng hắn lại giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, siết chặt tay nàng mạnh một chút, phát hiện tay nhỏ nàng vẫn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, liền vừa lòng thở ra một cái, tiếp tục nửa ngủ nửa không hiếp mắt lại. hung thú mang theo thương mà lúc nào cũng không quên biểu thị chủ quyền công khai. tang viễn viễn không biết khi nào thì chìm vào mộng đẹp. Một đêm thường an không có việc gì. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được trước mắt lúc sáng lúc tối thường thường còn có một chút hương vị mùi hoa băng băng lương lương bổ nhào vào trên mặt. Lông mi cũng có chút ngứa, nàng nhíu mi trợn mắt, liền thấy một đôi mắt đen nhánh từ trên cao nhìn chăm chú nàng, hắn đem cánh tay chống ở bên cạnh nàng, tư thế lười biếng, hơn phân nửa ngực treo phía trên nàng, khuôn mặt tuấn tú kia trước mặt nàng lúc ẩn lúc hiện giống như rắn đang tìm gốc độ công kích. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, nhìn không ra bất luận cảm xúc nào. Nàng cong mặt mày lên, nhẹ giọng nói, hôm nay ta vẫn thích chàng như hôm qua. Nàng ngẩng người lên, mổ mổ vào môi hắn. Lông mày hắn nhẹ nhẹ cong lên, trong mắt bốc cháy lên hai ngọn lửa sâu kín, khóe môi hạ xuống không áp được một nụ cười xấu xa, ra vẻ không sao cả mà trả lời ừm. Biết, trường 27, nguyện vì phu nhân mà chết. u vô mạnh thoạt nhìn tâm tình không tồi. Hắn xoay người xuống giường, bóng dáng đặc biệt hoạt bát Hôm nay có hiến tế Hắn tùy tay túm cái áo choàng sùm sụp xuống Từ trên giá ngọc gỡ xuống một bộ huyền y hơi quý củ Tiểu tang quả, lại đây thay quần áo cho ta Nàng ngồi dậy kinh ngạc nói chàng trọng thương chưa lành còn muốn ra cửa Thương, cái gì thương Hắn nghiêm trang ngoái đầu nhìn lại chừng nàng Ta giống người sẽ bị thương sao tang viễn viễn cười cười, xuống giường, buộc đai lưng cho hắn Trên giá ngọc của hắn cũng không có y phục thích hợp với nàng. Sau khi giúp hắn xử lý gọn gàng xong, nàng ngáp dài, chạy về trên giường. Tiểu tang quả, hắn gọi nàng lại. Nàng định đi đâu, ngủ tiếp, ở đây cũng không có đồ nào ta có thể mặc được mà. Hắn cười khẽ, vỗ vỗ bàn tay. Nữ hầu bưng khay tiến vào trên khay đoan đoan chính chính đặt một bộ huyền y, chất liệu và hoa văn hầu như giống y chang bộ hắn mặc trên người. Chẳng qua, hắn hoa văn là ly long, nàng thì lại là ô phượng. Tùy là thường phục nhưng đây nghiễm nhiên chính là theo quy chế của chính phu nhân. Nữ hầu bông siêm y trong tay liền khom người lui ra. Ngù vô mạnh đi đến trước mặt tang viễn viễn, ánh mắt nặng nề cực kỳ có lực áp bách. Muốn ta giúp nàng thay quần áo không? Nàng vội vàng nhặt siêm y lên chạy trốn tới sau bình phong có hình mây mù che núi. Đợi khi nàng hơi ngượng ngùng đi ra thấy hắn đang đứng khoanh hai tay ở trước ngực cười đến không ra hình thù gì. Tiểu tang quả, mấy cái mây mù đó là lụa sa nga. Mỏng dính trong suốt Sắc mặt tang viễn viễn thoạt cái đã thay đổi U vô mạnh cười xấu xa Thoát ẩn thoát hiện càng cảm thấy mạn diệu Tiểu tang quả Nàng là đang cố ý câu dẫn ta chứ gì Nàng cứng đờ quay đầu nhìn phía bình phong Nhìn chằm chằm trong chốc lát Phát hiện căn bàn nhìn không thấy vách tường sau lưng bình phong Nó đâu có trong suốt đâu lừa gạt nàng thôi U vô mạnh cười đến ngửa tới ngửa lui Không đợi nàng nóng giận Hắn đã bắt lấy bả vai nàng Đẩy nàng đi ra khỏi cung điện đoàn mệnh đang đứng dưới bậc thang nhảy nhót nhìn thấy chủ nhân ra tới cao hứng đến mức hắt xì vài cái hôm nay đi ra ngoài u vô mệnh không có mang theo đao trung quy là thân thể hắn vẫn chưa tốt u ảnh vệ phân thành hai hàng hầu phía sau hắn sao chàng không nóng này chút nào tang viễn viễn nhìn không được hỏi những người đó vu hãm chàng tạo phản mà u vô mệnh mặt không sao cả tạo phản thì tạo đi nhưng mà nàng nhớ tới tình tiết tang châu bị hủy trong sách Thiên đô căn bản không cần ra tay, phát một tờ hịch văn, đều có bảy sói lang mãnh hổ vây quanh tiến vào, đem một cái châu quốc nho nhỏ nuốt vào bụng. Ngu vô mệnh dùng đôi mắt liếc nàng, thấy trên mặt nàng tràn đầy hàng thật giá thật lo lắng, hắn bất tri bất giác cong khóe môi lên một chút, sắc mặt hòa hoãn hiếm có nhìn nàng nói. Tạm thời, sẽ không ai dám làm chim đầu đàn đâu. Thành âm hắn bình đạm lạnh nhạt tang viễn viễn thậm chí nghe ra một chút hương vị tàn nhẫn. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong đôi mắt đen lay lay của hắn một vẻ bể nghế Đúng lúc vào lúc này, có một người từ phía trước chạy lại, vội vàng báo Báo trù quân, Hàn Châu vương lãnh binh 10 vạn công kích Ngọc Môn Quan Ngọc Môn Quan báo nguy, nhiều nhất chỉ có thể chống được 5 ngày tang viễn viễn, u vô mảnh, Ngọc Môn Quan là trọng trấn quan trọng nhất ở phía tây U Châu Là biên cảnh của Hàn Châu và U Châu U châu cùng mấy châu khác không giống nhau, bất luận tòa pháo đài nào cũng đều đặt rất nhiều binh Tang viễn viễn thực sự cũng không dự đoán được hàn thiếu lăng lại đi làm cánh chim đầu đàn này Giờ phút này thiên đô chưa truyền ra bất luận tin tức gì, hắn làm như vậy chẳng khác nào tự dương cờ để cử mình U vô mệnh nở nụ cười, tốt, hắn nói, hắn kéo kéo dây cương tiếp tục hướng thành bắc bước vào Tiểu Tang quả, hôm nay xem xong tế người sống, ngày mai ta mang nàng đi chém đầu Hàn Thiếu Lăng. Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Đi thêm một đoạn, nàng phát hiện này mùi máu tươi này hình như cũng không phải ảo giác. Phía trước đúng là đang hiến tế, huyết khí tận trời. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hiến tế người sống là chuyện gì. Mỗi năm vào ngày kinh chấp, Vân Cảnh 18 châu đều phải làm lễ tế người sống lấy một thiếu nữ không hề tí vết rót vào một thứ thuốc đặc thù, người còn sống sờ sờ sẽ nôn ra máu đến chết, dùng máu chí thuần để hiến tế chín chỗ kỳ dị giao tiếp giữa đất liền và vực sâu. Tiết kinh chập thường bắt đầu từ ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 3 đến 20 hoặc 21 tháng 3 dương lịch hàng năm. Kinh chập có nghĩa là sự tỉnh giấc của các loài côn trùng sâu bọ sau so một thời gian dài, chuyển tới mùa sinh sôi nảy nở của chúng. Một tập tục thực tàn nhẫn dã man mang theo sắc thái mê tín nồng hậu. Mấy ngàn năm qua, nhóm người trên khối đại địa này đều tin tưởng, sau khi làm tốt lễ hiến tế trong ngày kinh chập liền có thể tạm thời thỏa mãn Minh Ma dưới Minh Nguyên Trấn An vực sâu sao động kia. Trong sách sau khi mộng vô ưu làm chính phu nhân của Hàn Thiếu Lăng đã từng phá hư một lần hiến tế cứu một vị thiếu nữ. Năm đó dũng chiều ngàn năm khó gặp gỡ của Minh Ma đồng thời xuất hiện ở 12 chỗ, suýt chút nữa vân cảnh 18 châu liền hoàn toàn trở thành bữa ăn ngon trên bàn của Minh Ma. Ai cũng không biết là trùng hợp hay là hậu quả. tang viễn viễn cũng không biết. Ngu vô mệnh nhạy bén bắt được thần thái khẩn trương của nàng. Hắn kho người sát bên tai nàng, nhẹ nhàng nói, đã sớm chết rồi, không cho nàng có cơ hội đồng tình những cái thế phẩm đó. Nàng hơi hơi hé miệng, không biết nên nói cái gì. Hiến tế là ở một cái hố tròn to giữa thành, đứng bên cạnh cái hố lớn này nhìn xuống, chỉ thấy đáy hố như một tác phẩm thật lớn, đồ án mỹ lệ màu đỏ đậm, máu thanh mờ mịt, một thân hình tái nhợt đang bị người nâng lên, có người vây quanh tiến lại, lại khóc lại cười. U vô mệnh nói, đều là cam tâm tình nguyện, bị lựa chọn làm tế phẩm, người nhà có thể thoát khỏi nô lệ tịch. Đối với những người này mà nói, kỳ thật lại là một chuyện tốt. Chàng tin tưởng sao, nàng hỏi, u vô mệnh nghiêng đầu nhìn nàng. Hiến tế có thể trấn an minh ma. Chàng tin tưởng sao, nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thật sâu vào trong đáy mắt hắn. Nếu ta tin tưởng chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên nụ cười tràn đầy tà khí thì ta đã không làm. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Hồ hấp hắn trở nên cực thấp kề sát bên tai nàng, giọng nói có chút hương phấn khàn khàn tiểu tăng quả. Nàng không biết thế giới này có bao nhiêu dơ bẩn ta mỗi ngày đều hận không thể tiêu diệt nó thành cát bụi. tang viễn viễn. Cái đồ biến thái này, chỉ sợ là không cứu nổi. Hắn đột nhiên cười, nụ cười cực tà còn ta thì vẫn sống tốt, thân tình đi đưa ma cho nó. tang viễn viễn, thuần vai ác tiêu diệt thế giới. Này có thể bẻ về được sao? Ngay vào lúc này, ở trong đám tế, mọi người đang vây quanh thân thể thiếu nữ kia bỗng nhiên ầm ý lên. U vô mạnh xả nhẹ dây cương, đoàn mạnh dài vó chạy nhanh qua. Tới gần chỗ đó mới biết được trên cánh tay thiếu nữ có một miệng vết thương do móng tay cắt qua, mấy viên tư tế mặc áo bào trắng cả kinh, hồn phi phách tán, đang kiểm tra thực hư đây là vết thương cũ trước khi hiến tế, hay là lúc nãy lúc khuôn vác ra mới làm bị thương. Có một chút thì vết đều không được. Tư tế hoảng sợ vạn phần. Vì bảo toàn vạn nhất tốt nhất phải làm lại một cống phẩm hoàn mỹ. Lập tức có người đem một thiếu nữ khác đẩy đến phía trước đại nhân, nhìn xem nàng, không có vấn đề gì. Như là đầy mạnh tiêu thụ thương phẩm, trái tim Tang Viễn Viễn hơi lạnh, nhìn qua, vừa lúc thiếu nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt chết lặng nhìn thẳng Tang Viễn Viễn, trong mắt như có sao trời kỳ dị chuyển động. Tang Viễn Viễn nhìn miệng thiếu nữ giật giật, dường như dùng khẩu hình nói, "Giúp ta." Thân thể nàng run lên, theo bản năng nắm chặt tay U Vô Mạnh. U Vô Mạnh giật giật mí mắt, thân vệ tiến lên đẩy đám người ra, U Vô Mạnh chậm gì gì tới gần, liếc mắt nhìn lên thi thể, nói, "Vết thương sau khi chết Nhìn thấy chủ quân đã đến, đám người tức khắc quỳ đầy đất. Chủ quân, chủ quân lên tiếng tự nhiên không ai dám nghi ngờ. Nếu đã là vết thương sau khi chết thì không cần hiến tế một thiếu nữ khác. Tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu nữ quỷ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào tang viễn viễn, mãi đến bị người kéo đi xuống. Tang viễn viễn trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì. Màu đỏ huyết sắc u ám bám vào trong lòng nàng, làm nàng thấy quanh thân không được tự nhiên trong không khí mùi máu tươi làm nàng thập phần choáng váng đầu, hô hấp như là lâm vào vũng bùn, dính nhớp trầm trọng. rõ ràng vẫn là sáng sớm, nàng lại cảm giác như đã trưa rồi vậy, mí mắt càng ngày càng hạ xuống. nàng nhíu mi, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện không thích hợp lắm lúc trước, mộng vô ưu vốn là phải làm tế phẩm, nếu không phải hàn thiếu lăng đem nàng ta từ nô lệ doanh mang ra, hôm nay ở hàn châu bị lấy máu hiến tế trong ngày kinh chợp liền sẽ là nàng ta nhưng mà ngày đó mộng vô ưu tế ngã trước bàn u vô mệnh thình lình có cái bớt hình trăng non trên mắt cá chân đúng lúc cái bớt này làm một u ảnh vệ nhận ra nàng ta là muội muội hắn thất lạc nhiều năm dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng ta có bớt cũng có thể làm thế phẩm sao tang viễn viễn nhìn không được nghiêng đầu hỏi tất nhiên không được u vô mệnh không cần nghĩ thuận miệng trả lời bất luận cái gì vết gì đều không thể lời còn chưa dứt hắn gục đầu xuống nhìn thẳng nàng ánh mắt dần dần thâm trầm a ta nhớ ra rồi, cái đồ giòm kia đúng là một cái tế phẩm. u vô mệnh ngưng một chút lại nói, một cái tế phẩm làm sao có thể có bớt? a cái đồ giòm đó đúng là nói dối thành tinh. hàn thiếu lăng là bị lừa sao? hắn xác thật là bị nước mắt của một nừ tử sắp chịu chết đả động. tang viễn viễn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. mặc dù nàng một vạn lần chứng mắt mộng vô ưu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận loại người như mộng vô ưu này sẽ nói không được mấy loại nói dối này đâu. Nàng ta nhất định từng bị lựa chọn làm tế phẩm, cho nên cái bớt này cũng là sau này mới ra tới sao. Ở thời cơ thích hợp ra tới cứu mạng nàng ta. Bộ dáng tang viễn viễn ngưng thần suy thư rừng trong ánh mắt u vô mệnh dần dần đốt lên ngọn lửa u ám. ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn khinh phiêu phiêu hỏi. Nàng nghĩ đến nhập thần nên không nghe thấy. U vô mệnh khoong người kề sát bên tai nàng, giống như thôi miên dụ dỗ nói. Phát hiện Hàn Thiếu Lăng bị người ta lừa, có phải rất muốn đi tìm hắn, nói cho hắn biết chân tướng không hả? Tàng Viễn Viễn mơ mơ màng màng suy nghĩ bị hắn dụ dỗ, nàng mơ hồ cảm thấy người nam nhân này giống như đang làm thuật pháp tâm trí hay cái kỳ quái mê hoặc gì đó với nàng. Vừa lúc nàng cũng thấy đúng vậy, vì thế chúng chiêu. Đúng vậy, nàng ngơ ngác nói ra lời trong lòng. Ánh mắt U vô mệnh trong nháy mắt lạnh vào trong xương cốt. Hắn nâng bàn tay to lên, chậm rãi mơn trớn lễ phục màu đen tượng trưng cho thân phận nữ chủ nhân của U Châu, dừng trên cái cổ mảnh khảnh của nàng, bóp trụ. Sau đó thì sao, hắn tiếp tục ở bên tai nàng nhẹ nhàng thỏa thẻ, làm cho hắn ta ghét bỏ nữ nhân kia để nàng lại trở về bên cạnh hắn, đúng không? Cái gì nữ nhân, nàng vẫn ánh mắt dại ra, không hề cảm giác được hô hấp đều không chịu trở về, thanh âm mang theo nghẹn thở, nói ta muốn nói cho hắn, người chặn giết phụ thân và ca ca ta không phải là ngươi." U Vô Mạnh Thần sắc biến đổi, vội vàng buông tay. Trước khi nàng hoàn hồn, hắn đột nhiên điểm huyệt làm nàng hôn mê, đem người ôm vào trong ngực, ánh mắt hơi có chút chột dạ. Hắn xả dây cương, đoàn mệnh giải gió chạy ra khỏi vương thành, lập tức chạy tới một mảng sườn núi mọc đầy cỏ xanh lùn ở ngoại ô. Hắn ôm nàng quay cuồng xuống dưới, đem nàng đặt trên cỏ, ngồi xổm một bên, trừng mắt nhìn nàng. "Đoản Mạnh," hắn gọi. Đoàn mệnh tiến lại đây, dùng cái mũi cùng cùng cánh tay tang viễn viễn. Làm sao bây giờ? Hắn lầm nhầm lầm nhầm nói. Nếu nàng tỉnh lại có thể phát hiện ta trách lầm nàng, động thủ với nàng không? Đoàn mệnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái ánh mắt rất là vô ngữ. Nó nhớ lại một sự kiện lần trước vị chủ tử này không biết động kinh chỗ nào, bỗng nhiên muốn điêu khắc cái hoa văn gì đó lên cây. Kết quả không cẩn thận làm hư một chút. Hắn không nghĩ cách cứu chữa nhưng lại rước khoát lưu loát mà đem cái cây đó chém thành củi gỗ Còn có một lần, hắn hảo tâm giúp nó làm cái nhà gỗ nhỏ kết quả nóc nhà hơi thấp một ít vốn dĩ chỉ cần sửa lại chút liền xong việc sau khi hắn đùa nghịch vài cái đột nhiên không kiên nhẫn lên lại đem cái nhà hủy đi. Chính là một thằng nhóc như vậy. Hay là giết đi, hắn quả nhiên nói ra những lời này. Hắn còn ngồi sồm trên mặt đất nhẹ nhàng hốt hoảng giống như nóng lòng muốn làm thử. Đoàn mệnh ách axi một cái đầy phẫn nộ nhưng thân thể một cái hất đuôi đầy u vô mệnh té ngồi xuống cỏ. U vô mệnh khiếp sợ thật sự. Chỉ thấy đoàn mệnh đem toàn bộ thân thể sù sù lông lá của nó đặt xuống đất nguyên con thú lớn đoan đoan chính chính ngồi trước người tang viễn viễn. Nó kỳ thật là có chút lúng túng, đôi mắt đen lúng liếng ngó u vô mệnh một chút lại ngó u vô mệnh một chút. Một người một thú bốn mắt nhìn nhau, nó lập tức bày ra tư thái ngạo kiểu, đem cái đầu đặt một bên, thân thể lại là một bước cũng không nhường. U vô mệnh, rằng co sau so một lúc lâu, hắn chậm gì gì đứng lên, nói, ngày không đeo đao ra cửa, ngay cả đoàn mệnh cũng phản rồi Hắn nghiêng đầu, lên án, ngươi thành tinh phải không? Đoàn mệnh có một chút trột dạ, đầu gục xuống một chút từ dưới thấp hướng lên ngó chủ nhân nhà mình. Tiểu tang quả là của ta. Ngù vô mệnh xoa xoa eo, biểu thị chủ quyền công khai. Không phải của ngươi, cái đầu đoàn mệnh cúi càng thấp chút do do dự dự, không biết có nên tránh ra không? Một người một thú rằng co một lát đoàn mệnh hoàn toàn túng thế. Nó cúi thân mình, bốn khúc chân dịch tới một bên. Tuy rằng thân thể thực thành thật nhưng nó vẫn cứ đưa mắt nhìn chằm chằm, bày ra bộ dáng sẵn sàng chuẩn bị hạ gục U vô mệnh bất cứ lúc nào, để ngừa hắn làm chuyện ngu xuẩn. U vô mệnh vô tội nháy mắt, ngồi vào bên cạnh tang viễn viễn kéo nàng lại, nửa thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn. Đoàn mệnh quan sát một lát, sau đó đến cọ phía sau hắn, làm gối dựa cho hắn. Nó hiểu biết chủ nhân mình dáng vẻ này tạm thời sẽ không giết người. Tiểu tang quả làm bằng cái gì nhỉ? U vô mệnh thực quỷ khuất mà vuốt vuốt đầu tang viễn viễn, nhìn chằm chằm vết bầm nhàn nhạt trên cổ nàng. Ta mới nhẹ nhàng chạm vào thôi mà. Đoàn mệnh trợn trắng mắt. Đúng rồi, hắn hai mắt sáng ngời. Đây chính là vết thương cũ Khương Cần Bằng làm ra. Khương Cần Bằng đâu rồi? Ta muốn giết hắn. Đoàn mệnh, u vô mệnh gật gật đầu. À đúng rồi, cất chỗ đó ở cùng với nó. Để hắn cứ hưởng thụ một trận đi. Thanh âm lại vang lên chắc chắc. Hắn hiếp hiếp mắt. Thở dài, ngươi nói ta sắp chết rồi sao u ảnh về cũng không phản bội ta nhỉ. Đi theo ta, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì. Nếu là phản bội ta liền đem bọn họ giết chết hết, đỡ phải hôm nay chết một người, ngày mai chết một người. Hắn xoay tay lại sờ sờ đầu đoàn mệnh, ngươi lần trước làm sao cũng không chết vậy, đã chết là hết mọi chuyện, không chết làm ta còn phải nhọc lòng xem khi nào ngươi chết. Đoàn mệnh, nó cảm thấy chủ nhân nó kỳ thật là kẻ phi thường phi thường không có cảm giác an toàn. Chẳng qua chính hắn nhất định sẽ không thừa nhận điểm này. Một người một thú mắt to chừng mắt nhỏ. Một lát sau u vô mệnh chậm rãi cúi đầu. Chỉ thấy trên cái tay hắn ôm bên hông tang viễn viễn có một giọt nước trong vắt rơi xuống. Nữ tử trong lòng ngực nhẹ nhàng run rẩy phát ra tiếng nức nở tinh tế như tiếng mèo kêu. Nàng thấp giọng nỉ non, song nhi, song nhi, ánh mắt u vô mệnh đột nhiên sắc bén. Đoàn mệnh thật kịp thời đem đầu mình rũi ở dưới ma trào của u vô mệnh. Hắn hung hăng lắc hai cái trên bộ lông trắng mềm mại của nó, khinh phiêu phiêu mà cười nói, ngươi hoảng cái gì, đây cũng không giống tên của nam nhân. Đoàn Mệnh rất muốn cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đáng tiếc không dám. A, Tang Viễn Viễn thét lên một tiếng kinh hãi, mở đôi mắt ra, ngực phập phồng kịch liệt. Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn. Nàng mơ một giấc mơ thật chân thật, làm nàng nhất thời không thể phân biệt rõ ràng hôm nay là hôm nào nàng run rẩy nâng tay lên nhìn phía móng tay áp út bên tay trái của mình tiểu tang quả phía sau truyền đến thanh âm sâu kín nàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn nằm ác mộng vậy tang viễn viễn chậm rãi quay lại ngơ ngẩn nhìn hắn nhìn trong chốc lát hốc mắt lại lăn ra một giọt nước mắt to tướng biểu tình của u vô mệnh có hơi nứt có ta ở đây sợ cái gì mộng thì có gì đáng sợ chứ nàng nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hắn chờ một lát thần sắc bình tĩnh trở lại Ta vừa mới mơ thấy mình biến thành thiếu nữ bị hiến tế kia. Nàng chậm rãi nói từng chữ, giống như muốn đem những cái ký ức đó trục xuất ra khỏi óc. Cảnh trong mơ bắt đầu từ đêm qua, vẫn luôn liên tục đến hôm nay chết đi. Mỗi một khắc ta đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngu vô mệnh chậm rãi nheo lại đôi mắt. Cái thuốc đó sẽ làm cho thân thể toàn bộ phá hủy, cũng chỉ dư lại cái sắc bên ngoài hoàn mỹ thôi. Bên trong toàn bộ đã bị ăn mòn, phun ra hết toàn bộ máu trong người thật là khó chịu. Nàng nhớ lại nói, chính là như vậy, nên cảm thấy chết vẫn tốt hơn là sống. Ánh mắt u vô mệnh lạnh hơn, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh phảng phất hiểu rõ cái gì. Cho nên khi bị rót xuống cái thuốc kia ta lặng lẽ dùng móng tay cắt một đường lên cánh tay, như vậy ta liền không hoàn mỹ, bọn họ nhất định sẽ lại hiến tế một người khác, song nhi cũng không cần lại thấp thòm chờ đợi đến sang năm. Nàng nâng tay lên, lại một lần nhìn nhìn móng tay sạch sẽ của mình. Sau một lát nàng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hít khí, nhanh chóng hít ba lần, sau đó thật chậm rãi phun ra. Lặp lại bảy tám lần, nàng cũng đem cảm xúc làm người ta hít thở không thông kia đẩy ra khỏi tinh thần mình được. Ai là song nhi? U vô mệnh khinh phiêu phiêu hỏi. tang viễn viễn chậm rãi thoát khỏi trạng thái, nàng ngưng thần nhớ một lát nói là tên của thiếu nữ suýt nữa bị thế thành tế phẩm. Khóe môi u vô mệnh hơi cong tươi cười ôn hòa cho nên tiểu tang quả là do nhìn thấy cái màn kia ấn tượng khó có thể tiêu tan Chính mình lại tạo giấc mơ bản thân cũng trong tình trạng bi thương như vậy a nàng cũng không biết nên gật đầu hay là lắc đầu Chi tiết trong mơ thật sự là quá chân thật mỗi cảnh, mỗi tâm trạng cùng với những sự tình gặp được Còn có cảm giác dùng móng tay cắt qua da Nàng nhìn không được lại một lần nữa cúi đầu nhìn nhìn móng tay mình Một loại xúc động kỳ dị không ngừng nảy lên trong lòng Nàng cảm thấy mình cần xác nhận một chút nếu không thật sự khó có thể tiêu tan Có thể đi xem thi thể người chết một lần nữa không Nàng hỏi, được, u vô mạnh lười nhắc đem nàng kéo tới ôm lấy nàng Cưỡi lên vân gian thú hướng về trong thành từ từ trở về Hắn nhàn nhạt phân phó xuống chỉ trong chốc lát xác chết thiếu nữ che vải bố trắng liền bị nâng vào tiền đình tang viễn viễn chậm rãi xốc vải lên khuôn mặt trắng bạch của thiếu nữ liền lộ ra Nàng hít sâu hai ngụm tầm mắt nhìn xuống rừng trên tay trái thiếu nữ. Móng tay ngón áp út hơi phồng. Thình lình thấy một ít da vụn và máu. tang viễn viễn hít một ngụm khí lạnh ra đầu run lên, tiếng tim đập mảnh liệt quanh quần trong đầu. Nàng cứng đờ vòng đến bên kia, nhẹ nhàng nâng cánh tay cứng đờ của người chết. Cái vết sẹo này sao lại giống hệt vị trí trong mơ của nàng. Sao có thể, nàng khó tin giật mình tại chỗ, sừng sốt một hồi lâu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy nhìn phía u vô mệnh, nói cứu một song nhi, có được không? Khóe môi u vô mệnh hiện lên tươi cười hờ hững, người tiếp theo được hiến tế, lưu được đến sang năm. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu thần sắc có chút quái dị, phảng phất bản thân mình cũng cảm thấy điều mình muốn nói đều cực kỳ vớ vẩn. Nhưng nàng vẫn nói ra, người trông giữ tế phẩm rất độc ác đều xuống tay làm những chuyện rất tàn nhẫn với các nàng. Nàng mím môi khẩn tiếp tục gian nan nói, hôm nay sau khi hiến tế cái người trông coi đó bị máu kích thích nhất định sẽ càng thêm biến thái mà tra tấn song nhi. U vô mạnh cong khóe môi, nhưng tế phẩm cần thiết phải hoàn mỹ, cho dù hắn có là một người độc ác đi nữa thì có thể làm được cái gì. Làm những việc không gây ra ngoại thương, ánh mắt tang viễn viễn chợt cứng lại, gần từng chữ một nói. Khi cảnh trong mơ bắt đầu, nàng tận mắt nhìn thấy. Cái tên bụng phệ răng vàng kia đang mắng chửi, bảo sẽ động thủ với nàng, là song nhi đem nàng giấu ra phía sau, thay thế nàng chịu các loại tra tấn khuất nhục. Vậy hả, u vô mệnh tức khắc cảm thấy hứng thú, hắn đem nàng bắt vào trong lòng ngực vui vẻ nói. Đi xem, tại cái ưu trâu này u vô mệnh chính là chúa tể của tất cả các thần. Sau một lát hai người liền tới ngoài cửa nơi dưỡng tế phẩm của doanh trại nô lệ. Đám người mênh mông lập tức quỳ đầy đất u vô mệnh không lên tiếng, bọn họ liền không dám đứng dậy, cũng không dám phát ra bất luận thanh âm gì. Đoàn Mệnh khinh khinh xảo xảo lấy đà hai cái, nhảy lên trên thềm đá cao cả trượng, đầu đâm thẳng vào phòng trông giữ tế phẩm. Tang Viễn Viễn liếc mắt một cái liền thấy thiếu nữ quỳ gối trước mặt một tên mập mạp không manh áo che thân, khuất nhục ngửa đầu. U vô mệnh nhìn sững sốt một cái, chớp mắt, cặp mắt cực đen của hắn chậm rãi truyền qua một vòng găng vàng mập mạp đột nhiên nghiêng đầu lại thấy rõ gương mặt u vô mệnh kia sợ tới mức cứng đờ tại chỗ chỉ mấy giây sau hắn bị dọa đến văng cả nước tiểu thiếu nữ vẫn chết lặng mà quỳ giống như cái xác không hồn không hề hay biết khóe mắt u vô mệnh cứng lại một chút cúi đầu phân phó thân vệ phía sau trôn thân vệ đang muốn động thủ hắn bổ sung thêm trôn hầm cầu găng vàng mập mạp giống như từ thi bị kéo đi xuống Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, sau khi thấy rõ bộ dáng tang viễn viễn, trong ánh mắt rốt của có vài phần linh động. Song Nhi nguyện làm châu ngựa, phụng dưỡng phu nhân, nguyện vì phu nhân mà chết. Nàng ta gục trên mặt đất chán rộng xuống sàn nhà vang lên bang bang. U vô mệnh suy thư một lát nói tiểu tang quả hình như cũng đang cần một nha hoàn bên người. Thiếu nữ tên là Song Nhi được mang ra khỏi doanh trại nô lệ Tang viễn viễn gọi nàng ta vào trước mặt đơn giản hỏi vài câu trong lòng đã hoàn toàn xác định thiếu nữ này đúng là xuất hiện trong mộng của mình. Việc này thật sự là quá kỳ quái. Tang viễn viễn hơi lơ mơ mơ hồ mà nghĩ hay đây là duyên phận. Sau khi trở lại vương thành Tang viễn viễn càng cảm thấy buồn ngủ. Nàng cố gắng chống đỡ tinh thần sau khi giúp u vô mệnh đổi thuốc liền nằm nguyệt trên giường thanh ngọc móng tay cũng không muốn động. Nàng biết hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm nàng một chút. Thể chất người này thật sự là quá khác với người thường. Hôm qua mới tỉnh, hôm nay liền có chút ngo ngoe dục dịch giống như muốn làm chút gì với nàng. Nàng rớt khoát nhắm mắt lại. Tùy tiện đi, dù sao đừng hy vọng nàng động đậy gì. Tâm thần chậm rãi phập phồng lên, khi đang muốn lâm vào giấc ngủ sâu, bỗng nhiên nghe được thanh âm của mình vang lên. Chủ quân, hôm nay chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao? Trường 28 cảm thấy quá thẹn thùng. Chủ quân, hôm nay chẳng lẽ không nghỉ ngơi sao? Nghe được thanh âm chính mình tăng viễn viễn giật mình một cái cả người đều bị dọa tỉnh. Như thế nào lại nói mớ không biết thẹn thùng vậy chứ Hồi thần lại phát hiện miệng mình đang nhắm lại rất đàng hoàng Hơn nữa bản thân mình cũng chưa từng kêu hắn là chủ quân Ừ, u vô mệnh lười nhác đáp Ngươi muốn, tăng viễn viễn không ta không muốn Nàng cố hết sức mở to mắt cảm giác mí mắt đang bị một tòa núi lớn đè ép Sau khi dãy ruộng một lúc lâu mới miễn cưỡng căng ra được một tia mắt nhỏ xíu Trong mông lung mờ mịt lại nhìn thấy một nữ nhân nhỏ xinh mặc váy trắng, nhu nhược đáng thương đứng bên cạnh giường, hơi cúi người nhìn chăm chú ưu vô mảnh. Trong ánh mắt nàng ta truyền động vài tia sáng kỳ dị Đúng là người mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động đốt đốt tốt chuẩn bị trà ấm, lại thay tang viễn viễn chuẩn bị áo trong, song nhi. Chủ quân chẳng lẽ không muốn thử xem cảnh hôm nay thấy ở doanh trại nô lệ như vậy. Ta nguyện vì chủ quân làm bất cứ chuyện gì chủ quân không muốn thử xem tư vị khi đó là như thế nào sao? song nhi nhẹ nhàng liếm đôi môi nóng bỏng, tang viễn viễn vì sao phải dùng thanh âm của ta nói loại lời nói như thế này chứ? cảm thấy quá thẹn thùng rồi, hơn nữa cái cảnh giới này cũng quá lớn, không có khả năng tiếp thu. nàng lại không thể làm gì, toàn thân đều giống như bùn lầy, không thể động đậy. tựa như một quần chúng trơ mắt mà nhìn nữ tử ban ngày cứu trở về đang bắt trước thanh âm của mình câu dẫn u vô mệnh hóa ra sớm đã trúng chiêu cái gì sự kiện thần quái cái duyên phận chó má gì khó trách cả ngày nay người đều đần đột giống như mất hồn vậy đây lại là cái thuật kỳ kỳ quái quái gì thần trí tang viễn viễn càng thêm thanh tỉnh nhưng thân thể vẫn không thể động đậy được tay nàng khó khăn lắm mới sờ được tới áo choàng của u vô mệnh nhưng sức lực để túm xiêm y hắn một túm cũng không có chỉ có thể chớm mắt nhìn hắn nghiêng người mặt hơi ngẩng ra lười biếng nói chính ngươi tới Tang Viễn Viễn cầu ngươi không cần tùy ý mở rộng đến giới hạn cuối cùng. Nữ tử thật cẩn thận tới gần một bước tinh quang chuyển động trong ánh mắt càng mau tựa như gia tăng khống chế. Dạ nàng ta chậm rãi nâng đôi tay lên, cười thắt lưng của mình. Thân hình hoàn mỹ không tì vết liền xuất hiện trước mắt U Vô Mạnh. Ngay vào lúc này, sắc mặt nàng ta hơi đổi, bỗng nhiên nhỏ giọng kinh hô ra tiếng. Trên mặt ý vị càng đậm, tiếng hô kia lại có hương vị cự dục còn nghênh, thật giống như U Vô Mạnh đang làm cái gì nàng ta. Tang viễn viễn nghi hoặc động động mí mắt Nàng thực xác định hai tay u vô mệnh đều thập phần thành thật không có chạm vào nữ nhân này Tay phải hắn chống ở ngạch sườn tay trái còn lại đặt ở đầu gối tư thế hơi có một chút phong lưu phóng đáng À nữ tử lại một lần kêu thành tiếng Lần này thanh âm càng lộ liễu hơn Tang viễn viễn tuy rằng u vô mệnh thật sự là sinh ra quá mức xinh đẹp Nửa sườn ngực cũng thực mê người nhưng cũng không đến mức sùng mắt nhìn thôi là có thể tự đến mức này đi Tiếng hô ngắn mùi càng lập đi lập lại thường xuyên hơn. tang viễn viễn nghe được mặt già đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Kỹ thuật diễn như thế này, ảnh hậu như nàng cũng cam bái hạ phong. Có thể êm đẹp đứng đó thôi đã kêu thành như vậy. Thực sự là một nhân tài. Sau khi song nhi kêu to trong chốc lát u vô mệnh chậm rãi nói, song nhi, ngươi đang làm cái gì? Hừ, trong lòng tang viễn viễn nhảy dựng hóa ra hắn cũng không có bị mê hoặc hắn biết nữ nhân này là song nhi. Nàng phát hiện cái giọng này hình như có hơi quen tai. Hắn hôm nay liền dùng loại ngữ khí thôi miên này hỏi nàng về sự tình hàn thiếu lăng thì phải. Đầu tang viễn viễn càng thêm thanh tỉnh, Liền thấy song nhi kia ngơ ngác trả lời ta đang câu dẫn chủ quân. À, u vô mệnh nhẹ nhàng hỏi. Từ lúc bắt đầu, đã có cái tâm tư này sao? Song nhi lắc lắc đầu, bắt đầu chỉ là muốn cho phu nhân cứu ta ra, làm tỳ nữ cho phu nhân còn tốt hơn rất nhiều ở doanh trại nô lệ chịu tra tấn. Vậy từ khi nào thì nổi lên ý xấu đây? Vu Vô Mạnh không chút để ý búng búng đầu gối. Thiên hạ đều nói Chu Quân là kẻ điên không gần nữ sắc, ta lại thấy Chu Quân cực kỳ sủng phu nhân, nói vậy lời đồn đãi không phải là sự thật, Chu Quân kỳ thật là thích nữ nhân. Vu Vô Mạnh cười khẽ tiếp tục, Chu Quân chỉ cần nhận sai ta thành phu nhân, muốn ta ta liền có thể một bước lên trời, trở thành người trên vạn người. Xong việc ta chỉ cần nói là ta vô tội, là bị chủ quân cưỡng bách phu nhân là loại nữ nhân thiện tâm, khẳng định sẽ không khó dễ ta. Ngày nào đó ta nhất định sẽ càng được chủ quân yêu thích hơn, bởi vì ta ở trên giường so với phu nhân lợi hại hơn quá nhiều ta cái gì đều có thể làm. Nếu phu nhân nhìn ta không được mắt ta liền dùng hoặc thuật làm nàng ta luôn bệnh xuống. Nàng ta thành thành thật thật mà nói ra lời nói trong lòng. Vậy ngươi thành công không? thanh âm u vô mạnh vang lên chắc chắc. Thành công chứ, mới vừa rồi. U vô mệnh khẽ cười ra tiếng, đánh gãy lời nàng ta, vậy xem rõ ràng, người làm ngươi muốn chết muốn sống, là u vô mệnh ta, hay vẫn là tên ma quỷ hầm cầu kia nha. Trong mắt song nhi cực chậm chạp truyền động, sau một lát phát ra một tiếng thét chói tai. Thành âm u vô mệnh như là có độc luyến tiếc như vậy thì đi đi, đi hầu hạ hắn. Trong ánh mắt mê mang của song nhi xuất hiện một tia anh minh, nàng ta bắt đầu dẫy dụa như sắp chết đuối. Chế, huyết mạch như, như thế nào có thể. Nàng ta đứt quãng học ra mấy chữ. U vô mệnh nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối đi. Tia anh Minh duy nhất còn sót lại trong mắt song nhi như bị kéo vào vực sâu. Ánh mắt nàng ta hoàn toàn trở nên cứng còng cực chậm cực chậm gật đầu, ngơ ngác nói, được. Nàng ta rời khỏi tầm điện, nhẹ nhàng khép cửa điện lại. U vô mệnh chậm gì gì quay đầu lại, tang viễn viễn lập tức nhắm mắt lại. Tiểu tang quả đáng thương, hắn vươn một bàn tay, khẽ vuốt tóc nàng nếu đổi lại là một nam nhân khác thế nào cũng bị nữ nhân vu tộc này lừa mất rồi. nam nhân mà nàng thích nếu chạm vào nữ nhân khác nàng khẳng định sẽ muốn khóc đúng không? may mắn nàng lại gặp chính là ta. hắn nhẹ nhàng cười cười. tiểu tang quả nàng thật là có phúc khí tu luyện tám đời. tăng viễn viễn nàng bắt giữ được từ mấu chốt. vu tộc một trong tam tà huyết mạch vu tộc trời sinh sẽ dễ luyện thuật mê hoặc người khác. Khi tâm lý phòng bị của người khác đang yếu đuối, sẽ thực dễ dàng bị bọn họ thao túng ảnh hưởng. Hôm nay bị huyết khí của buổi hiến tế ám ảnh tâm thần của tang viễn viễn đại loạn bị vu nữ này chui vào chỗ trống. Nàng trời sinh có năng lực đồng cảm rất mạnh trong mắt vu nữ thì căn bản chính cái biê ngắm lớn đi rêu rao khắp nơi. Chỉ tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi. vu nữ này thoát khỏi doanh trại nô lệ, lại muốn bỏ lên trên giường u vô mảnh. Nàng ta thật quá ngốc nghếch sử dụng kỹ xảo này đối với hắn chẳng phải là tìm chết. Nhưng mà, huyết mạch áp chế là có ý tứ gì? Trên người U vô mạnh sao có thể chảy dòng máu của vu tộc? U vô mạnh đã tiến đến trước mặt nàng, nàng cảm giác được mùi hoa băng băng lạnh lạnh lướt trên mặt nàng. Người nam nhân này, chỉ có ở trên chiến trường, với khi muốn làm chút chuyện với nàng thì độ ấm trên người mới có thể cao đến kinh người. Ngày thường đều lạnh băng, giống như rắn vậy. Xem ra hắn hôm nay cũng không có hứng thú gì, tang viễn viễn giống như cá chết lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực cằm gác trên đỉnh đầu, một bàn tay to ôm đến phía sau nàng, câu được câu không thỏa thẻ với nàng, giống như đang dỗ trẻ con ngủ. Vết thương chúng tên của hắn đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo làm cho người ta sợ hãi. Trường ấn trước ngực cũng đã biến mất năng lực tự lành thật sự rất kinh người. Đầu tang viễn viễn chôn trong ngực hắn, hầu như đã không còn ngửi được mùi máu tươi. Nàng thầm nghĩ, người nam nhân này, trừ phi một phát đem hắn đánh chết nếu không, thương tổn chỉ sợ sẽ chỉ làm cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Không bao lâu, giữa chán đột nhiên là một trận thanh tỉnh. Trong lòng nàng có cảm giác song nhi đã chết, tử giật giật thân thể quả nhiên cảm giác như bị bóng đè đã biến mất không còn chút chói buộc nào. Nàng mau chóng chìm vào mộng đẹp, một đêm này, cảnh trong mơ chỉ có mùi hoa, không có hình ảnh. Sáng sớm mở mắt đã thấy U vô mệnh mặc xong chiến giáp rồi, nghiêng mình ngồi bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn nàng. Nàng nhìn hắn cười, hôm nay ta còn thích chàng hơn ngày hôm qua một chút nha. Điểm này là vì phần tâm ý của hắn không muốn làm nàng khóc. U vô mệnh nhanh chóng đem đầu quay trở về, phát ra giọng mũi nhẹ nhàng một chút nói, giống nhau là được. Tự chủ trương, ai muốn nàng nhiều. Tang Viễn Viễn lén nhấp môi cười một cái, ngồi dậy, vươn vai thân mình tìm được đôi mắt hắn, liền thấy có một mặt nho nhỏ kiêu ngạo nhảy nhót. Trong lòng nàng bỗng nhiên ấm áp, cúi người tiến lên in một nụ hôn nhợt nhạt lên khóe môi hắn. Ừm, có chuyện. U vô mệnh nói, nàng thay quần áo đi ta nói chuyện với nàng. Lúc này hắn đã thay nàng chuẩn bị không phải là xiêm y tùy tùng, mà là loại tiện để hoạt động chiến rán nhẹ nhưng lại rất kiên cố. Chiến giáp màu đen tinh xảo xứng với áo choàng tang viễn viễn cảm giác mình trong nháy mắt đã biến thành nữ tướng quân oai hùng rồi. Khi nàng đang thay đổi trang phục u vô mệnh không chút để ý nói với nàng, hôm qua nữ nô nàng nhặt về ấy, nửa đêm tự mình nghĩ luần quần trong lòng tìm chết nhảy hầm cầu trật. A tang viễn viễn thở dài, may mắn còn chưa cùng nàng ta bồi dưỡng ra tình cảm gì. U vô mệnh hơi kinh ngạc ta cho rằng tiểu tang quả sẽ khổ sở người muốn sống thì còn cứu được đã muốn tìm chết để ý tới nàng ta làm chi nàng chỉnh áo choàng cho tốt từ sau bình phong đi ra tới liền thấy u vô mệnh hai mắt sáng ngời trong đôi mắt đen của hắn phản chiếu một nữ tướng yểu điệu hắn kéo nàng đến bên trường án nhìn nè vì nàng tìm được một binh khí tốt đây hắn đắc ý rào rạt chỉ cho nàng xem tang viễn viễn cúi đầu vừa thấy nháy mắt đã bị bề ngoài của thanh kiếm chinh phục. Đó là một thanh kiếm tựa như ảo mộng thân kiếm lấp lánh trong suốt, bên trong lại có chìm vô số linh văn màu xanh non nhỏ li ti, như phỉ thúy tốt nhất được khảm bên trong kim cương, đẹp đến mức làm người ta quáng mắt. Đây là hàng để xem thôi đúng không? Nàng khó có thể tưởng tượng dùng một cái hàng mỹ nghệ xinh đẹp như vậy đi chém minh ma là cái thể nghiệm gì? U vô mạnh cười, chờ tay rút đao, một đao chém xuống. tang viễn viễn đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt. Đây là thứ bá đạo tổng tài tuyệt thế gì thế này? Một câu không thích liền muốn hủy diệt lễ vật giá trị liên thành. Trọng điểm là nàng cũng chưa nói không thích mà. vang lên một tiếng động cực lớn, trường án bằng gỗ đen theo âm thanh này sập xuống. Chuôi kiếm ngọc xinh đẹp dừng trên mặt đất đầy gỗ vụn nhưng lông tóc chưa tổn hại một phân. U vô mệnh thu hồi hắc đao, hai tay lười biếng ôm trước người, dơ dơ cầm lên. tang viễn viễn nhào lên, đem bảo bối tinh ngọc kiếm cướp đến trong tay. Là của ta. U vô mệnh vui sướng cười nói, nàng cũng không thèm giả vờ thoái thác vài câu sao tiểu tang quả. Nàng cong lông mày, người chàng đều là của ta, mấy vật ngoài thân này còn làm ra vẻ làm gì. U vô mệnh thực khinh thường suy một tiếng, nhấc chân đi nhanh đi ra ngoài. Khi nào biến thành của nàng, hắn lầm nhầm lầm nhầm mà nhìn đoàn mệnh nói. Đoàn mệnh ngẩng đầu, rung đùi đắc ý, một bộ đứng không yên. Nó thích lên chiến trường. U vô mệnh lĩnh tam vạn tinh binh, ngự giá thân chinh trước đi giáp mặt hàn thiếu lăng ở ngọc môn quan. Trước khi đi, liền thấy A cổ vội vàng từ hướng lao ngục chạy tới, đến gần liền chắp tay nói chủ quân. May mắn không làm nhục mệnh, thuộc hạ cuối cùng cũng moi ra được một cái tên từ miệng tên nghịch tặc quân sư trước khi chết. Đuôi lông mày U vô mệnh nhẹ nhướng lên, môi mỏng hé mở, hoàng Phủ tuấn. Khóe miệng A cổ cứng đờ, chủ quân làm sao biết được. U vô mệnh nghiêng đôi mắt dài thòat nhìn so với A Cổ càng giật mình, ta đoán mò không phải thật sự là hắn chứ? A Cổ chủ quân anh minh trái tim tang viễn viễn đột nhiên nhảy dựng người hãm hại U vô mệnh như thế nào lại là Hoàng Phủ Tuấn? Trong sách đúng là người nam nhân này đã chém thủ cấp U vô mệnh chương 29, Phù dung chi của Bạch Châu Hoàng Phủ Tuấn tang viễn viễn khiếp sợ mở to hai mắt làm sao lại là hắn? thì sao? U vô mệnh gục đầu xuống con người đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng Tiểu tang quả chẳng lẽ nàng cùng Hoàng Phủ Tuấn có giao tình gì à Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn muốn nói lại thôi Nói như thế nào trong cuộc chiến bảo vệ thiên đô Hoàng Phủ Tuấn đến ngăn cơn sóng giữ cứu đế quân khỏi nguy nan Chính tay đâm chết vai ác tà đạo U vô mệnh đem một hồi hảo kiếp ngập trời lập tức diệt trừ Đây là một nam nhân có cấp bậc rất rất mạnh trong truyền thuyết Lấy sức lực của một nhà tre trừ toàn bộ chiến tuyến đông cảnh, đem Hoàng Phủ Châu thay tên thành Đông Châu Ý là thế lực của Hoàng Phủ gia tộc nhà hắn không chỉ chứa trong một châu toàn bộ đông cảnh này đều là của hắn Trên phố đồn đãi Hoàng Phủ Tuấn đúng là nam nhân sau lưng nữ đế quân Xuất phát từ tình yêu, hắn cam tâm đứng ở phía sau nàng ta, làm chỗ sự ẩn hình kiên cố nhất cho nàng ta Hoàng Phủ Tuấn còn có một thân phận khác, hắn là cậu ruột của u vô mảnh Tì tì ruột thịt của hắn là chính phu nhân của lão U Vương, cũng chính là mẫu thân của U Vô Mạnh. Cho nên dư nghiệt tiền vương nếu có quan hệ với Hoàng Phủ Tuấn đã là ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại đúng tình hợp lý ở bên trong. đông Châu thực lực mạnh như vậy, tại sao phải làm loại sự tình này? tang viễn viễn nhíu mày. U Vô Mạnh nhẹ nhàng cười nhạt tiểu tang quả nếu thích miếng đất đông Châu kia, muộn một chút ta đánh hạ về đưa cho nàng. tang viễn viễn. Hắn đem đầu nghiêng một bên, suy suy nói có cái gì tốt đâu, còn không phải chỉ có mỗi đặc sản là chân châu vàng sao, nếu ta nhìn chúng cái loại đồ vật này, toàn bộ u châu sớm đã trồng đủ bảy màu. Ai da, nổ banh lỗ tai. tang viễn viễn cảm thấy mình nên phổ cập khoa học một chút chân châu không phải trồng ra, mà là tự sinh ra trong con trai ấy. Một mảnh yên tĩnh quỷ dị trong không khí xuất phát hào hùng của ba vạn đại quân. Ngù vô mệnh mặt vô biểu tình, giống như quyết định không muốn nói chuyện với tang Viễn Viễn nữa, cũng không muốn nói chuyện với người khác. Đi ra hơn trăm giảm, tang Viễn Viễn nhìn không được hỏi, Ngọc giản còn chưa đưa đến tay phụ vương sao. Chuyện Đông Châu, một bàn tay to đánh gãy lời nàng. Hắn nhàn nhàn đem một bàn tay gắn lên hơn phân nửa mặt của nàng, che miệng nàng lại. Lòng bàn tay hắn khô ráo ấm áp, có vết chai dày ấn nàng như vậy lại có loại cảm giác an toàn khó lòng giải thích không được đề cập đến cái chân châu chó má đó nữa. hắn lạnh lùng nói. Tang Viễn Viễn thiếu chút nữa cười phun ra. hắn nói xong, buông nàng ra cầm ở trên đầu nàng khẽ ấn ấn mấy cái ý là nàng hiện tại có thể lên tiếng. Tang Viễn Viễn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, Hoàng phủ gia không thể khinh thường. nếu là muốn cùng hắn chính diện chống chọi ta biết chàng không sợ nhưng nhất định là một hồi lưỡng bại câu thương ác chiến thảm thiết. như vậy nói chẳng phải là quá tốt cho Khương Thị vô vô mệnh lạnh lùng cười, giết hoàng phủ Tuấn, khương nhạn cơ liền mất đi một con chó. Tang Viễn Viễn cảm thấy hắn nói không thỏa đáng lắm, hoàng phủ Tuấn là lang vương, chứ không phải chó. Bất quá giờ phút này không nên vuốt nghịch lông hắn, vì thế nàng nhiều chuyện kề sát vào hắn, thấp giọng hỏi, hay là chuyện trên phố đồn đãi là sự thật. Cái cữu cữu hoàng phủ này của chàng thật sự cùng nữ đế có quan hệ gì đó không thể cho ai biết. Nếu đúng là dạng này thì địch thủ của chàng lại càng cường đại rồi. U vô mệnh nhìn về phía phương xa, bọn họ đều phải chết. Tang viễn viễn ừ ừ. U vô mệnh liếc nàng, thập phần bất mãn, tiểu tang quả, nàng ừ cho có lệ với ta. Nàng quay đầu lại, hướng về phía hắn cười, cười đến hắn có chút choáng váng, vội đem đầu nàng quay trở về. Nàng thật ra rất thoang bỏ u vô mệnh rốt cuộc đã trải qua những chuyện như thế nào mới có thể biến thành đại ma vương có tính cách vặn vẹo như vậy. Hắn từ nhỏ cơ thể yếu đuối, khi năm tuổi bệnh tim phát tác suýt nữa đã không giữ được mạng, may mắn nhờ cữu cữu Hoàng phủ Tuấn tìm được Linh Dược mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Đối với đứa con độc đinh bảo bối tìm được đường sống trong chỗ chết này, vợ chồng lão U Vương thật sự là nâng niu như trong mắt còn cố ý cho sửa lại tên hắn, gọi là vô mệnh ý là hắn đã chết một lần rồi để ông trời đừng đến thu hắn một lần nữa. Vợ chồng hai người đối với người thừa kế duy nhất này cực kỳ coi trọng, muốn cái gì cho cái đó. Theo lý thuyết một người như vậy hoặc là lớn lên thành một kẻ ăn chơi chắc táng, hoặc là trưởng thành thành một vị chủ quân của nhân dân. Ai ngờ cái tên ma đầu này sau khi cứng lông cứng cánh chuyện đầu tiên làm đó là diệt hết gia tộc nhà mình. Những việc này sau khi Hoàng phủ Tuấn chém đầu U Vô Mệnh mới nói với thi thể của hắn. Mặc cho ai nhìn từ bất cứ góc độ nào, đều sẽ đánh giá đúng trọng tâm U Vô Mệnh phát rồi là một tên biến thái đáng chết. Tang viễn viễn vốn cũng giống như người khác cho rằng tên biến thái này là thuần túy biến thái do trời sinh. Nhưng khi nàng nghe được lời mẫu thân của hắn nói với hắn trong ký Linh Châu, nàng ý thức được U vô mệnh đã trưởng thành không phải dễ dàng, nhưng nhất định là không ai để tâm muốn biết nên mới bỏ sót chi tiết cực kỳ quan trọng này. Đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn biến thành cái dạng người như hôm nay. Đáng tiếc hiện tại còn chưa thể hỏi được, mấy chuyện đó ai chạm át chết. Nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, trầm ngâm nói chuyện này, tăng châu hẳn có thể giúp chàng giải quyết. U vô mệnh ngẩng đầu, bắt lấy đầu nàng xoay mặt lại đối diện với mặt hắn, vẻ mặt quái dị nói tiểu tăng quả tuy rằng ta mị lực phi phàm, nhưng nàng cũng đâu phải tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời, sao lại có thể vì ta thần hồn điên đảo như vậy. Tàng viễn viễn đang nghĩ nghĩ chuyện của mình, ánh mắt có chút mờ mịt dương mắt nhìn nhìn hắn hả. Khóe miệng u vô mệnh bẹt bẹt kêu nhạc phụ thay ta đi chết trước Không không không tiểu tăng quả, loại sự tình này ta làm không được. Hắn bổ sung nói ta lại không phải hàn thiếu lăng. Ai muốn chết nàng dỗi nói. Chúng ta đều sẽ cùng nhau sống sót thật tốt. Sóng mắt lưu truyền, môi đỏ hơi dầu lên, thần sắc nghiêm túc giống như đang đưa ra lời hứa ưng thuận đời đời kiếp kiếp. Biểu tình u vô mệnh tan vỡ trong chớp mắt vội vàng đem đầu nàng xoay trở về. Nàng rõ ràng cảm giác được trái tim hắn đột một đập nhanh hai nhịp. Trên đỉnh đầu bỗng dưng rơi xuống một luồng khí, chắc hẳn là do tim đập nhanh, rối loạn hô hấp nhỉ Nàng do dự trong chớp mắt quyết định mạo hiểm, nàng nhẹ nhàng ưỡn người ra sau dựa vào trước ngực hắn, lộ ra cái cổ vừa mảnh vừa dài. Nàng dương mắt nhìn hắn tầm mắt đào qua hầu kết dừng ở đường cong xinh đẹp chỗ cằm. Thành âm nàng thập phần mềm mại mang một chút mị ý chàng không phải nói, nếu lại làm chàng tâm loạn một lần nữa, sẽ lập tức giết ta sao? Hù vô, vô mạnh cứng đờ rũ mắt nhìn nàng. Tâm tràng loạn rồi, tại sao không giết. Nàng đem một ngón tay chỉ trên ngực hắn, hướng đôi môi mỏng mê người về phía hắn, nhả ra mấy chữ chàng luyến tiếc. Thái dương hắn rõ ràng nhảy vài cái. Môi mím càng chặt khóe môi hơi hướng xuống phía dưới. Hắn nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt bắt đầu từ con mắt long lanh như chứa đầy nước kia chậm rãi lướt qua mũi nhỏ tinh xào, xẹt qua đôi môi hồng nhuận rơi xuống cằm cổ cần cô thật yếu ớt mỹ lệ mà yêu nhã bày ra trước mắt hắn không chút phòng vệ chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái có thể bẻ gãy ngay hô hấp hắn càng nặng nặng nề rơi xuống làn da trắng nõn của nàng sau đó hắn liền tinh tường thấy được những chỗ mà hơi thở của hắn quét qua cũng dần dần nổi lên một tầng đỏ nhàn nhạt, nhạt nàng là bị hắn lây màu đỏ đấy à hắn hơi ngạc nhiên tim lần thứ hai đập rối loạn thêm hai cái Trên gương mặt đang mờ mịt như có dạng mây đỏ của nàng lộ ra hai cây má lúm đồng tiền nho nhỏ, đã luyến tiếc thì không cần nói những lời tàn nhẫn kia. Ban đêm xem ta thu thập nàng như thế nào, nàng lúc đó xem ta có bỏ được hay không. Hắn kề sát bên tai nàng, bực bội nói. Khóe môi nàng hơi cong, liếc hắn cùng hắn co kè mặc cả thành thân trước đã. Hắn do dự, sau một lúc lâu, hắn nói không được. Ta mà buông tay, nàng liền chạy trốn, không bao giờ trở về. ta sẽ không Nàng không cần nghĩ ngợi, người khác sẽ, hắn ngồi thẳng lưng lên thần sắc nhàn nhạt Không có bất cứ ai yên tâm ta, nếu bọn họ thiệt tình vì tốt cho nàng Chắc chắn không muốn đem nàng giao cho ta tang viễn viễn hơi hơi hé miệng, lại phát hiện hắn nói chính là sự thật Nếu là hắn thả nàng về tang, tang châu bên kia tuyệt đối sẽ không đáp ứng đem nàng gả lại đây Bọn họ sẽ đem nàng giấu đi, để u vô mệnh cả đời cũng không tìm thấy nàng Vậy chuyện thành thân hoãn một chút giải quyết sự tình trước mắt. Sau khi trầm mặc một chút nàng lại dơ lên gương mặt tươi cười. U vô mảnh có thể đáp ứng ta một chuyện không? Nàng nói trước đã, khi thực lực chúng ta chưa đủ, không cần tùy tiện động thủ với thiên đô, được không? Nàng chần chờ một lát nói, chúng ta có thể bàn bạc bà kỹ hơn. Ngàn vạn ngàn vạn lần, không cần bất chấp tất cả đem minh ma thả vào. Hắn ngây ngần cả người, không phải muốn ta đừng chạm vào nàng sao? Nàng nói cái này là đang nói cái gì? Nàng nhấp môi nở nụ cười ta thích chàng, nếu chàng thật sự muốn chạm vào, vậy thì chạm vào ta nguyện ý. Chúng ta sớm chiều bên nhau, ở trong mắt người ngoài, chúng ta sớm đã. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, ba cái trong sạch này nọ làm sao quan trọng bằng chàng được. U vô mệnh trầm mặt xuống ai dám nghị luận ta sẽ làm hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Vậy ngươi sẽ làm lời đồn đãi biến thành sự thật sao? Nàng sâu kín hỏi hắn, u vô mệnh. Đem một tiểu tang quả mỹ vị ngon miệng như vậy đặt ở trước mắt, mỗi ngày nhìn đi nhìn lại, bảo cố nén không ăn. Đây là đạo lý gì? Hắn ách giọng nói, giải quyết hàn thiếu lăng ta mang nàng về Tăng Châu, làm một tờ giấy hôn thú. Bọn họ đáp ứng thì tốt nhất, nếu không đáp ứng ta liền lập tức mang nàng đi khai phong. Trong bất chi bất giác, hắn lại thoái nhượng một bước. Được, nàng tự giác xem nhẹ cái từ khai phong không biết là cái quỷ gì kia, ngọt ngào hướng hắn cười một cái. U vô mệnh lại một lần cảm thấy choáng váng đầu, hắn nghĩ nhất định là do thương thế của hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn rồi Hắn lại cảm thấy trong thời gian ngắn không nên bị nàng dụ hoặc nữa Nữ tử này không biết làm cái gì, giống như thủy tinh cầu mềm mại, nhìn thấy làm người ta nhịn không được muốn một ngụm đem nàng ăn luôn, nhưng lại không nỡ. Hắn có chút không xác định tiểu tăng quả như vậy, có thật như người ta nói, sau khi ăn qua rồi sẽ làm hắn mất đi hứng thú không? giữ lại một thời gian cũng không có gì mà nắm giữ hết thảy hắn ngẩng đầu lên kiêu ngạo nhìn phía phương xa quyết định không nói chuyện với nàng nữa trước khi đến ngọc môn quan đằng kia không cần nói chuyện với ta hắn dài giọng ngạo mạn nói tang viễn viễn bắt đầu được thanh nhàn vừa lúc nàng cũng muốn an tĩnh mà tu luyện một chút nàng tập trung tinh thần cảm nhận mộc linh quẩn quanh mình mấy ngày trước nàng đã có cảm giác là lạ biết mình sắp tấn giai Mộc linh quẩn xanh lục long lanh chậm rãi thấm vào cơ thể còn mấy mộc linh quẩn xanh lá mạ trong cơ thể lại dần dần chuyển màu trở nên xanh càng đậm hơn, nhìn có vẻ như phai màu đi một chút nhưng kỳ thật lại là đem mấy yếu tố màu vàng vàng trong trong lọc ra chỉ còn lại xanh thuần khiết. Tàng viễn viễn hơi nóng lòng một chút. Loại trạng thái này nàng đã nếm từ rất nhiều lần, mỗi khi ở lúc quan trọng sắp vượt qua như thế này chúng nó lại như thủy chiều thối lui chỉ để lại ánh sáng xanh lá mạ nhợt nhạt như là cười nhạo nàng. Nàng biết đây là cái gọi là bình cảnh. Lúc trước khi nàng tẩy gân và tủy tẩy đến thấu triệt khác xa so với người khác, dựa theo thông tục mà nói, đó là linh căn thuần túy tư chất thượng thừa. Trong quá trình tu hành, tốc độ hấp thu linh quần của nàng xác thật cũng siêu nhanh so với người khác, nhưng mấy ngày nay khi tu luyện lại phát hiện nên ở bình cảnh vẫn là ở bình cảnh, hoàn toàn không có một chút cảm giác khai mở gì cả. Giờ phút này là lần thứ hai nàng tiến vào bình cảnh, càng cảm giác rõ ràng bản thân đang tiến gần đến mức cuối cùng. Mãi tới khi chỉ còn một bước, linh quần lại một lần nữa tiếp tục không lên thêm, vẫn cứ thất bại trong gang tắc. Linh quần màu xanh lá mạ bao quanh thân, tầng linh quần xanh lục đại biểu cho thăng cấp lại hướng về bốn phía tan đi, sắp hóa thành mộc linh căn trong không khí, trở về với thiên địa. Tàng viễn viễn thở dài trong lòng, quyết định nghỉ tạm một lát, dưỡng tinh lực rồi mới tiếp tục tiến vào một lần nữa. Chợt ngay vào lúc này, một cơn lốc xoáy linh luẩn mãnh liệt đột nhiên hình thành, những linh luẩn màu lục ban nãy đang tan vào không trung bị kéo trở lại nhưng không hề chống cự, chúng nó bị bọc trong lốc xoáy, nhảy vào thân hình của nàng. Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi, đem chúng nó gắt gao kéo trụ lại. Trong nháy mắt, một cơn thanh tỉnh tràn đầy đại não quanh thân bỗng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, màu xanh lục chảy xuôi qua cơ thể, một lực lượng phong phú dường như đang mờ mịt chảy khắp toàn thân. Tấn giai, nàng thở phào một hơi, mở mắt Thế mà trời đã tối rồi, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn u vô mạnh. Nàng biết là hắn ra tay giúp trợ nàng, có một vị thướng sĩ đang khêu đèn lên bên cạnh trên khuôn mặt xinh đẹp đến quá phận của u vô mạnh ánh sáng mờ nhạt chiếu đến âm lãnh, làm hắn thoạt nhìn rất giống vị đoạt mệnh diêm la lạnh lùng cười. Hắn rũ mắt liếc nàng một cái, trong đôi mắt đen hiện lên một sợi kiêu ngạo, dường như đang nói chuyện đối với người khó như lên trời thì đối với ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần cảm tạ ta ta không thèm ý. Vì thế tang viễn viễn bình bình tĩnh tĩnh mà truyền rời tầm mắt u vô mảnh, nàng giờ phút này cũng không có rảnh xã giao với hắn Lúc trước sau khi thăng cấp lên nhị trọng thiên linh ẩn cảnh Miến hóa có thể nhận thấy được không gì hơn là những âm thanh rất nhỏ quanh mình trở nên càng thêm rõ ràng Vốn dĩ ở trên cánh đồng yên tĩnh bát ngát nếu ngưng thần nghe thì bên tai chỉ có thể nghe được mấy âm thanh từng loại một Nhưng giờ phút này, những cái thanh âm đó lại hết sức thanh thanh sảng sảng phân chia ra mạch lạc chỉ cần nàng muốn nghe liền có thể phân biệt đâu là tiếng sâu bọ ngọ ngậy, đâu là tiếng người thù thỉ, đâu là tiếng rào rạt của cây cỏ đang tự nhiên sinh trưởng Nàng có thể cảm giác được mấy âm thanh này là do cỏ cây trong đất truyền lại, hòa hợp với linh quẩn màu xanh lục ẩn ẩn trong cơ thể nàng. Trong lòng nàng nổi lên một trận mừng như điên. Hiện tại nàng trăm phần trăm có thể xác định lúc trước cái năng lưu xê nghe trộm sai lúc được lúc không đó chính là kỹ năng được tặng kèm khi tu vi tấn giai. Tu vi càng cao, nàng có thể cảm giác phạm vi nhất định sẽ càng lúc càng lớn hơn, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần là nơi có cỏ cây, không có sự tình gì có thể giấu được lỗ tai nàng. Hóa ra linh căn thuần túy tới cực hạn vẫn có chút bổ ích nha. Tàng viễn viễn hít sâu một hơi. Tính không ngừng cố gắng tiếp tục tu luyện, nói không chừng trong chốc lát U vô mệnh lại nhìn nhìn thấy ngứa mắt, lại triệu linh quẩn tới cho nàng tới một chút, nàng đỡ vất vả mấy ngày. Có lợi ích không chiếm là đồ ngốc, thân thể lười nhác của U vô mệnh đột nhiên chấn động một chút. Hắn lấy ra một viên ngọc giản đang phát sáng, đưa cho tang viễn viễn. U vô mệnh, trong ngọc giản truyền ra một thanh âm run rẩy áp lực. ngươi bắt tiểu muội ta, làm gì rồi? Ngọc giản đã đưa đến tang đô. Tang Viễn Viễn đang muốn nhận ngọc giản trả lời, liền thấy U Vô mệnh vèo một cái thu tay, đem ngọc giản đưa tới bên miệng, tràn đầy ác ý nói: "Ăn, ngươi làm gì được ta?" Phía đối diện ngọc giản truyền đến vài tiếng hít khí vô cùng rõ ràng, tiếng giống như sư tử của Tang Châu Vương truyền ra, nhãi danh muốn chết. Tang Viễn Viễn nhanh chóng xoay người, bắt lấy tay U Vô mệnh, u oán chừng mắt nhìn hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay chụp lại, bóp nát ngọc giản. Nàng chớp mắt tức khắc nước mắt tràn ra lông mi. U vô mệnh còn nhiều lắm mà. Hắn liên tiếp lấy ra bảy tám cái đưa đến lòng bàn tay nàng. Ta có thể nói chuyện riêng cùng bọn họ được không? Nàng nhìn hắn trên mặt nổi lên vẻ ngượng ngùng. Trước mặt chàng có chút lời nói ta thật sự ngượng ngùng nói ra. U vô mệnh không cao hứng nhưng cũng dơ rơ, rơ cầm hướng về phía xa xa. Nói vừa lúc bổn vương cũng nghe không nổi cái giọng đông tây của lão tang thành ấm này. Nhìn xem đều đã sưng vương đấy. Tàng viễn viễn thẹn thùng cười một cái, một tay nắm ngọc giản, một tay bắt lấy cánh tay hắn, nhảy xuống khỏi lưng vân gian thú chạy tới nơi xa. U vô mệnh nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, mắt đen dần dần thâm trầm. thanh âm nàng càng đi càng xa. Phụ vương, chuyện chặn giết chúng ta ấy, thật ra là. U vô mệnh câu được câu không mà vỗ đầu đoàn mệnh, nói, ngươi xem ta cho nàng cơ hội, nếu nàng muốn chạy, hoặc là muốn tính kế ta, ta sẽ biến nàng thành kẻ đáng thương nhất thế gian này. Ta sẽ tuyệt đối không thương xót nàng. Đoàn mệnh phun phun nước mũi. Nó cảm thấy chủ nhân này của mình đúng là thích nghĩ quá nhiều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không nghĩ quá nhiều chắc đã sớm đã biến thành một người chết. Cho nên rốt cuộc cũng không hẳn là không nên nghĩ quá nhiều đúng không. Đoàn mệnh cảm thấy vấn đề này quá thâm ảo, nó tuy rằng đầu rất lớn, nhưng thật sự là nghĩ không thông. Người nói, thanh âm u vô mệnh càng thêm nhẹ nhàng. Nếu nàng muốn tính kế ta, lát nữa quay về sẽ nói với ta cái gì? Có phải sẽ nói? Hắn tàn hắng một cái ưỡn thân thể, bắt chiếc tiếng và làn điệu của nữ tử, nói u vô mệnh, chàng yên tâm đi, ta đã thuyết phục phụ vương, chỉ cần chàng cùng ta về Tăng Châu, là có thể giải quyết hết tất cả sự tình. Hắn tạm dừng một lát hơi thở yên lặng, thanh âm đầy sát khí âm trầm, căn bản không có khả năng giải quyết. Khương Nhạn cơ sẽ không chấp nhận những chứng cứ đó. Cơ hội tốt như vậy để thả chó ra cắn ta, bà ta làm sao có thể bỏ qua chứ. Đều muốn ta chết, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ta sẽ cho các ngươi chết trước. Cái thế gian này không ai sẽ thiệt tình đối tốt với ta. Thích ta, thì thế nào, nàng không có khả năng vì ta mà đối địch với toàn bộ thế gian. ngươi xem, một khi có một chút cơ hội như vậy, nàng lại muốn dây dưa với ta làm gì. Vì an bài đường lui cho chính nàng mà thôi. Ta muốn giết nàng, chờ nàng trở lại liền giết chết. Trừ phi, nàng lại đây hôn ta trước. Ờ, vậy ta đây liền để nàng sống lâu thêm một thời gian. Hắn vươn đầu lưỡi hồng hồng chậm rãi chạm chạm môi trên. Đoàn mệnh lắc lắc cái đầu lông xù xù thở dài thật dài. Giờ phút này, tăng viễn viễn vừa mới cùng cha mẹ huynh trưởng trao đổi xong, nàng nắm viên ngọc giàn cuối cùng, đứng ở nơi xa, lặng lặng mà nghe u vô mệnh lầm bầm lầu bầu. Nàng biết khi hắn ở một mình thường xuyên lầm nhầm lầm nhầm tự quyết định. Quả nhiên, hắn vẫn không tin được nàng. Người nam nhân này quá không có cảm giác an toàn. Nàng ngắt cái ngọc giản cuối cùng, đem kế hoạch mới vừa rồi cùng phụ thân và ca ca thương lượng tốt xác định lại một lần, sau đó bình ổn hô hấp chạy về bên cạnh u vô mảnh. Hắn lười nhác kéo dây cương đôi mắt đen nhánh an an tĩnh tĩnh nhìn nàng, nhìn không ra cảm xúc. Hắn dù sao cũng là một vị vương giả chân chính. Khi không muốn cho người khác nhìn ra cảm xúc bản thân hắn chính là một đại dương thâm trầm, không ai có thể nhìn trộm Hắn cưỡi trên lưng vân gian thú từ trên cao nhìn xuống nàng. Nàng cũng không có tùy tiện nói chuyện, bộ ngực nàng phập phồng đến lợi hại, như nhất thời đều không thở nổi. Nàng như người múa trên mũi dao, lúc nào cũng ở trong trạng thái khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Nàng biết sự việc bên ngoài trường thành tìm được đoàn mạnh u vô mệnh nhất định sẽ có nghi ngờ. Hơn nữa nàng lại nghe được những lời nói của đốc chủ ngày đó, hắn nhất định đoán được về năng lực thính tai thì nàng sẽ khác hẳn với tu giả khác. Cho nên mới vừa rồi hắn nói, thiệt tình có từ cũng có. Nàng nếu thật sự vừa trở về liền hôn môi hắn, đó mới thật là xong đời hắn sẽ nhận định nàng làm hết thảy đều chỉ là muốn đón ý nói hùa hắn, mà không phải thiệt tình. Nàng thở hổn hển trong chốc lát hơi thở rốt cuộc đều đều. Nàng hướng về phía hắn cười. Ta cùng với phụ thân thương định một kế sách. Nàng cong con mắt, chàng đưa lỗ tay lại đây, ta nói chàng nghe. Khóe môi dương lên, khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý. U vô mệnh ngẩn ra, mắt đen chậm rãi xoay nửa vòng, khóe môi gợi lên một mặt cười, hắn cúi người, đem lỗ tai đưa tới trước mặt nàng. Nàng hơi nhón mũi chân, hai tay vòng lấy cổ hắn, chóp mũi chạm vào tóc đen của hắn, nhỏ rộng ở bên tai hắn thì thào. Một lúc sau, nàng buông hắn ra, hai hàng lông mày cong càng cao, dùng ngữ khí cầu khích lệ hỏi hắn như thế nào. Hắn dựng thẳng lưng lên, đánh giá nàng một lát nàng ngẩng khuôn mặt như quả trứng gà nhìn thẳng hắn trong mắt tràn đầy kiêu ngạo tự đắc. u vô mệnh đột nhiên cười, đúng là chỉ có tang thành ấm tới nháo mới có vài phần đáng tin. hắn tinh tế nghĩ nghĩ cảm thấy hình như cũng không có sơ hở quá lớn. nếu tang châu có thành ý muốn ra tay, tiểu tang quả hắn ngạo mạn ngẩng đầu từ trên xuống dưới liếc nàng, chỉ nói chuyện này tại sao muốn tránh ta, liền thấy gương mặt nàng mờ mịt nổi lên hai vệt nhàn nhạt màu đỏ. Đôi mắt to long lanh nước nhẹ nhàng lóe lên chất giọng thiếu nữ tràn đầy thẹn thùng tràn ra tới Làm ít hầu hắn không tự giác nổi lên một cơn khô khốc Ta sợ chàng trước khi thành thân khó kìm lòng nổi nàng nắm nắm đôi tay ở trước người Vô ý thức ngắt ngắt móng tay nên hỏi hỏi mẫu thân lần đầu làm vợ chồng có cái gì phải chú ý U vô mệnh mặt đầy sừng sờ hầu kết lăn lộn trên dưới thanh âm bỗng nhiên liền ách nhạc mẫu nói như thế nào Mẫu thân nói, nếu có thể chờ đến sau khi thành thân là tốt nhất, bà sẽ tự vì ta chuẩn bị tốt của hồi môn. Nếu chàng thật sự chờ không được thì lấy đặc sản Bạch Châu, Phù Dung Chi. Cái đồ, đồ đó dùng, là có thể, có thể đem tổn thương đau đớn giảm đến thấp nhất. Thành âm này càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng gần như không thể nghe thấy. U vô mệnh vui sướng cong lên khóe môi. Tốt, hắn đem nàng một hơi kéo lên lưng đoàn mệnh, hai tay vòng lấy nàng. Đem cảm gác qua vai nàng, liếc vành tai đỏ bừng của nàng, tâm tình không thể không nói là rất tốt. Tiểu tang quả, hắn lại dở giọng mị hoặc, nàng cũng không nghĩ sẽ hôn môi ta sao. Nàng nhìn nhìn bốn phía thấp giọng nói, nhiều người quá. Ngu vô mạnh cười to, xả dây cương, đoàn mạnh liền đem đại quân ném tít ở xa xa phía sau. Bọn họ lần đầu tiên hôn môi chính là ở nơi hoang dã. Giờ phút này phảng phất tái hiện tình cảnh khi đó. Hôm nay không trăng một chút ánh sao chiếu vào trong mắt nhau, bóng đêm tràn ngập một đôi người chỉ còn thấy bóng nhỏ leo lắt. Hắn dùng đầu ngón tay nâng cầm nàng lên cúi đầu xuống, không nóng lòng hôn nàng mà là tinh tế cảm thụ hô hấp của nàng. Tiểu tang quả, thanh âm thanh nhuận nhiễm một chút khàn khàn. Dạy nàng nhiều thứ như vậy cũng nên học được chút rồi nhỉ. Tâm nàng lại tự nhiên rất chân thật mà hoảng loạn một chút. Không khí thật không thích hợp, hơi thở hắn giống như không có chỗ không ở chui vào trong lỗ chân lông của nàng, làm nàng có chút choáng váng đầu tim đập càng ngày càng vang dội. Hô hấp gấp gáp, hắn cuối cùng cũng hôn xuống, một cơn hồi hộp từ đáy lòng nổi lên, lan nhanh ra khắp người. Chần chọc một lát, nhũ tình càng tăng, hai tay của hắn siết lại càng chặt, hận không thể đem người trong lòng ngực ấn chết trên người hắn. Đại quân đã đến gần, hắn buông lỏng nàng ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói giọng khàn khàn, phù dung chi đúng không, chém hàn thiếu lăng xong, tức khắc mang nàng đi mua. Trường 30, cảm giác an toàn thần kỳ. U vô mệnh đem sự tình nhất nhất an bài xuống, sau đó lãnh quân tiên phong, tăng tốc phi thẳng đến ngọc môn quan. Phía tây U châu toàn là núi non trùng điệp. Hàn thiếu lăng muốn chính diện khai chiến, chỉ có hai lựa chọn, một là chọn tuyến đường đi qua tang châu, hai là cường công ngọc môn quan vì thế hắn ta tới đây rất có khí khái mãnh thú giống được đoạt bạn ngẫu có thể không đánh không tang viễn viễn lo lắng sốt ruột nếu chết một người đều là khương nhạn cơ có lợi u vô mệnh nàng nói rất có đạo lý nhưng là hàn thiếu lăng một hai phải tìm chết cũng không thể trách ta hơn nữa tiểu tang quả hắn cúi xuống dưới thấp giọng nói hắn đã công ba ngày người của ta nhất định bị giết đến đỏ mắt rồi chỉ có máu mới có thể dập tắt ngọn lửa đó Lửa như vậy mà không dập sẽ phản phệ lên chủ. Tàng viễn viễn hiểu rõ. Chiến tranh là như vậy, giống như một cỗ máy móc phức tạp khủng bố, một khi đã bấm nút vận hành, căn bản không có khả năng dừng lại dễ dàng. Quân ở quan trung đánh sống đánh chết nếu thật vất vả mong viện quân tới tham chiến, mà người đến lại không chiến còn đi lên cùng địch quân bắt tay giảng hòa, đó mới thật sự là lạnh hết nhân tâm. Cho nên chỉ có thể lấy chiến ngăn chiến. Dùng tốc độ nhanh nhất thủ đoạn lôi đỉnh nhất đánh bại địch nhân, mới có thể làm thỏa nhân tâm, phấn chấn sĩ khí. Đây không phải thế giới cổ tích bị lý tưởng hóa, chiến tranh không phải là thứ một nữ nhân chạy đến giữa hai quân, lớn tiếng kêu ngừng thì nó liền dừng lại. Một trận đánh thắng càng nhanh, tổn thất càng nhỏ, thương vong càng thấp. Một tòa quan ải nguyên Nga đã hiện ra ở trước mắt. Cho dù còn cách cả một mặt bình nguyên, tang viễn viễn đã nghe thấy được tiếng hoan hô của quân coi giữ ngọc môn quan mong viện quân mấy ngày rốt cuộc tới rồi người tới vẫn là chủ quân của bọn họ hô hấp u vô mệnh chậm lại gần gấp đôi tim đập cực chậm cực trầm tang viễn viễn không cần quay đầu lại nhìn cũng có thể biết hắn nhất định đè nặng khuôn mặt xinh đẹp nhấp môi mỏng vững vàng phì ra một tia cười lạnh hắc đao thấp thấp ép sát bên cạnh đoàn mệnh bắt đầu chạy vội đại quân phía sau dần dần chạy thành hình tam giác u vô mệnh chính là mũi nhọn của bọn họ mang theo bọn họ phá vỡ hết thảy địch nhân dám can đảm chặn đường Cửa thành hắc thiết được kéo ra U vô mệnh lập tức xuyên qua cửa đông bắc dẫn quân xẹt đến trung tâm trận từ cửa tây nam giết ra. Trên tường thành sớm đã nhuộm đầy lửa cháy xém cùng máu tươi. Quân coi giữ đã mỏi mệt chịu không nổi, nhưng ánh mắt mỗi người đều sáng ngời, bọn họ hưng phấn ngóng nhìn chủ quân của bọn họ trong cổ họng gầm nhẹ tiếng hoan hô. Chống trận vang rung trời, U vô mệnh một mình một ngựa lao ra khỏi cánh cửa cực lớn. Đầy trời đều là mũi tên. Có mưa tên từ trên bờ tường thành bắn xuống, cũng có quân Hàn Châu chỉnh chỉnh tề tề như châu chấu bắn lại. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió gào thét có một chiếc xe bắn đá đem một khối khoáng thạch chứa đầy hắc thiết oanh liệt hướng về phía trận doanh của quân địch. U vô mạnh dẫn quân giết ra, trên tường thành liền ngưng bắn tên quân Hàn Châu cũng bày kỵ binh trận, hai quân đối mặt mũi tên châu chấu và mũi tên lướt gió đằng đằng tiến về phía nhau. Hai cơn nước lũ sắt thép ầm vang chạm vào nhau Không lâu trước đây tất cả bọn họ là cùng một đội hợp lực đối kháng minh ma, bây giờ lại hướng về phía đối phương không lưu tình chút nào khoe ra răng nanh móng vuốt của chính mình. Bên trong loạn quân, hai vị vương giả trong nháy mắt đã định vị lẫn nhau. Trên chiến trường, hô hấp trở nên gian nan dị thường, quanh mình là tiếng chém giết rung trời, binh khí đánh nhau, máu tươi rơi như mưa. Hết thảy đều biến thành động tác chậm, nhưng tốc độ mọi người ngã xuống chết đi lại càng mau hơn bất luận thời điểm nào tang viễn viễn liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàn thiếu lăng. Hôm nay hắn mặc ngân giáp, phía sau là áo choàng dài ánh kim, mi nùng môi hồng, giống như vị chiến thần từ trên trời hạ phàm. Tầm mắt hắn lướt đến trên người tang viễn viễn, dừng lại. Giờ khắc này, bóng dáng sao xuyến nhất trong lòng hàn thiếu lăng cuối cùng triệt triệt để để khép về một người. Đều là nàng, mỗi một hình ảnh, đều là nàng nếu là hôm nay có thể cướp được nàng từ trên tay u vô mệnh như vậy hắn có thể nắm chắc có thể hoàn toàn chiếm hữu và chinh phục nữ nhân này mặt hàn thiếu lang lộ vẻ mỉm cười giơ kích bạc trong tay lên trường kích trước người chậm rãi xẹt qua nửa vòng tang viễn viễn giật mình phát hiện hàn thiếu lang tấn giai hắn vốn là cường giả bát trọng thiên linh minh cảnh mà giờ phút này trên kích lại phát ra hào quang linh quần rộng gần năm trượng hiển nhiên đã bước vào linh diệu cảnh cùng u vô mệnh chân chính có một trận chiến ngang tài ngang sức Tâm tang viễn viễn hơi trầm xuống. Nếu là ngày thường, hắn tấn giai như thế nào đều đừng hỏng đánh thắng được u vô mệnh. Nhưng giờ phút này trọng thương của u vô mệnh vẫn chưa lành. Nhất định không thể phát huy hết thực lực bình thường. Ý niệm mới vừa truyền động, liền thấy trên hắc đao của u vô mệnh tuôn ra màu xanh của mộc linh quẩn lớn hơn 10 trượng có thừa. Hắn, cũng càng mạnh hơn trước. Đoàn mệnh hơi hơi cúi người xuống, mau chóng biến thành một tia chớp. Không ai có can đảm dám ngăn trở trên đường chạy của nó, ngay lập tức không gian giữa hai người hoàn toàn được dẹp yên. Qua hai hơi thở, hai vị vương giả liền từng người xuyên qua nửa chiến trường, vượt qua vạn quân ầm ầm đâm vài nhau. Một kích định thắng bại, hàn thiếu lăng cẩy kích, đoàn mệnh ghim móng lại, xoay người, lần thứ hai chạy về phía chủ tướng quân địch đang miệng phun máu tươi, muốn đem hắn chảm xuống. May mắn thân vệ hàn thiếu lăng phản ứng mau lẹ ngay khi đoạn kích rơi xuống đất, bọn họ tiến lên vây quanh cướp hàn thiếu lăng đi rồi vội vàng thối lui. Tiếng cười của u vô mệnh phủ lên tiếng gào giống giết gào trên chiến trường. Giết, tiếng hắn không lớn, nhưng lại nháy mắt châm lửa cho toàn bộ u quân. Giết, giết, tiếng kêu giết sông trời. Quân Hàn Châu đại bại rút lui, miễn Cưỡng chống đỡ được hơn 10 dặm, sau đó hoàn toàn tan tác chật vật trốn về biên quan quan trung của hàn cảnh. Một vòng mưa tên ngăn trở U Châu truy kích, U quân chú dưới quan ải Hàn Châu hướng về phía quân địch tùy ý trào phúng khinh bỉ. U vô mệnh cũng náo loạn cùng bọn họ, náo loạn gần nửa ngày thấy Hàn Thiếu lăng lại không có chút ý thư ứng chiến, liền lười nhắc thu quân về doanh trại Lúc này đây U vô mệnh áp phía sau chậm gì gì đi cuối cùng theo đại quân đi về. Tiểu tang quả, hắn dùng cái chán chống vào ót nàng, thanh âm vừa thấp vừa ách. Không thể gạt được nàng. Sau khi cùng hàn thiếu lăng toàn lực chém giết một lần, hắn cũng bị thương nặng. Một ngụm máu tươi không thể nuốt trôi xuống dưới cứ ọc lên, hắn tiện tay nắm áo choàng của nàng lau vết máu đầy miệng. Tất nhiên là không thể gạt được nàng. Nếu không phải bị như thế, hắn còn muốn giả vờ như không có việc gì. Tiểu tử này thật mạng tốt hắn sâu kín thở dài. Tấn liền một lúc tam giai chỉ sợ là ăn cái đồ vật kỳ dị nào rồi. Chỉ cần thấp lại một giai thôi, hắn ta đã là một khối thi thể. Chật đáng tiếc, tang viễn viễn bẻ đầu ngón tay đếm đếm. Tam giai như vậy hàn thiếu lăng hiện tại đã là linh diệu cảnh nhị trọng thiên. Nam chủ quả nhiên là không giống người khác chịu kích thích lập tức liền có thể phát dương quật khởi. Nàng yên lặng cảm thụ một chút thương hại cho bản thân mình tu vi tam trọng thiên linh ẩn cảnh thở dài thật dài. Kinh qua trận chiến này, tang viễn viễn càng rõ ràng nhận thức được thực lực của vai ác đại ma vương có bao nhiêu kinh người. Nàng quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trở về cố gắng tịnh dưỡng, trước khi vết thương chưa hoàn toàn hồi phục lại, chàng đừng hòng rời khỏi giường. U vô mệnh nhướng mày cười xấu xa, tiểu tang quả, nàng ám chỉ cái gì vậy? Có nàng theo ta ta tất nhiên là nguyện ý không xuống giường, chết trên giường cũng được. Nàng nói, ừ, hai vị lão y kia sẽ rất vui lòng hầu hạ tốt chàng nha. Đi được tới nửa đường, tin tức lại vù vù bay tới bay tới. Thiên đô quả nhiên đã phát hịch văn, triệu quân vương các châu thảo phạt u vô mệnh phản nghịch. Theo hịch văn phát ra là hình ảnh mà ba gã tiếp dẫn sứ giả trước khi chết dùng thủ đoạn đặc thù quay lại truyền về thiên đô, chứng minh U vô mệnh thật sự phản bội thiên đô chinh phạt châu quốc cần thiết phải có chứng cứ vô cùng xác thực. Tin tức vừa ra, nhiều tuyến U châu tức khắc báo nguy. Tây Bắc Bình Châu, Đông Bắc Trương Châu, Đông Nam thì bốn châu triệu Chua Tề, Khương Liên Quân, đồng thời phát binh đến lãnh thổ U châu. Ký Châu ở chính đông dù chưa động thủ, nhưng cũng đem quân mã chữ sẵn ở biên cảnh. Phía tây giáp hai châu hàn tang, hàn thiếu lăng mới vừa bị trọng thương tuy cũng điều binh, nhưng nhất thời không dậy nổi lãnh binh tới. Mắt thấy chỉ có biên giới tây nam giáp tang châu là tạm thời xem như an toàn. U vô mệnh không chút để ý nghe song quân tình của các tuyến, nhẹ nhàng vỗ về tóc tang viễn viễn, nói tiểu tang quả, nàng nói xem chúng ta tiếp theo nên giết ai. Thương thế của chàng, u vô mệnh nói thực lực A cổ không thua hàn thiếu lăng Nga, để hắn đi là được rồi. Tiểu tang quả, nàng nhìn xem nàng kia ánh mắt lúc trước kém biết bao nhiêu. Thế giới này cường giả có thể lấy một địch vạn, hai quân đối địch nếu chủ tướng bị chạm cực kỳ có khả năng trong một thời gian ngắn ngủn sẽ bị lực lượng mũi nhọn của đối phương đánh thành năm bè bảy mảng, tựa như trận chiến lôi đỉnh ở Ngọc môn quan này. Cho nên có một tướng lãnh tốt hơn nữa lại có một quân sư trình độ hơn người thường là đã có thể gần như thắng hơn nửa cuộc chiến rồi. Tang Viễn Viễn trầm ngâm một lát, sửa soạn suy nghĩ trong đầu, nói: "Như tin tuyên báo mới vừa rồi, Tây Bắc Bình Châu cùng Đông Bắc Trương Châu là những châu quốc nóng lòng xuất binh nhất, lương thảo tiếp viện cũng chưa thể đuổi kịp, hai quân còn ở quan ngoại cùng nhau đánh vào, chắn chắn cản tay cản chân nhau." Theo lý thuyết, giờ phút này mà giết, bọn hắn sẽ luống cuống tay chân chờ tay không kịp. Đông Nam bộ, bốn châu Khương triệu chu tề liên quân, thế tiến rào rạt, làm đâu chắc đấy, dự bị sẽ đóng quân ở biên giới hai châu U Khương, chậm rãi đẩy mạnh, sẽ là một trận đánh rằng co lề mề. Ký châu ở chính đông, đóng quân ở biên cảnh, ký châu vương lại đích thân tiến thiên đô, vì chàng cầu tình. Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn, u vô mệnh nhẹ nhàng nhướng đuôi lông mày, nói tiểu tang quả chỉ nghe một lần, liền nhớ kỹ nhiều như vậy. tang viễn viễn đắc ý nhướng mày, đâu chỉ nhớ kỹ. À nàng kiêu ngạo dơ tiểu cầm lên hai châu bình trương tiếp sáp minh uyên ngày xưa chịu ơn chàng che chở cho dù bọn họ muốn vong ân phụ nghĩa nhưng suy xét đến phía sau họ là minh uyên bọn họ cũng tuyệt đối không dám đánh thật đây là muốn diễn kịch cho thiên đô xem thôi u vô mệnh híp đôi mắt dài lại tang viễn viễn tiếp tục nói bốn châu khương triệu chu tề liên quân nhìn thế mạnh người đông rất hung mãnh kỳ thật thực lực bốn châu này người này lại kém cái kia một đám sơn dương hợp lại với nhau cũng không biến thành mãnh hổ Bọn họ cũng chỉ là muốn đứng ở biên cảnh nhìn một chút, không gây được trận gió nào. U Vô mạnh nhấp môi, mà Ký Châu ở mặt Đông A, nàng cong cong môi. Ký Châu vương giả nhân giả nghĩa đến Thiên Đô cầu tình cho chàng, nhưng đại quân ở biên cảnh lại chẳng chút nào thấy lời biếng, chỉ ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt đầu cường công bến đỏ u của chàng, cái này mới là chân chính là tâm phúc mang họa lớn. Môi đỏ nhẹ nhàng mím một cái tiếp tục nói, nếu ta không có đoán sai, giờ phút này U quân ở bến đỏ U nhất định không thêm phòng bị, không chừng còn cùng với quân ký châu đóng bên ngoài sưng huynh gọi đệ nữa chứ. Trong đôi mắt đen của U vô mệnh danh mạch hiện lên một tia ngưng trọng Tiểu tang quả, nàng quả thật là một thiên tài. tang viễn viễn lộ ra yêu nhã, khiêm tốn mỉm cười. Nàng sẽ không nói cho hắn, trận chiến hủy diệt U châu ấy, nàng đã sớm xem qua tiểu thuyết rồi. Sau khi U Vô Mạnh chết ở Thiên Đô, U Châu nhanh chóng rơi vào đỉnh trệ, mọi người đều trở thành tù binh nô lệ, rơi vào kết cục giống như Tang Châu. Trong lòng Tang Viễn Viễn, U Châu cùng Tang Châu quả thực chính là anh em cùng cảnh ngộ. "Vậy giết ký Nhạc Trì." U Vô Mạnh đánh nhịp, "Ký Châu Vương đích thân đến Thiên Đô vì U Vô Mạnh cầu tình, hiện giờ lãnh binh là thế tử của Ký Châu Vương, Ký Nhạc Trì." Một cường giả ngũ trọng thiên linh minh cảnh, Tang Viễn Viễn cười thần bí, vừa lúc phụ vương cũng sắp đến Thiên Đô, không bằng chúng ta làm vậy." Chẳng mấy chốc vương lệnh truyền xuống. Bàn xong chiến sự biên cảnh, hai người giống như ve trên cây đang vo ve bỗng nhiên ngưng bặc, không khí trong nháy mắt rơi vào im lặng. Đêm trước sau khi định ra kế hoạch xong, U vô mệnh liền hào phóng cho người đem mấy cái công văn giả tạo phản nghịch đưa đến Tang Châu, Thỉnh Tang Châu vương y kế hành sự. Nếu tang Châu vương động tâm tư, đem chứng cứ lặng lẽ đưa tới trên bàn đế quân, đó chính là công lớn, sau khi diệt được U Châu, nhất định có thể được chia phần lợi ích lớn nhất. Vương tộc vì nghiệp lớn hy sinh nhi nữ thật ra lại là chuyện rất bình thường. Tang viễn viễn không thể thay người khác bảo đảm. Một lát sau, nàng đánh vỡ không khí nặng nề, nếu phụ vương hố chàng ta đây chỉ có thể tận lực bồi thường cùng chàng đồng sinh cộng tử, như thế nào? U vô mạnh cười cười, không nói tiếp. Tàng viễn viễn liếc thần sắc hắn, liền biết người nam nhân này trong lòng đều có tính toán. Thực mau, đại quân liền về tới U Đô. U vương chiến thắng trở về, không khí nặng nề bên trong như bị ném vào một chuỗi pháo. Trên một mảng u ám trầm trọng xung sướng như từng hạt pháo bông lé sáng linh tinh điểm điểm. Sau khi vào vương thành U vô mệnh cho lui tất cả từ cửa hông im ắng rời vương cung đi. Tàng viễn viễn, mua chút đồ, hắn thần bí nháy mắt ra giấu. Khuôn mặt tang viễn viễn hiện lên một chút đỏ. Tới cửa hàng có treo tấm biển mà có chữ bạch bên góc phải u vô mạnh kéo mặt nạ xuống che khuất mặt hai người tùy tiện bước vào. Lấy phù dung chi tốt nhất tới. Hắn cả lơ phất phơ nói. Quân ra đây tiền không thành vấn đề. tang viễn viễn cảm thấy hắn đang bịt tai trộm chuông bởi vì chiến giáp của chủ quân thật sự là quá nổi bật. Còn xưng là quân ra quả thật không còn sức chửi bậy một tiếng. Tiểu nhị trong tiệm chân đều run lẩy bẩy. Phù dung chi được để trong hộp ngọc nho nhỏ, bóng mượt mắt lạnh mà cầm ở trong tay lại giống như cái bản ủi, làm tang viễn viễn mặt đỏ tai hồng. Khi trở lại vương cung chân nàng cũng có hơi run. Tuy rằng U vô mệnh đang bị thương, nhưng người nam nhân này giống như căn bản không biết đau đớn là gì. Chỉ cần hắn không ngã xuống thì có thể giống như người khác chẳng có việc gì. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, xài bước dài đi về hướng thẩm điện gấp không chờ nổi muốn đem nàng nuốt vào bụng. Nàng bị kéo đến phải chạy theo. Không nghĩ tới chính là U vô mệnh tiến vào tầm điện liền ngã xuống. Tàng viễn viễn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng chạy đến định đỡ hắn. Không ngờ người nam nhân này thật sự là quá nặng. Hắn mang theo nàng té lăn trên đất còn đặt toàn bộ thể trọng lên người nàng. May mắn trên người nàng mặc chiến giáp, không bị hắn ép tới mức ngục thở luôn vặn vẹo nửa ngày, rốt cuộc nàng cũng từ dưới cánh tay hắn chui ra, nàng lặng lẽ gọi tiểu ngũ tiểu lục tới, đem u vô mạnh đỡ lên giường thanh ngọc cởi chiến giáp nặng nề ra. Khi chiến giáp được tháo xuống, lập tức phát hiện vết thương chúng tên trước ngực đã vỡ toang tầng tầng lớp, lớp lớp máu tươi thấm ướt xiêm y, đều đã khô lại kết thành từng tầng từng tầng vài thật dày. Cảnh mỹ nhân ngủ lại một lần nữa tái hiện còn lâm vào ngủ sâu hắn cũng không lên tiếng. tang viễn viễn không xác định được hắn có phải lại tự phong tâm thức chữa thương nữa hay không. hai vị lão y tóc trắng xóa lại bị gọi lại đây loay hoay một hồi cũng đem miệng vết thương hắn rửa sạch, đắp thuốc trị thương, ngàn dặn vạn dò bảo tang viễn viễn trông nom hắn, không được hắn xuống giường, càng không được vận động kịch liệt. tang viễn viễn tự nhiên cảm thấy chột dạ, bóng đêm chậm rãi chiếm lĩnh không cửa sổ lớn khắc mộc hoa tang viễn viễn lưu lại mấy ngọn đuốc buông màn màu xanh lá đậm xuống Trên giường chỉ có một chút ánh sáng le lói Loại hoàn cảnh quỷ khí dày đặc thế này hình như đặc biệt thích hợp với u vô mảnh Nhìn hắn như vậy càng thấy giống vị diêm la hoàn mỹ bất động Mặc dù hắn đã nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể nhìn ra người này thật không dễ chọc Nàng nhìn không được trèo đến bên gối ngọc vươn ngón tay ra tinh tế miêu tả mặt mày hình dáng hắn Tựa như hắn cũng từng làm vậy với nàng Tên này thật là có nhan sắc kia trần, nhìn hắn ngủ cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Tàng Viễn Viễn nhìn không được mơ màng, nếu là thực lực hai người đổi chỗ thì tốt rồi, nàng có thể đem hắn thành tiểu bạch kiểm mà nuôi, nuôi lâu lâu dài dài một chút. Nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thấy hắn thật sự là không có dấu hiệu muốn tỉnh, nàng liền mềm mại cúi xuống nghiêng người, nửa hít mắt tầm mắt dừng trên ngực hắn, đường cong xinh đẹp kia đang chậm rãi phập phồng nàng cũng không biết trong non hắn cả đêm thì nên làm như thế nào ước chừng chính là ngồi nhìn hắn, đừng để hắn chết phải không? ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát bỗng nhiên nghe được trong một góc nào đó truyền đến một thanh âm rõ ràng. Đốc Tang Viễn Viễn hoảng sợ, từ tấm màn màu xanh lá đậm nhìn ra bên ngoài toàn bộ tầm điện đều bao phủ trong một bầu không khí âm trầm làm da đầu tê dại. Thời điểm u vô mệnh còn thanh tỉnh thì thật không có cảm giác này, bởi vì chính hắn đã là đầu sỏ u minh rồi, có hắn ở đây, trăm quỷ đều phải đi đường vòng. Nhưng giờ phút này hắn đã ngủ thật sâu rồi. tang viễn viễn hít hít khí quyết định xác nhận một chút đỡ phải ngờ vực lung tung tự mình dọa mình. Nàng vén màn lên đi xuống giường, sỏ giày lấy một cây đốt tiện tay sách kiếm ngọc tinh xảo xinh đẹp của mình lên, hướng đến phía thanh âm truyền đến. Đó, thanh âm truyền đến càng thêm rõ ràng. Trong một góc có một bình phong bằng lụa đen, tim tang viễn viễn đập thình thịch, nàng có ảo giác như mình đang đi thám hiểm trong hang quỷ ấy. Hay là thôi nhỉ, nàng định thần, vo vo vạt áo, vòng trở về. Đốc đốc đốc, tang viễn viễn, có câu thô tục không biết có nên nói hay không. Trực giác nói cho nàng, nếu cứ trở về như thế này, cái thanh âm đáng chết này sẽ cùng nàng chiến đấu cả đêm. Hẳn là mấy thứ linh tinh như chuột bọ nhỉ. Giờ mà kêu u ảnh về tiến vào bắt chuột thì hơi có chút làm quá rồi Kêu nữ hầu tiến vào Cũng được nhưng hơn nửa đêm kêu con gái người ta tăng ca tới chỗ này bắt ma thật sự thiếu đạo đức Trên địa bàn của u vô mệnh thật ra không cần suy xét quá nhiều về vấn đề an toàn cá nhân Tàng viễn viễn thầm nghĩ nhiều lắm chỉ là sợ hãi một chút thôi Dù sao tối nay cũng thức trông hắn đem buồn ngủ dọa chạy càng tốt Nàng hít vào một hơi vòng tới sau lưng bình phong chỉ thấy trên mặt đất đoàn đoàn chính chính bày một cái dương bằng gỗ đen, cao khoảng nửa người, vuông vức dùng gỗ tốt thủ công tinh xảo. Đốc đốc, thanh âm đúng từ trong dương truyền đến. Người muốn ra ngoài có phải không? Tang Viễn Viễn thực bình tĩnh hỏi. Đốc đốc, không muốn. Đốc đốc, Tang Viễn Viễn gật gật đầu, nghĩ thầm, xem ra không phải là đồ vật có thể nghe hiểu tiếng người, tám phần chính là chuột hoặc là rắn. Nàng vươn tay, sơ sơ cạnh dương gỗ đen. Con người sợ nhất chính là thứ vĩnh viễn không biết. Sau khi biết thanh âm là từ trong dương vọng lại, tang viễn viễn liền không thấy sợ nữa. Xem cái dương này có vẻ nhỏ, cũng không thể chứa vừa mấy thứ như cương thi gì đó. Nàng dùng mũi kiếm đầy cái dương một cái, hiếp mắt nhìn vào. Nằm, mẹ nó, thấy rõ vật trước mắt tuyệt đại gia nhân quyết đoán quang một câu trời tục. Ngay trước mắt nàng, đúng là Khương Cần Bằng. Chính là Khương Cần Bằng ngày đó ở đế cung, bị u vô mệnh từng trường từng trường, vỗ cho chỉ còn hơn phân nửa thân thể giờ phút này hắn giống như con người gỗ khắc chỉ có phân nửa đoan đoan chính chính bày biện trong dương gỗ đen đẹp đẽ quý giá này cùng tang viễn viễn mắt to trừng mắt nhỏ hắn vẫn chưa chết một con mắt sung huyết vẫn đục trở nên đỏ bừng biểu tình sợ hãi vạn vẹo thân thể vẫn là gỗ không biết đây là chiêu độc thủ gì của u vô mệnh mà có thể đem một người sống biến thành như vậy mấy ngày đã không còn hơi thở tang viễn viễn nhất thời có chút tội nghiệp hắn hắn chắc là bị u vô mệnh bỏ quên ở nơi này chọc Bằng không ta cho ngươi chết thống khoái. Đồng ý thì chớp chớp mắt. Khương Cần bằng giống như phát điên mà chớp mắt liên tục. tang viễn viễn do dự một lát nâng kiếm lên, đâm vào giữa mày hắn. Người này lúc trước muốn mạng nàng, hiện giờ bị tra tấn lâu như vậy, phạt cũng đủ rồi, nàng bây giờ tự mình chấm dứt hắn, vậy cũng coi như là một cọc thiện duyên. tang viễn viễn nghĩ như vậy, con mắt duy nhất còn lại của Khương Cần bằng mất đi ánh sáng. Tinh ngọc kiếm không dính máu, nàng khép cái dương lại thở dài. Thật không nghĩ tới, không phải rán, không phải chuột lại là nửa người còn sống. Nhưng mà hiện giờ đã biến thành nửa người chết rồi, hẳn sẽ không làm ra thanh âm khó chịu quấy dày u vô mệnh nghỉ ngơi. tang viễn viễn đem tinh ngọc kiếm đặt lên trường án, xoay thân đi xem u vô mệnh. Đốc đốc đốc đốc, tang viễn viễn, không phải chứ, lúc này mới thực sự kinh khủng đây. Nàng đã tận mắt nhìn thấy Khương cần bằng chết, chết đến không thể chết thêm được. Tiếng đốc kia càng nóng nảy, rồn rập như đòi mạng tang viễn viễn bị nó chọc cho trào lên lửa giận. hắc ta cũng muốn nhìn xem tụt cùng là cái đầu quỷ gì. Nàng đem đúc đặt một bên, một tay che đôi mắt lại từ khe hở ngón tay nhìn ra bên ngoài, một tay khác nâng kiếm, lại một lần đem dương bằng gỗ đen mở ra. Khương Cần Bằng đã méo mó ngã xuống, phía sau xác chết của hắn, một con người gỗ đang ngồi hết sức nghiêm chỉnh đưa lưng về phía tang viễn viễn. Nếu Khương Cần Bằng không ngã xuống thì hắn cùng con người gỗ đó dựa lưng vào nhau. Mới vừa rồi thân thể hắn vừa vặn che khuôn người gỗ, bây giờ hắn đổ rồi, người gỗ liền lộ ra. Tang Viễn Viễn ngừng thở, điều chỉnh khe hở ngón tay, đánh giá trên dưới. Âm thanh độc đốc đó là do trên người con người gỗ truyền tới. Tang Viễn Viễn vòng đến mặt bên liền nhìn thấy, phát hiện ra huyền cơ. Hóa ra trên cổ người gỗ có treo một chuỗi tràng hạt bằng hổ phách thật dài, người gỗ ngồi hơi cúi ngực, tràng hạt đong đưa trước sau, đánh vào vách dương phát ra âm thanh. Chắc là khi nãy Khương cần bằng ngã xuống làm động tới người gỗ. tang viễn viễn thở hắt ra, không còn che nửa đôi mắt nữa. Nàng dò mũi kiếm ra, ngưng chàng hạt đang lắc lư. Thế giới lại thanh tĩnh. tang viễn viễn thu hồi kiếm, đang muốn đóng cái dương lại liền thấy này người gỗ vậy mà quay thẳng người về phía sau. Nàng hoảng sợ trong chớp nhoáng thoáng nhìn được mặt người gỗ. Tà khí mỹ diễm khóe môi cong lên một nụ cười đầy ác ý. Là nam, bộ dạng tầm vài tuổi. Đang muốn nhìn chăm chú một chút nó đã lèn vào trong góc khuất của cái dương. Nếu tang viễn viễn muốn nhìn kỹ, phải đến phía trên dương gỗ nhìn thẳng xuống. Màu xanh lá đậm dày đặc trong cung điện như quỷ khí ánh nến chiếu không đến đáy hòm. Nàng tưởng tượng cái hình ảnh kia một chút dùng mình một cái quyết đoán từ bỏ ý niệm dùng kiếm vỗ lên đóng cái dương lại. Giải quyết được thanh âm phiền phức là tốt rồi. Nàng đối với mấy trò cổ quái cụ vô mệnh không có chút hứng thú vạn nhất không cẩn thận phát hiện cái gì không nên phát hiện mấy cái dây leo đang rũ bên ngoài cửa sổ gỗ khắc hoa tang viễn viễn thính tai vừa nghe được đoàn mệnh thực bất an cào bốn vó trong ổ của nó chó con cũng mất ngủ sao đoàn mệnh nhắm mắt ngủ nàng hướng về phía thanh đằng nhẹ nhàng kêu đoàn mệnh vẫn còn cào nàng trở lại trên giường lấy tay thử độ ấm của u vô mệnh không phát sốt yên lặng nhìn dung nhan u kẻ điên trong chốc lát tang viễn viễn nhịn không được lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng Người này, nếu không phải cuồng đồ như vậy, chỉ sợ quý nữ theo đuổi hắn có thể xếp hàng thành ba vòng quanh vân cảnh. Đầu giống hiện tại, người cũng đã hai mươi mấy rồi, ngay cả nữ nhân cũng chưa chạm qua. Đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên có trực giác kỳ dị, làm nàng quay hẳn lại phía sau. Chỉ thấy sau bức bình phong đen lúc nãy ở góc điện, một cái dương đang mở rộng. tang viễn viễn, ê ê ê rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi đã đóng nắp lại rồi mà. Đóng hay chưa đóng, khẳng định đóng rồi. Nàng lúng túng một giây quyết đoán bỏ qua cạnh u vô mệnh nằm bên sườn giường. Để cái sát tinh này chấn đi. Không quá vài giây, nàng lại một lần cảm giác không thích hợp. Phía trên sau bức màn, phảng phất có thứ gì. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt vừa liếc đến một cái bóng đen, là lúc cánh tay đột nhiên bị nắm lấy. Tiểu tang quả, nàng trong non người bệnh như thế này đấy à. Hừ, thanh âm của hắn có vẻ hơi yếu nhưng ngữ khí thì thật sự hung tàn bá đạo. U vô mệnh tỉnh, trong nháy mắt tang viễn viễn tựa như một cái bong bóng cao su. Đột nhiên được dũng khí bơm phồng lên, nàng rứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng đỉnh màn, phát hiện mặt trên không có cái gì. Nàng lại nhìn về phía bình phong lụa đen kia ẩn ẩn chỉ thấy một cái dương đóng chặt hoàn chỉnh. U vô mệnh nàng bẹp miệng, nhìn về phía hắn. Trong điện này của chàng có phải có quỷ không? Hắn chừng mắt nhìn nàng như gặp quỷ. Sau một lúc lâu, buồn bã nói: Nàng cứ coi như ta chết rồi. Vậy có thể có một con tang viễn viễn, nàng chừng mắt nhìn người bệnh mới vừa tỉnh lại. Lần sau khi nào chàng tự phong tâm thức có thể thông báo trước cho ta một tiếng không? Được, khí sắc hắn thoạt nhìn rất kém cỏi có thể là do ánh sáng. Nàng do dự một lát vẫn mở miệng, mới vừa rồi, ta trong lúc vô ý phát hiện khương cẩn bằng. U vô mệnh nheo đôi mắt đen hẹp dài lại một nửa, lời nhắc đáp ừ. Đã chết rồi. Ta cũng không biết lúc nãy tình trạng đó có gọi là chết hay chưa, nhưng mà sau khi ta nhìn thấy hắn thì đã chết rồi. Tang viễn viễn nhìn không được ở trong lòng chửi bậy một câu, này mẹ nó là Khương cần bằng hên hay xui. Hắn nhẹ nhàng cười, bị nàng nhìn đến chết. Nàng không nói tiếp chống cầm nhìn hắn, ngó trái ngó phải. Hắn nhắm mắt bàn tay to ấn đôi mắt nàng xuống, còn thấy được cái khác. Một con người gỗ xinh đẹp, Tang viễn viễn nói, mang theo chuỗi hạt châu hổ phách. Chỉ nhìn thấy như vậy thôi, nếu là thứ không thể hỏi, vậy chàng cũng đừng nói gì, dù sao ta cũng không biết gì cả U vô mạnh, hắn giật giật mí mắt buồn cười nhìn thẳng nàng Tiểu tang quả trong óc nàng có phải lại suy nghĩ đến cái đồ vật gì kỳ quái Hắn vươn tay kéo nàng nằm xuống bên cạnh hắn, bàn tay to lạnh băng đè thật mạnh lên sườn mặt nàng Hắn nghiêng qua hơn nửa thân mình, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, hiếm khi trịnh trọng mà nói, đừng đoán mò, đó là binh khí A, bình khí sao?" Nàng ngơ ngác gật gật đầu. "Ừ, khóe môi hiện lên nụ cười quái dị, đây là bí mật của ta, chỉ có một mình nàng biết. Dám nói đi ra ngoài, nàng nhất định phải chết." "Ừ ừ." Hắn nheo đôi mắt lại, tiểu tang quả, ta cảm thấy nàng lại ừ cho có lệ. Nàng nhào lên hôn cái miệng đang không vui của hắn. "Cái gì bán đứng nhan sắc gì đó, nàng đã hạ bút thành văn." Sau khi hôn vài lần, thật sự sẽ có một loại trung thành. Nàng cảm thấy chỉ có người trước mắt này có thể làm trong lòng nàng không có khúc mắc mà trực tiếp hôn lên Chẳng sợ hắn có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ Hôn giết hôn giết thành thói quen nga Hồ hấp truyền sang dồn dập u vô mệnh bắt lấy bả vai nàng, đem nàng đẩy ra Hắn há mồm to thở gấp mạnh mẽ miết tay lên mặt nàng, nghẹn đến mức hai má nổi lên một mặt ửng hồng Sau một lúc lâu, hắn hơi thở run run nói hiện tại muốn dùng phù dung chi liền sao Đôi mắt dài nghiêng một cái tầm mắt nguy hiểm, tàng viễn viễn lại thưởng tượng một chút cảnh hắn nằm ở trên người nàng vừa dùng sức vừa hộc máu, khóe miệng vừa kéo lên, nhanh chóng lùi về trong đệm chăn, lễ phép cười nói ngủ. Từ khi hắn tỉnh lại, bầu không khí âm trầm trong điện liền biến mất chỉ còn màu xanh lá đậm có chút dày nặng tang thương. Ngay cả đoàn mệnh cũng không còn cào nữa. Thật là một loại cảm giác an toàn thần kỳ. Trường 31, Đại Thắng Bến Đỏ U. Chờ đến khi tang viễn viễn lặng lẽ mỉm mỉ, mỉ nhô đầu từ chăn mềm ra âm thầm quan sát u vô mệnh đã khép đôi mắt lại, dường như ngủ rồi, chỉ có lông mi thỉnh thoảng động một cái. Nàng rút vào bên cạnh hắn, cùng hắn cuốn vào thành một đoàn nho nhỏ. Nàng liền tâm thần nhập định tụ mộc linh quẩn tới. Mấy đón sáng màu xanh lá nho nhỏ dày đặc chậm rãi quay chung quanh nàng, nàng không có lấy dùng mà là tận lực đem chúng nó đẩy về hướng vết thương của u vô mệnh. Hiếu dụng hay vô dụng thì khó nói, nhưng thật ra rất hao tâm tốn sức. Giữa một luồng sáng long lanh lóng lánh, hình dáng u vô mạnh rõ ràng đến dị thường Hắn thật sự là đẹp. Người ta đều nói mỹ nhân là từ xương cốt chứ không phải da hắn chính là như vậy. Chỉ nhìn mỗi đường cong của hắn thôi cũng biết người này sinh ra cực đẹp, tỷ lệ dáng người tuyệt hảo Ngay cả cả quần áo đại lãnh hay vài dệt khoác trên vai hắn đều có vẻ đặc biệt tinh xào, đẹp đẽ, quý giá, yêu nhã. Vầng sáng linh Quẩn màu xanh lá chậm rãi nhập vào vết thương hắn, Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm, chằm chằm, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nếu có thể giống như hoa hướng dương trong trò chơi Plan Versus Zombie, mọc lên ở nơi đó, vừa kêu không nói nhiều, không nói nhiều mà ném linh Quẩn ra ngoài trị thương cho hắn thì tốt rồi. Khi ý niệm chuyển động, bỗng nhiên thấy bên cạnh miệng vết thương của U Vô mạnh chậm rãi nở ra một đóa hoa nhỏ, hai lá xanh non, một cái ngụy to như cái đĩa tỏa ánh vàng rực rỡ. Tang Viễn Viễn Nàng đột nhiên mở mắt nhìn, linh quẩn biến mất thành mây khói. Nàng nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ của hắn, phát ngốc một lát, sau đó vội vàng nhập định. Linh quẩn sớm đã tan đi, nàng tập trung tinh thần, đem chúng nó một lần nữa kéo lại, trong lòng tiếp tục nghĩ đến đóa hoa hướng dương kia. Không bao lâu, lại một đóa hoa hướng dương ánh vàng rực rỡ hoa lệ nở trên vết thương của u vô mảnh. Nó không phải kêu không nói nhiều không nói nhiều, vậy linh quẩn tứ tung ra bên ngoài như nàng nghĩ, mà chỉ tinh tế tỏa ra những vầng sáng nhỏ màu xanh lá, lan từ trên ngụy hoa như cái đĩa chậm rãi tràn xuống, thấm vào miệng vết thương của hắn. Thoạt nhìn không giống có độc tang viễn viễn âm thầm cân nhắc. Nàng ngưng thần tiếp tục nhìn chằm vết thương của hắn. Đóa thứ hai, rồi đóa hoa hướng dương thứ ba xuất hiện trên người hắn. Quanh miệng vết thương của U vô mệnh đã mau chóng mọc lên một vòng các bông hoa tí hon, chúng nó rũ nhụy xuống, đem một hàng vầng sáng truyền đến trong miệng vết thương của hắn. Cũng không biết hữu dụng hay vô dụng, nàng lăn lộn mất một lúc lâu, đến khi ánh mặt trời ẩn ẩn hiện lên ở chân trời mới mệt đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, nàng lại một lần nữa bị hắn nhìn chằm chằm mà tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy hắn đã lại mặc vào chiến giáp ngồi ở mé giường biên, rũ mắt nhìn nàng. Tang viễn viễn, trọng thương mà còn máu giữ. Hắn mỉm cười nói, trò hay còn phải đến trước đài xem. Nhưng mà thương thế của chàng. U vô mạnh cười đến thái dương sáng lạn, luyến tiếc xuống giường. Tiểu Tang quả muốn dùng phù dung chi đúng không? Được thỏa mãn nàng. Tang viễn viễn nhanh chân bỏ dậy. Đêm qua đùa nghịch hoa hướng dương hao phí quá nhiều tinh thần. Giờ phút này trước mắt nàng lại treo hai cái quầng thâm mắt thật to. Bộ dáng không có tinh thần. Ngù vô mệnh nhìn chằm chằm nàng, như là đang chờ đợi cái gì. Nàng đem chán nhẹ nhàng để lên vai hắn, nhẹ giọng nói, vẫn thích chàng y như ngày hôm qua. Hắn dùng ngón tay nâng cằm nàng dậy, hôn thật mạnh. Ngô, may mắn thể chất người tu hành khiết tịnh, không đánh răng cũng không có hôi miệng Nga. Sau khi hôn môi một hồi, nàng hai mắt mê mang, có chút cậy sủng mà kêu hỏi hắn, chàng thì sao, có thích ta không? Hắn nhìn chằm chằm nàng một lát chuyển đầu thanh âm sâu kín thổi qua thích chưa chắc là chuyện may mắn tiểu tang quả. Nàng tốt nhất cầu nguyện ta vĩnh viễn không thích nàng. tang viễn viễn một chút cũng không giận. Hai, nam nhân, sớm đã nhìn thấu, nàng nhẹ nhàng bỏ dậy thay chiến giáp. Ánh mắt hắn vẫn luôn gắt gao đi theo thân ảnh của nàng, thấy bộ dáng nàng thật sự không chút để ý nào. Hắn không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt dần dần chuyển đen. Đội ngũ lên đường, đường đến biên giới Udo cùng Ký Châu chỉ mất một ngày. Trên đường đi U vô mệnh làm ra vẻ như không có việc gì kỳ thật căn bản không thể gạt được tang viễn viễn. Hắn không treo lên cái gương mặt giả vui sướng cả ngày thần sắc đều nhàn nhạt thỉnh thoảng còn hơi thất thần hiển nhiên là do trọng thương chưa lành. Lần này thương mới trồng lên thương cũ thực sự là tổn thương không nhẹ đến hắn. Ngày kế tới bến đỏ U, nó thật ra cũng không phải bến đỏ chỉ là một tòa pháo đài bình thường. Bởi vì hai châu U ký vốn có giao hảo tốt, cho nên tòa pháo đài này sớm đã không để làm gì, cũng không ai dụng tâm sửa chữa, vừa nhìn liền thấy nó tựa như một chỗ cắm trại lớn, cửa thành mở rộng, bên trong pháo đài còn có người ký châu lui tới. Đúng như lời Tang Viễn Viễn, thật sự là một chút phòng bị cũng không có. A cổ lãnh năm vạn đại quân cũng không tiến vào bến Đỏ U, mà cố ý chú ở cách đó hơn 10 dặm, gần giao giới Bắc Bộ với Trương Châu, làm ra vẻ chuẩn bị cùng hai châu bình, Trương ở mặt Bắc chuẩn bị khai chiến. U vô mệnh chân trước đến bến đỏ u, sau lưng đã có người mang tin tức này nhanh chóng đưa đến trên bàn thế tử của ký châu vương, ký nhạc trì. Ký nhạc trì đang ôm lấy một nữ tử đặc biệt đẩy đà, đem nàng đè xuống trên án bàn đầy binh thư. Nghe tin báo, động tác càng sắc bén ba phần, thờ hồn hền cười to nói, trời cũng giúp ta. Để ta chém u vô mệnh lập công lao cái thế. A, vậy thì, nô gia xin chúc mừng thế tử trước. Nữ tử đẩy đà nũng nhịu nói. Việc này mà thành công của ngươi cũng không thể thiếu. Ngươi chính là tiểu thụy thú của ta quay về rồi thì vị trí tiểu phu nhân thưởng cho ngươi một cái. Ký Nhạc Trì cười to. Nàng này vốn là một kỹ nữ tầm thường của Ký Châu, bởi vì sinh ra đặc biệt đầy đà, nhìn thấy đầy phúc khí, trong lâu liền lợi dụng truyền bá ra, nói nàng ta là vượng nhất cho nam nhân. Cũng thật tình cờ, nàng ta liên tục tiếp được vài tên quân khách mấy người này đều ở trên chiến trường với minh ma lập công, bình an trở về. Ký Nhạc Trì trước khi xuất trình cũng nghe nói đến danh khí của nàng ta, liền đem nàng ta mang theo đến đây. Vốn chỉ nghĩ tấn công khoảng vài trăm dặm để bắt lấy công đầu tiêu diệt U Châu, không nghĩ tới U vô mệnh thế nhưng lại bị trọng thương, chỉ dẫn theo mấy trăm người thối lui đến bến đỏ U thật sự như là trên trời rớt xuống miếng bánh có nhân, lại còn rơi ngay giữa chán. U vô mệnh này tứ phía bị vây, nhất định là túng thế chạy về hướng Ký Châu ta tìm che chở. Ký Nhạc Trì cười to, đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao ha ha ha nghe nói sau khi u vô mệnh bắt được tang vương nữ vẫn luôn đem nàng mang theo bên người lần này chính là lợi cho ta rồi nữ tử dỗi nói nghe nói tang vương nữ dung nhan tuyệt thế thế tử gia có nàng còn đem nô gia để vào mắt sao hắc hàng qua sử dụng rồi làm sao xứng làm chính phu nhân của ta an tâm nàng ta cũng là tiểu phu nhân cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn ai cao ai thấp liền xem người nào hợp tâm ý ta tới nằm bò ra Nữ tử không nói hai lời, đem ký nhạc trì hầu hạ đến thần hồn điên đảo. U vô mệnh vô luận tới nơi nào đều đặc biệt bắt mắt. Hắn đứng trên đầu tường của pháo đài áo choàng thỉnh thoảng nghiêng nghiêng bay hướng một bên. Xa xa nhìn thấy u vô mệnh ký nhạc trì lại tưởng tượng ra thảm trạng khi một con sói cô độc đang cùng đường bí lối. Nhìn xem, đây là cuồng đồ, là kẻ điên, là u vô mệnh ai ai cũng sợ hãi. Thì thế nào còn không phải đáng thương vô cùng chạy đến trước mặt ta cầu ta che chở. Ha, ha ha ha, che chở, được a đợi chém đầu hắn xuống ta nhất định sẽ che chở nha tuyệt đối không để người khác cướp đi Phía sau hắn tam quân đã tề tề chỉnh chỉnh, chỉ đợi một tiếng ra lệnh tang viễn viễn đứng bên cạnh u vô mệnh không khỏi có một chút khẩn trương Lần trước hắn xuất quân cùng hàn thiếu lăng đâm thẳng, nàng căn bản không kịp phản ứng đã nằm trong sóng chiều sắt thép, không có cơ hội cho nàng khẩn trương thấp thỏm Lần này, lại đứng ở trên một tòa pháo đài nửa hư nửa lành trực tiếp đối diện với quân chính quy uy phong lẫm lẫm ở dưới. Mũi thương cùng đầu giáo phản xạ ánh sáng mặt trời làm người ta hoa cả mắt. Lực áp bách nặng nề đó làm từ đáy lòng người ta nổi lên một loại cảm giác vô lực như phong vũ phiêu diêu. Thời gian chờ đợi luôn tra chấn người khác hơn cả thời điểm chân chính diễn ra sự tình. Như ngay trước mắt. Phòng vệ bến đỏ u thật sự là thập phần chậm trễ, u vô mệnh vừa đến, liền chôn chôn chôn hơn trăm người, hiện giờ đứng ở bên cạnh hắn là một người nhận nhiệm vụ thủ thành Lâm thời ở một canh giờ trước, hắn ta chỉ là một tiểu đội trưởng phụ trách phòng ngự thường thành 10 trưởng. Mấy đoạn thường thành cũng chỉ có một đoạn này của hắn ta là còn duy trì thể chế và cách thức như trước. Mà dưới chân tường thành thế tử ký châu vương, ký nhạc trì, dẫn đại quân, binh hùng tướng mạnh, lưỡi dao sắc bén lẫm lẫm, vừa nhìn liền biết không phải tới cùng u châu tâm sự tình nghĩa huynh đệ Chủ quân thật sự muốn để bọn họ tiến vào, nghiệp vụ của tân nhiệm thủ thành hiền nhiên còn chưa thành thạo thanh âm cũng run đến lợi hại Nếu chúng ta kiên quyết thủ, bảo đảm có thể bảo vệ được nửa ngày cũng đủ để chủ quân bình yên rút lui U vô mạnh nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng bạch của hắn Thủ thành lập tức im miệng, vừa khẩn trương nuốt nước miếng, vừa gắt gao nhìn thẳng Hữu Châu quân phía dưới. Tang Viễn Viễn sờ sờ ngọc giản trong tay, "Ta hỏi phụ vương một chút tình hình bên kia nha." "Ừ, ngọc giản bị bóp gãy, ánh sáng xanh chợt lóe." "Cha, đầu bên kia ngọc giản truyền ra tiếng trống rất có quy luật." Tang Châu Vương không đáp lời, tâm nàng không khỏi hơi trùng xuống. U vô mạnh duỗi tay qua, bóp nát ngọc giản, nói, "Nhạc phụ đã đến trên đại điển Hịch văn được phát ra chủ quân hoặc đặc sứ các châu sẽ liền đi thiên đô cùng bàn bạc việc thảo phạt U Châu Hôm nay đúng là đại điển tế thiên ước chừng ý là U vô mệnh vô đạo phụng thiên thảo phạt Tang viễn viễn hít sâu một hơi Hy vọng Tang Châu Vương có thể đúng hẹn náo loạn đại điển chứ không phải phá hủy chứng cứ gia nhập liên quân thảo phạt U Tiểu tang quả không cần khẩn trương U vô mệnh chắc chắc cười nói Ta sẽ mang theo nàng chết cũng sẽ mang nàng cùng nhau lên đường Rứt lời nghiêng mắt đánh giá thần sắc của nàng Tàng viễn viễn dơ khuôn mặt nhỏ lên Hướng về phía hắn cười Chỉ cần cùng chàng ở bên nhau Địa ngục ta cũng dám xông vào một lần U vô mạnh hít ngược một hơi khí lạnh Chuyển đầu chậm rãi đem mụn khí kia phun Về hướng quân ký châu Sau một lúc lâu bật cười Thôi vẫn là đưa bọn họ đi xuống đó đi Khí thế trên người hắn dường như hoạt bát thêm vài phần Quân ký châu động Bỗng nhiên trong không trung Tiếng chống trận rung trời Năm nghìn thiết kỷ tiên phong dẫn đầu lao ra trận, giết thẳng hướng cửa thành bến đỏ U đang mở rộng. Tân nhiệm thủ thành bên cạnh U vô mệnh mồ hôi đầy đầu, khẩn trương phát ra từng đạo mệnh lệnh, thanh âm hắn run đến có chút không thành câu, chữ nói sai liên tục. Nhưng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện lớn gì, mệnh lệnh một cái tiếp một cái truyền xuống, lửa theo gió bốc cháy lên quân coi giữ pháo đài vội vàng thoái lui ra phía sau. Phía dưới đã nghe tiếng giết rung trời, giết, bắt sống U vô mệnh thưởng ngàn học linh châu. Chém được đầu thưởng 500 học Linh Châu, ký thế tử đứng ở dưới thành, hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Quân tiên phong đã tiến sát cửa thành, U quân liên tục bại lui quân, U vô mệnh vẫn còn đứng ở đầu tường. Nếu đây là không thành kế, như vậy ký nhạc chỉ hắn là tương kế thự kế. Trong nháy mắt U vô mệnh đã bị vây khốn ở trên tường thành nho nhỏ, quân coi giữ pháo đài đã trốn về phía sau, đem trụ quân của mình vứt bỏ ở tòa thành trống không. Ký Nhạc Trì híp mắt nhìn lên trên, chỉ thấy bên cạnh u vô mệnh là một thân ảnh nhỏ xinh. Nàng mặc chiến giáp màu đen, khoác áo choàng đỏ thẫm, dáng người ỉu điệu dị thường. Khoảng cách quá xa, dung nhan nhìn có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng đẹp đến kinh tâm. Nàng đoan chính mà đứng ở nơi đó, giống một gốc cây ngọc thụ, lại ỉu điệu như cành liễu. Ký Nhạc Trì bỗng nhiên cảm thấy, để Tang Vương nữ làm chính phu nhân của mình hình như cũng không phải không được. Bắt sống tang vương nữ, không được tổn thương một cọng lông tơ của nàng. Ít hầu ký nhạc chỉ phát nóng, vung tay lên thật mạnh hạ lên tổng tiến công. Lên, đại quân điên cuồng nhảy lên tường thành. u quân chống cực càng ngoan cường hơn so với trong tưởng tượng. Tuy rằng quân coi giữ đã còn thừa bao nhiêu người, nhưng những người còn lại giống như toàn tinh anh một địch trăm, bọn họ đổ dồn vào một góc hẹp trên tường thành, giống như ôm cây đợi thỏ tới một người giết một người. U vô mệnh đem đôi tay trắng bạch trống trên tường đống Thân thể hơi hơi hướng ra phía ngoài nhìn Ký nhạc chỉ theo bản năng hơi lúng túng Hắn phải nghĩ đến tranh lệch binh lực hai Bên giờ phút này mới có thể lay tỉnh não Hít sâu một hơi ngửa đầu đối diện với u vô mệnh Ký thế tử, u vô mệnh gần từng chữ một tràn đầy trào phúng Ta rất sợ hãi Ký nhạc chỉ hung hăng mắng một câu thô tục tay nắm thật chặt thanh kiếm Nhảy lên chiến kỷ Thế tử, thân vệ vội la lên Không thể mạo hiểm, ký nhạc trì cười lạnh toàn bộ bến đỏ u đều đã bị ta đánh hạ, chỉ là một u vô mệnh mà thôi, dù cho hắn không bị thương, hôm nay cũng khó chắp cánh bay thoát. Hắn xả dây cương, nhằm về phía cửa lớn pháo đài rộng mở. Thân vệ chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Đúng lúc vào lúc này, Ngọc Giản bên hông bắt đầu điên cuồng lặp loè. Ký Nhạc Trì chỉ, chỉ có thể gìm cương, lấy Ngọc Giản ra. Còn ở đó ra sao rồi? Tế Điền xảy ra vấn đề, lão quỷ tăng thành âm kia lại gây chuyện đế quân đã hạ lệnh đình chỉ trinh phạt u vô mảnh. Thành âm ký châu vương lén lút bay ra. Ký nhạc chỉ ha một tiếng, nói phụ vương. Cho ta 15 phút ta chắc chắn bắt lấy thủ cấp u vô mảnh. Giờ phút này lại nói ngừng chiến. Đã muộn, vậy thì tốc độ lên. Ký châu vương vội vàng dặn dò. Bình trương Khương Đô đã rút quân, vi phụ sẽ báo giả là không liên lạc được ngươi, rồi cố gắng chỉ hoãn con nhất định, nhất định trong vòng một canh giờ giết U vô mệnh, nếu không vi phụ không biết giao đãi thế nào. Không nói, tỉ mỉ được động tác con nhất định phải mau. Ngọc giản rách nát, ký nhạc chỉ nheo mắt lần thứ hai ngó ngó thân ảnh tang viễn viễn đứng thẳng tắp trên tường thành. hắc tang thành ấm cái lão gia hòa kia cũng thật sự là yêu con gái như mạng nha, đại sự mưu nghịch bậc này cũng có thể thay U vô mệnh cầu tình được sao. Đế quân cũng đáp ứng hắn. Hắc xem ra, phải lấy được tang vương nữ, đến tang châu nào. Hắn nghiêng nghiêng đầu toàn lực đánh hạ tường thành trong vòng 15 phút không bắt được u vô mệnh, mọi người đưa đầu tới gặp ta. Thế tấn công càng thêm hung mãnh, Ký nhạc chỉ dẫn thân vệ vọt vào cửa thành, dũng mãnh vô cùng, ngay lập tức liền đem quân giữ thành trong một cái thông đạo đánh giết tơi bời. Hắn hào hùng vạn trượng dẫn đầu bò lên trên tường thành. Vừa lên đến tường thành, liền thấy U Vô Mạnh sắc mặt tái nhợt, được thân vệ vây hộ ở giữa giống như gió thổi một cái liền ngã xuống. "U Châu Vương, xin lỗi." Ký Nhạc Trì hành sự rất dứt khoát, hắn vung tay lên thật mạnh trước người những kẻ xung quanh xuất hiện cung nỏ cứng cáp mạnh mẽ, chỉ thẳng U Vô Mạnh. U Vô Mạnh ho nhẹ một tiếng, nâng ngọc giản trong tay lên. "Thiên Đô đã hạ lệnh rút quân. Ký Nhạc Trì, ngươi muốn làm cái gì?" Thành âm hắn không lớn, vang lên bên trong trận cuồng phong này càng hiện ra vài phần suy yếu. Ký nhạc trì vốn còn có chút khẩn trương, giờ phút này phát hiện u vô mệnh quả nhiên đang cùng đường bí lối tâm tình không khỏi buông xuống một nửa, hắn mở to hốc mắt cắn môi trên cười nói u vô mệnh à u vô mệnh sự tình rõ ràng như vậy còn cần hỏi sao. Tất nhiên là, ký nhạc trì cười cơ run rẩy Lấy đầu ngươi, đoạt nữ nhân của ngươi. Hả, u vô mệnh đạm thanh nói không màng dụ lệnh của thiên đô sao ký nhạc trì cả mũi cũng đang cười không nghĩ tới u châu vương lại có thể ngây thơ như vậy thật là ngây thơ đến buồn cười nha tướng ở xa quân lệnh có thể xuống được sao huống chi phụ vương giả vừa nói liên lạc với ta không được ta đây không có nhận được cái dụ lệnh chó má gì cả ha ha ha ha lên giết cho ta trước mặt hắn là kẻ địch át phải chết hắn cũng không cần che giấu gì Tần quan thủ thành của bến đỏ U khẩn trương căng thẳng mà đứng ở một bên, nắm nắm ký Linh Châu trong tay, liền hít vài ngụm khí để bình ổn nỗi lòng nơi này hòa bình lâu lắm rồi, đột nhiên bị nhiều mũi tên như vậy chỉ vào, hắn cảm thấy trái tim mình rớt xuống tới quần cọc rồi, hoảng đến không chịu được. Giết, quân ký Châu Dương Cung cài tên, U vô mạnh gục đầu xuống âm âm mà cười rộ lên. Tiếng cười tuy thấp lại làm người ta lạnh đến tận xương Thủy. Ai cũng không thấy rõ hắn ra đau như thế nào chỉ thấy vị trí đứng vốn dĩ của u vô mệnh để lại một dấu chân sâu nửa thước vết nứt trên thành như mạng nhện từ vết chân đó lan ra tứ phương mà cái kẻ bệnh hoạn thoạt nhìn nửa chết nửa sống đã mượn lực nhảy đến giữa không trung lưỡi đao tạo nên hào quang linh quẩn màu xanh lá như từ trên đỉnh thái sơn chém xuống thật mạnh tất cả hít một ngụm khí lạnh chợt nghe vang lên một tiếng tê trong nháy mắt tiếp theo đội ngũ cung nỏ chỉnh tề đều cung nỏ tay chân đầu mình mỗi thứ một nơi thần vệ ký nhạc trì vội vàng đem thế từ hộ sau lưng Kinh sợ hoảng loạn không cần phải nói. U vô mệnh hai chân rơi xuống đất một tay kéo theo đao trên chán bị một giọt máu ở đâu bắn vào chậm rãi chảy trên khuôn mặt trắng bệch khăn khắc cười thật sự như là sát thần diêm la buông xuống thế gian. Ký nhạc chỉ một mặt hoảng loạn cuốn cuồng thoái lui về phía sau, một mặt khó có thể tin la hết u vô mệnh. Ngươi chỉ có một mình, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được bốn vạn đại quân của ta. Nhanh chóng đầu hàng ta để ngươi được toàn thay. U vô mệnh không nhanh không chậm bước về phía trước. Theo mỗi một bước của hắn, liền có dòng máu tươi tụ trên mũi đao chảy dài, chậm rãi buông xuống mặt đất phát ra âm thanh dính nhớp. Trong mơ hồ, dường như có tiếng sấm nổ mạnh ứng với bước chân hắn. Mỗi một bước đạp xuống liền có chấn động ầm vang ở dưới chân truyền lên. Báo tướng a cổ của U Châu lãnh năm vạn quân từ phương Bắc đánh úp lại. Quân tiên phong ta toàn diệt, một lính ký Châu vội vàng tới báo. Âm thanh ầm ầm đó, hóa ra là tiếng vạn vó ngựa lao nhanh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một mũi tên xé gió bắn đến, tiểu binh báo tin vừa mới ngẩng lên liền trúng tên, bị lực đẩy của tiễn vũ hất văng xuống tường thành. Rút, rút, rút, ký Nhạc Chỉ chỉ còn cảm thấy đại não trống rỗng, theo bản năng mà huy tay xuống, dưới sự bảo hộ của thân binh xung quanh thất tha thất thiểu chạy xuống. Quân ký Châu đang tấn công tường thành đều bị dí sát mong. A cổ lãnh năm vạn quân kia căn bản không phải là đội ngũ vội vàng tới cứu viện, mà là đoàn quân chờ đợi lâu ngày sẵn sàng ra trận u vô mệnh nheo mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười như hồ ly. Hắn nâng tay không cầm đao lên, không chút để ý vẫy xuống ra hiệu. Bình lính mai phục trong thông đạo nhằm về phía cửa thành, đem đại môn bằng tinh thiết ẩm vang khép lại, từng thùng từng thùng nước thép nóng chảy được dưới xuống từ trên đỉnh đại môn, xuyên qua lớp tinh thiết đem cửa thành hoàn toàn phong kín. Bắt ba ba trong giỏ, hắn xách theo đao, đi đến đầu đường đi, bỗng nhiên bước chân dừng lại quay người. Chỉ thấy ở đằng kia nữ tử xinh đẹp kiều diễm đang đứng im tại chỗ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn, một ánh mắt thanh triệt hắc bạch phân minh lại lộ ra vài phần chờ mong. Hồ hấp của u vô mệnh cứng lại, tiểu tang quả, hắn cười vang nói, thất thần làm cái gì, lại đây theo ta đi thu hoạch đầu người. tang viễn viễn cong mắt lên hướng về phía hắn cười. Lần trước ở chiến trường minh ma, khi hắn giết đến hứng khởi căn bản không nhớ rõ phía sau còn có nàng. Hiện giờ, hắn cũng bắt đầu hiểu được như thế nào là ràng buộc. Ký nhạc trì thực mau đã bị bức đến đường cùng. A cổ bắt sống ký nhạc trì, giải đến trước mặt u vô mệnh ấn hắn quỳ gối xuống. Chỉ một thời gian ngắn ngủi thế từ ký châu vương liền như là từ vũng máu loãng vớt ra chật vật đến nhìn không nổi. Muốn, muốn, muốn giết cứ giết. Hắn rôn giọng nói, không vội, u vô mệnh tươi cười ôn hòa. Ngọc giản của ký nhạc trì bị lục ra, đưa đến trước mặt u vô mệnh. Trên gương mặt trắng bạch của U vô mệnh treo lên nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng bóp gãy Ngọc Giản, nghiêng tai nghe. Ai nha nha nha nha, phía đối diện Ngọc Giản truyền ra một tiếng hô bi thống. Đế quân ơi, là ta vô dụng, thật sự là liên lạc không được khuyền từ. Phía dưới truyền tin lại, nói hắn một canh giờ trước đã lĩnh quân tấn công bến đỏ U. Ta thật là lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể khẩn cầu U châu vương bình an không có việc gì, bình an không có việc gì a Sắc mặt ký nhạc chỉ trắng bạch há mồm muốn kêu, liền bị người hung hăng tán muốn rớt cằm. Đế quân ơi, ký châu vương còn đang ở phía đối diện ngọc giản làm bộ làm tịch. Tiểu tử này cánh cứng rồi căn bản không đem phụ vương như ta để vào mắt. Ngài nhìn ta không phải đã sớm biết u châu vương không làm ra chuyện phản nghịch kia, sớm liền đến thiên đô tới nói tốt cho hắn sao. Ai ngờ khuyên từ bảo thủ, lợi dụng lúc ta không ở nhà chính mình lãnh binh đi. Quay về xem ta giáo huấn hắn như thế nào. Cần phải xử theo quân pháp, ai trên chiến trường đao kiếm không có mắt vạn nhất U Châu Vương thực sự có chuyện gì ta thật là thật là, xem ra ta không lột ra tên bất hiếu ký nhạc trì này là không được. Thanh âm của Ký Châu Vương tiếp tục từ trong ngọc giản bay ra, loanh quanh trên mảnh đáy đầy máu tươi của quân Ký Châu bồi hồi không đi. Làm trò trước mặt nữ đế Ký Châu Vương hiển nhiên chỉ có thể mặc kệ Ngọc Giản đang lập lòe ở đai lưng, thẳng lưng nói chuyện. Hắn cố ý lớn tiếng như vậy là muốn nhắc nhở ký nhạc trì, hắn bên kia đang cùng nữ đế nói chuyện ký nhạc trì không cần lên tiếng. Tươi cười trên mặt u vô mạnh càng thêm sáng lạn, ký nhạc trì biểu tình thất bại trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ai bên trong ngọc giản truyền ra tiếng nữ đế sâu kín thở dài. Thôi, sinh tử có mệnh hy vọng trời xanh phù hộ u châu vương L. Ký châu vương, ngươi cũng không cần tự trách quá mức. Là thanh âm của nữ đế nghe được thanh âm này, tang viễn viễn đột nhiên mở to hai mắt. thanh âm thông qua ngọc giản hơi biến đổi một chút, vừa lúc phù hợp với thanh âm nhẹ nhàng, lười biếng của nữ tử nào đó trong trí nhớ. nàng kiềm chế nhịp tim đập cuồng loạn, điều hòa hô hấp chậm rãi, nghiêng đầu, giả vờ lơ đãng nhìn về phía u vô mệnh. tươi cười trên mặt u vô mệnh biến mất, hắn chậm rãi đem ngọc giản đưa đến bên môi. đế quân trên mặt hắn không có bất luận biểu tình gì, thanh âm lại mang theo cười, có vẻ dị thường không khỏe. Thật bất hạnh thế từ ký châu vương không biết vì sao phát điên lãnh bốn vạn người lại muốn cùng năm vạn người của ta chính diện chém giết, không chết không ngừng. Như thế thật không tốt, đao kiếm không có mắt quá tiếc núi. Không đợi phía đối diện phản ứng u vô mệnh bóp nát ngọc giản, vung tay xuống, làm mấy cái bột ngọc lóng lánh rơi lất phất trên đầu ký nhạc trì. Trôn thanh âm hắn có vài phần mơ hồ, dùng ký linh châu ghi lại toàn bộ hành trình, gửi cho ký châu vương đi. Nói cho hắn, bổn vương không thích nhìn thấy máu, hắn muốn lột da khuyền tử nhà hắn thì tới đây đào lên mà lột đi. Rõ, A cổ lau vết máu trên mặt, chủ quân tù binh xử trí như thế nào. Một người cũng không lưu, U vô mạnh thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hắn đem trọng lượng nửa thân mình đè lên vai tang viễn viễn, không rên một tiếng, trầm mà kéo dây cương, mang nàng rời khỏi đám người. Trường 32, vết thương trên ngực, U vô mạnh mang theo tang viễn viễn đi về phía nam. Đi chừng mười mấy dặm, hắn đột nhiên bành môi cười cười. Tiểu tang quả, nàng nói, nhạc phụ đại náo tế điển, là bộ dáng gì nhỉ? Thấy hắn rốt cuộc chịu hé răng, tang viễn viễn đầu tiên là thở ra nhẹ nhõm một hơi, sau đó thở dài kỹ thuật diễn của phụ thân. Chật, ngẫm lại đều cay đôi mắt, u vô mệnh hít mắt hơi ngẩn cầm, nghĩ trong chốc lát cười vài tiếng, lại nghĩ trong chốc lát lại cười vài tiếng. Bên kia, tang bất cận đang đấm vai cho phụ vương. Thật là làm khó lão nhân này, giả vờ mà làm y như thật cái bộ dáng vô cùng đau đớn đó, giờ phút này nhớ tới tang bất cận vẫn cảm thấy huyệt thái dương thịt thịt thịt nhảy đau. Lão gia tử đang làm trò trước mặt muốn cười cũng không dám. Lúc trước tang thành minh mưu mịch sau đó nhảy xuống minh uyên chết không đối chứng, không ai biết hắn ta đến tuột cùng là vì sao phải làm ra loại chuyện này. Việc này tang Châu vẫn luôn tra nhưng trước sau không tìm được manh mối. U vô mệnh đưa công văn tới, nhưng thật ra là cho Tăng Châu một lời cảnh tỉnh người đứng phía sau màn độc thủ này nếu có thể giả tạo công văn hãm hại U vô mệnh. Như vậy, lúc trước vụ Tăng Thành Minh phản bội có thể cũng xuất phát từ cùng một thế lực hay không? Chỉ cần Liên tưởng hai sự tình này, liền cảm thấy giống như có thể ẩn ẩn sờ đến chân tướng. Đã có người muốn U Châu cùng Tăng Châu chết như vậy, Tăng Châu tất nhiên không thể ném xuống người anh em cùng cảnh ngộ U Châu được. Nhận được công văn của U vô mệnh đưa tới Tăng bất cận tự mình ra tay, lấy hồ lô giả gáo tạo ra một phần vương lệnh giống nhau như đúc mặt trên viết lệnh Tăng thành minh lãnh quân đánh lén hàn thiếu lăng cùng U vô mệnh. Tăng châu vương cùng Tăng bất cận mang theo hai phần công văn này, chọn thời điểm náo nhiệt nhất trước mặt mọi người vứt ra chứng cứ, hô to U châu oan uổng, làm thất bại đại điển tế thiên. Tế cây giám A tế, U châu lão oan uổng, tháng 6 tuyết bay đầy trời. Phía sau màn độc thủ là lấy đế quân làm đao trước hết muốn diệt Tăng Châu, lại muốn diệt U Châu, đây là muốn điên đảo mấy ngàn năm cơ nghiệp của Vân Cảnh mà. Hôm nay oan uổng chính là U Châu, ngày mai ai mà biết lại tiếp tục hại ai. Khơi mào nội đấu như vậy, chờ đến lần sau minh ma đột kích còn có ai có thể vì nhân tộc hy sinh thân mình. Người đứng sau màn độc thủ này là muốn tiêu diệt nhân tộc, là muốn hủy hoại toàn Vân Cảnh đây mà ngàn vạn năm thái bình tổ tông lưu lại cơ nghiệp truyền thừa văn minh rực rỡ mắt thấy liền phải hủy trong một sớm hủy trong một sớm tang châu vương đã nháo ầm lên như vậy tang bất cận nhớ lại biểu tình trên mặt của nữ đế cùng chủ quân các châu mới vừa rồi khóe miệng không khỏi cứng lại càng cứng chuyện này xác thật chỉ có tang châu vương tới nháo là thích hợp nhất lúc trước tang thành minh xuất quân đánh lén hàn thiếu lăng cùng u vô mệnh đang tiêu diệt ma họa suýt nữa đẩy hai người vào chỗ chết May mắn Tăng Châu Vương đến ngăn cơn sóng dữ giữ, dưới trường thành cứu quân hai Châu Hàn U đang nguy nan, đây là sự thật trên đời ai cũng biết. Ai cũng biết Tăng Châu Vương là vô tội. Cho nên, chỉ cần đem việc Tăng Thành Minh mưu nghịch cùng việc phản tạc U Châu chặn giết Tăng Châu Vương đặt ở bên nhau, hai phần chứng cứ còn hết sức mạnh mẽ, lập tức là có thể đem cọc thiết án này của U Châu xô một cái cho ngã ngửa người bị chặn giết lại từ mình nhảy ra thay U Châu kêu oan, lại có chứng cứ vô cùng xác thực, vạn dân nhìn vào Thiên đô muốn hoãn xử lý một chút cũng không được, chỉ có thể lập tức ban hạ dụ lệnh đình chỉ thảo phạt U. Chỉ là khó xử lão nhân, một đống tuổi còn phải trước mặt mọi người diễn tuồng mới. Muốn cười cứ cười, Tang Châu vương tát một cái lên chán tang bất cẩn, tiểu tử ngươi nghẹn cười quá hỏng mất thì lại báo hại lão phu. Tuy rằng tang bất cận lớn lên xinh đẹp theo kiểu nữ tính nhưng tang thành ấm trước nay liền không bởi vì hắn mỹ lệ đáng yêu mà đau lòng hắn nửa phần Bản thân tang thành ấm là bị lão tang vương từ nhỏ nuôi cho béo núc sau khi sinh được đứa con trai Cũng là chiếu theo chế độ như vậy nuôi đến mức đem tang bất cận như búp bê sứ phấn điêu ngọc chắc biến thành một hán tử chắc nịch Chán tang bất cận ăn một cái tát làn da trắng như sứ liền hồng lên ý tứ gì cũng không có hắn hắc hắc cười nói cha con cười cha hồi nào con chỉ là đang suy nghĩ giúp u vô mệnh cái đại ân như vậy hắn nên đáp ứng thả tiểu muội ra đúng không nhắc tới cái này sắc mặt tang thành ấm tức khắc khó coi vài phần thằng nhãi danh đó nếu dám động đến một ngón tay của khuê nữ ta xem lão tử quay về có thiên hắn không tang bất cận như suy tư cái gì thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại cái chuyện giết cha đoạt vị này u vô mệnh cũng không phải là người đầu tiên người này tàn nhẫn độc ác là một kẻ thiêu hùng Xem phương pháp hành sự của hắn xưa nay, thật ra cũng không phải là không đúng tí nào. Hắn nói hăng say, không phát hiện ánh mắt lão nhân nhà mình đã càng ngày càng nguy hiểm. Rồi sao hả? Mấy tin đồn khác không nói, nhưng hắn thật ra từ trước đến nay không gần nữ sắc. Tang Bất Cận trầm ngâm, điểm này mạnh hơn Hàn Thiếu Lăng. Tang thành ấm mỉm cười, không gần nữ sắc giết cha cận nhi à, con thực thưởng thức u vô mệnh hả? Tang Bất Cận cũng chưa cưới vợ, nói là chưa tìm được ý chung nhân. A cũng được đi. Tàng bất cẩn không phát hiện chính mình đang rớt xuống hố thuận miệng nói. Nếu tiểu Muội thật sự vừa ý hắn. A ui ra ui ra ui ra, cha, sao cha đánh con làm chi? Giết cha, giết cha. Lão tử nói ngươi giết cha. Ha, nhãi danh, lông mọc dài rồi há. Tàng bất cẩn bị đá văng thành một hình cầu xinh đẹp. Cha tha hài nhi, u vô mạnh mang theo tang viễn viễn một đường đến phía nam, mau chóng đến giao giới của U Châu cùng thiên đô. Hắn dừng ở một tòa thành trì một canh giờ, phái từng nhóm u ảnh vệ đi ra ngoài, sau đó đổi trang phục dịch dung, giả thành một đội thương nhân vận chuyển thủy linh nấm đặc sản U Châu đi đến Thiên Đô giao dịch, lặng lẽ bước vào Thiên Đô. Thủy linh nấm thật ra là một loại rêu xanh, sau cơn mưa sẽ sinh trưởng trên một loại đá màu xanh lá đậm, chúng nó ẩn chứa rất nhiều linh uẩn thuộc tính thủy của thiên nhiên, được các cường giả thuộc hệ thủy rất hoan nghênh. Chỉ có hàng hóa tốt bậc này mới có tư cách xuất hiện ở chợ Thiên Đô. Đội ngũ u ảnh vệ đồng hành không đến 20 người. Tàng viễn viễn phát hiện từ sau khi đóng giả tùy tùng của thương nhân, bọn họ không bao giờ giống con khỉ nữa, cũng không giống chiến sĩ thành những người giản dị tự nhiên. Chúng ta muốn làm cái gì vậy? Tàng viễn viễn có chút đoán không ra ý tưởng của U vô mạnh. Hắn trọng thương chưa lành, giờ phút này đi thiên đô. Ừ, U vô mạnh dịch dung một thương nhân ốm yếu bệnh tật nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Đi giết hoàng Phủ tuấn đó. Thế nhưng nói ra lời thì thập phần hung tàn. Chàng đao cũng còn chưa mang. Cải trang giả dạng tiến vào thiên đô tất nhiên là không thể mang theo binh khí. U vô mệnh đắc ý cười tiểu tang quả ta cũng không phải là chỉ có đao mới lợi hại. Tàng viễn viễn thầm nghĩ quả nhiên là cuồng lại còn có thể cuồng hơn. Tế điển thảo phạt u, hoàng phủ tuấn không phái đặc sứ mà tự mình đi đến thiên đô. Hoàng Phủ Châu ở vị trí cuối cùng phía đông của Vân Cảnh cách thiên đô một tiểu Khương Châu, lại một Vân Châu, vạn dặm xa xôi. Muốn giết Hoàng Phủ Tuấn thì bây giờ mới thật là cơ hội xuống tay tốt nhất. Chẳng qua tình trạng của U Vô mệnh giờ phút này thấy thế nào cũng không giống như cường giả có thể giết được Hoàng Phủ Tuấn. Nàng bắt đầu có chút minh bạch tại sao hắn sẽ chết sớm khi tuổi còn xuân. Hắn căn bản không kiên nhẫn dưỡng thương, chỉ cần không ngã xuống, liền lúc nào cũng áp bức thân thể của mình. Nếu cứ như vậy căn bản không cần ai tới giết hắn, chính hắn cũng không sống được mấy năm. tang viễn viễn khe khẽ thở dài. Muốn trị thương, phải đối diện với miệng vết thương, có đôi khi cần thiết phải xé mở nó, đem thịt hư thối cắt đi, sau khi đau đớn kịch liệt nhất qua đi, sẽ đoạt lại sinh cơ mới. Miệng vết thương trong lòng cũng vậy. Thương nhân lên đường thì không cưỡi vân gian thú, mà ngồi xe đến. Đoàn mệnh cực kỳ ủi khuất mà cùng bốn đầu vân gian thú kéo xe đi cùng một chỗ thật không có ánh mắt đám xúc sinh chưa được khai mở linh trí đó còn định bài xích thú mới như nó bị nó thu thập một lúc sau thành thành thật thật đi ở phía trước nó nó giống như chó chăn cừu kẽ răng ngậm một cây thảo tiên thật dài đi sau chúng nó mặt thỉnh thoảng nhìn chúng nó lên giọng kêu vài tiếng cấm chúng nó lời biếng u vô mệnh tiến đến bên cạnh lỗ tai tang viễn viễn nhỏ giọng nói thầm nàng có phải cũng cảm thấy đoàn mệnh nó thành tinh không ơ tang viễn viễn nói chắc tại nó ở chung với chàng lâu quá rồi đó Trong mắt đen nhánh của U vô mệnh đảo hai vòng, vẫn không phân biệt được tang viễn viễn có phải đang khen hắn hay không. U vô mệnh, nàng bỗng nhiên liền tỏ ra một bộ ủy khuất đáng thương gọi hắn. Hắn ngẩn ra, hơi co con ngươi lại, nhìn chằm chằm nàng ừ. Chàng thật sự không thèm để ý thân thể của mình một chút nào sao? Nàng hỏi, con người hắn rốt càng mãnh liệt hơn, trên mặt lại treo vẻ bất cần đời tươi cười, như thế nào tiểu tang quả lo lắng ta không thỏa mãn được nàng sao? Ha hà, nghĩ cái gì đâu không, đến lúc đó nàng chỉ có nước xin tha thôi, biết không. Nàng gục đầu xuống, hai giọt nước mắt lớn rơi bang xuống, chàng bị thương nặng như vậy. Ta thành thói quen mỗi ngày đều thích chàng, ta không dám nghĩ đến ngày nào đó, nếu trước mặt ta đã không còn bóng dáng. Hắn cực chậm, cực chậm đem đầu đưa tới bên kia. Nàng nhẹ nhàng túm xiêm y hắn tầm mắt dừng ở trên vai hắn, thấy độ cung phập phồng trên bờ vai của hắn lớn hơn một ít so với ngày thường. Hồ hấp cũng nặng hơn rất nhiều Nàng đã thành công kích hắn động cảm tình Thói quen mỗi ngày hôn môi Nói thích người không chỉ có nàng Hắn cũng sẽ quen Một khi đã quen lại mất đi Liền sẽ không quen nữa Sẽ không có cách tiếp thu Sẽ không có chuyện này xảy ra tiểu tang quả Thanh âm sâu kín của hắn bay ra Lúc ta chết sẽ không ném nàng lại Nàng đem khuôn mặt úp vào hắn trên lưng Hai tay nhẹ nhàng vòng lấy hắn Tốt Trong lòng nàng âm thầm nghĩ từ mang theo nàng cùng chết đến cùng nàng sống sót lâu dài, chỉ sợ còn một con đường không ngắn phải đi. Nhưng mà nàng trước nay cũng không sợ hãi gian nan thử thách. Hắn bỗng nhiên tránh người, bắt cánh tay nàng, xoay người, đem nàng từ trên lưng hắn lột xuống. Tiểu tang quả, hắn bắt được vai nàng, trừng mắt lên án. Nàng làm ướt xiêm y ta rồi này. Hắn nâng ngón tay cái lên, lau thật mạnh nước mắt trên khóe mắt nàng, sau đó cong khóe miệng hỏi, nàng không phải lấy ta lau nước mũi chứ. tang viễn viễn rất muốn cắn cho hắn hai cái. Vậy chàng đáp ứng ta địa yêu quý mình hơn một chút. Bằng không ta lần sau toàn bộ lau lên người của chàng. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ cùng hắn co kè mặc cả. Lúc nàng nói nửa câu đầu, hắn theo bản năng muốn quay đầu trốn tránh, nhưng đến khi nghe xong nửa câu sau, hắn nhịn không được rũ đầu nở nụ cười. Cười trong chốc lát hắn thực có lệ mà ngẩng đầu nói với nàng, được được được. Trong ánh mắt sáng lấp lánh, bộ dạng nhưng không có biện pháp gì với nàng. tang viễn viễn cũng không muốn bức ép hắn quá con nhím này quá mẫn cảm hơi có gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ gắt gao cuộn người lại. Chúng ta đây cùng nhau tu luyện đi. Nàng cười ngâm ngâm nói. U vô mệnh suy cười tiểu tang quả, nàng đang muốn lợi dụng ta đấy à. Đúng rồi, nàng liếc hắn. U châu vương nhỏ mõn như vậy sao, cỏ cỏ cũng không cho. Cọ đi cọ đi, hắn không kiên nhẫn nói quay đầu đi, dấu ý cười trên khóe môi. Hắn ném giày, ngồi xếp bằng tức khắc nhập định. Cao thủ như vậy, xác thật là không giống người thường. Tàng viễn viễn muốn nhập định, còn phải điều chỉnh hô hấp trước, bình ổn tâm trạng, chuẩn bị tinh thần. Có đôi khi giống như buổi tối ngủ mất ngủ vậy, lăn lộn nửa ngày cũng không nhập được định cái loại khó chịu này thật sự ai thử qua mới biết. Nhìn lại người ta xem. Sau khi u vô mệnh nhập định trong không khí liền bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt mùi gỗ. tang viễn viễn cảm thấy nếu người nam nhân này vẫn luôn ở bên cạnh nàng khi tu luyện nàng chỉ cần nằm bên cạnh hắn ngủ thôi tu vi cũng nhất định có thể tạch tạch tăng lên vèo vèo. Mộc Linh Huẩn thật sự là quá nồng đậm. Quả nhiên mấy em gái tìm bạn trai là học bá đều là những người thông minh Nga. tang viễn viễn ngồi trong trong gian nồng đậm Mộc Linh Huẩn nhập định. Nàng ngạc nhiên phát hiện lần trước sau khi ngoài ý muốn cho u vô mệnh cái hoa hướng dương gì đó L tu vi nàng không những không có hao tổn, ngược lại ẩn ẩn lại có dấu hiệu tấn giai. Những đốm sáng màu xanh lục giữa không trung bắt đầu lộ ra mấy tia màu xanh hơn Giống như xương trắng bao trùm phía trên đang dần dần phiêu tán Chỉ là tạm thời còn chưa vững chắc, phút chốc tầng xương trắng kia liền sẽ một lần nữa quay trở về Đem kia mấy tia xanh đậm đó hoàn toàn che giấu. Lốc xoáy kinh quẩn của u vô mệnh bao nàng lại Cứ tu hành kiểu này, không xa sẽ được không ít công to. Nàng giống như chiếc thuyền hoa nhỏ trong con nước chảy xiết bị bọc lại đẩy về phía trước, hình ảnh xuôi gió xuôi nước đã không đủ để hình dung tình huống giờ phút này. Nếu thật sự muốn nói thì giống như bị gió lốc cuốn thẳng đến bờ thắng lợi ở đối diện. Thực mau, xương trắng tiêu tán tinh thần tang viễn viễn chấn động tiến vào tứ trọng thiên linh ẩn cảnh. Tâm nàng khẽ nhúc nhích lập tức liền có một gốc hoa hướng dương lớn bằng lòng bàn tay nở rộ trên ngực u vô mả Đêm đó, khi lần đầu tiên triệu ra hoa hướng dương, nó mới bằng có đầu ngón tay. Xem ra sau khi tu vi nàng tăng lên, cái đặc dị công năng này cũng sẽ theo đó mà tấn giai. Nàng cao hứng một lát, sau đó tiếp tục nắm chặt thời gian hấp thu linh quần. Một mặt tiếp tục tu hành, một mặt lại hướng trên ngực u vô mệnh ném tới mười đóa hoa hướng dương, chậm rãi nhưng mọc lên rậm rạp hết cả bộ ngực hắn. Những ngụy hoa to không ngừng chảy ra hàng dòng nước màu xanh lá nồng đậm ào àt ào àt thấm vào ngực hắn, nhìn liền cảm thấy siêu cấp bổ dưỡng. Càng khiến tang viễn viễn giật mình chính là chúng nó vậy mà lại phản ứng giống như hoa hướng dương thật sự, đi theo mặt trời trên đỉnh đầu tùy theo thời gian trong ngày mà ngụy hoa chuyển động theo. Khi chúng nó chuyển về phía tây, lập tức bất động. Vì thế tang viễn viễn biết trời đã vào đêm, đầu hoa hướng dương vẫn luôn hướng tới phía tây như vậy. Qua thật lâu, nàng nhịn không được âm thầm nghĩ, chờ đến khi mặt trời mọc lên ở phương đông, có phải cái đám hoa hướng dương này sẽ bá một tiếng, lập tức tập thể quay đầu lại. Cái ý niệm này mới xuất hiện, nàng nhịn không được cười khục khịt ra tiếng, trạng thái nhập định bị đánh vỡ, mở mắt ra liền thấy được sườn mặt u vô mảnh. Hắn dịch dung, đã không có dung nhan hoàn mỹ, nhưng kia khí chất cùng khí thế lại lập tức hiện ra trong tâm trí nàng. Nàng nhịn không được nhìn em mơ hắn thêm nhiều một chút. Nàng vẫn luôn minh bạch người thực sự tự tin thì chỉ giơ tay nhấc chân cũng sẽ có một loại mị lực vượt qua thường nhân Mà u vô mệnh khí chất bên trong hắn lại không phải là loại biết thu liễm Lúc nào cũng chuẩn bị cùng toàn thế giới đồng quy vô tận, hủy diệt chi thế Nên tỏa ra đến mức tận cùng, như sắp sửa bốc cháy rồi tan biến cùng bọt biển Làm người cảm thấy tiếc hận đau lòng U vô mệnh chàng thật là đẹp mắt Nàng nhẹ nhàng mà tự nói Hắn bỗng nhiên liền mở mắt ra Tiểu tang quả, hắn hỏi Nàng là đang câu dẫn ta, đúng không?" Hắn vươn cánh tay, đem nàng túm lại gần hắn, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm, cũng không nhìn xem dịch dung thành bộ dáng gì rồi, cứ mặt mũi xấu xí như vậy mà đi câu dẫn ta, có tác dụng sao? Ngoài miệng thì ghét bỏ, thân thể lại thực tự giác rộng mở ôm ấp nàng. Tang Viễn Viễn đang muốn nằm trên ngực hắn trước, bỗng nhiên thấy một tia ánh sáng mặt trời từ phía sau chiếu vào. Động tác nàng lập tức dừng lại, khóe miệng nhấp vài cái. Nàng nhớ tới đám hoa hướng dương trước ngực hắn Lúc này chúng nó có phải đồng loạt nhất trí Làm một động tác quay mắt đầu lại Đưa nhụy hoa như cái đĩa hướng về phía nàng không Một lời khó nói hết U vô mệnh thấy nàng cứng đờ tại chỗ Lập tức nhíu mày nổi lên đôi mắt tiểu tang quả Hay là nàng ghét bỏ ta Hắn cũng dịch dung cũng khó coi Hắn bực bội lên án Nàng là người nông cạn như vậy sao tang viễn viễn đúng vậy Ta chính là thèm nhỏ dãi mỹ mạo kia của chàng thì thế nào Nghe vậy u vô mệnh ôm bụng cười đến cả người run lên Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, mặt có vẻ kênh kênh nói thực hào Ít nhất nàng thích chính là con người của ta, mà không phải cái gì khác Nàng bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười, nhẹ giọng nói Nhưng mà làm ta đau lòng lại là bản thân con người thật của chàng giấu trong thể xác đó Cho dù dịch dung ta cũng liếc mắt một cái là có thể nhận ra chàng Cái linh hồn cường đại, yếu ớt, mẫn cảm Thân hình u vô mệnh chấn động Thân thể mềm mại của nàng đã nhẹ nhàng nằm trước ngực hắn, mang theo nhiệt độ cơ thể khiến người ta buồn ngủ. Hắn cực chậm cực chậm xê dịch tầm mắt dừng lại trên mái tóc đen và sau gáy của nàng. Hắn có sự cảm điểm xấu, nếu là giờ phút này hắn không ra tay quyết đoán giết chết nữ nhân này, nàng nhất định sẽ làm cho hắn điên đảo khó có thể đoán trước. Nàng sẽ làm hắn hoàn hảo thế giới an toàn của hắn sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Nàng sẽ đem hắn kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục tay cùng thân thể của hắn đều đang run rẩy, hầu kết lăn lộn trên dưới. tang viễn viễn hắn nói giọng khàn khàn, nàng tốt nhất cách ta xa một chút. đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng. còn người hắn co chặt từ trên xuống dưới, trừng mắt nhìn nàng. nàng hiện tại lập tức đi, nếu không ta không biết sẽ làm ra sự tình gì với nàng. thái dương hắn nổi lên gân xanh, lớp dịch dung đều không thể che giấu. nàng từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra. Một chút cũng không có sợ hãi, vẫn cười ngâm ngâm. Ánh mắt ôn nhu như nước bao vây lấy hắn, nàng nói ta đây cùng đoàn mệnh ở gần đây dạo một vòng, nó nhất định cũng buồn muốn chết rồi. Dứt lời, không đợi hắn phản ứng, liền đẩy cửa xe ra nhảy tới trên lưng đoàn mệnh. Đoàn mệnh chúng ta đi chơi. Đoàn mệnh đã sớm nghẹn đến muốn cào sứt móng. Nó giống như mũi tên chạy vèo trốn ra ngoài, chớp mắt liền chờ tang viễn viễn biến mất qua khỏi tầm mắt. Ú vô mệnh cát gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh đã biến mất sau một lúc lâu, bỗng nhiên vô lực giơ lên năm ngón tay, đập trên mặt mình. Đoàn mệnh à, tang viễn viễn hả thân thể ôm cái cổ to sù sù lông của đoàn mệnh ghé vào tai nhọn của nó nói. Chủ nhân của ngươi thật sự quá khó chịu nha. Hắn có bệnh, nàng lớn tiếng lên án. Đoàn mệnh âm thầm chấp nhận. Ngươi cảm thấy ta có thể trị được hắn không? Ta cảm thấy hơi phiêu ấy. Cuồng phong hù hụ thổi qua bên tai tại sa mạc trống trải tang viễn viễn cảm giác được chính mình có chút phiêu. Ngươi nói ngươi với ta, như thế nào lại gặp gỡ thằng con nít xui xẻo vậy chứ? Mà dù cho là cái gia hỏa như vậy chăng nữa, cũng rất làm người đau lòng đoàn mệnh ngươi chạy trốn nhanh như vậy, nếu là muốn chạy ai cũng đuổi không kịp ngươi, nhưng ngươi lại nguyện ý đi theo hắn có phải hay không? Hắn có cái gì tốt sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Trong tiểu thuyết U vô mệnh trước khi chết một đao chém vào đuôi của thú cưỡi kêu nó biến. Nó lại không biến mà là nhào vào hướng nữ đế quân bị trọng thương muốn cắn chết bà ta kết quả bị hoàng phủ tuấn đánh vào biển lửa. Đoàn mệnh nàng bỗng nhiên thống thống khoái khoái mà khóc lên. Vừa khóc vừa kêu, không cần chết, đều không cần chết, chúng ta đều sống thật tốt được không? Người đừng chết U vô mệnh cũng đừng chết ta cũng không chết chúng ta cùng nhau sống sót thật tốt. Sống sót nha, cùng nhau sống sót được không? đoàn mệnh ngừng lại cao cao ngẩng đầu mở miệng. ô ô ô ô, nó phát ra tiếng chu nửa sói nửa không phải sói. Vân gian thú đem nàng vững vàng từ trên lưng nó tụt xuống dưới, nó chuyển đầu dùng mớ lông trắng mềm mại nhất trên chán nó ủi ủi mặt nàng lau cái mặt cơ hồ đầy nước mũi nước mắt của nàng. tang viễn viễn lau xong, nó giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì, một đôi đen bóng trợn lên không chớp nhìn chằm chằm cái mũi nàng, biểu tình dần dần trở nên vô cùng ghét bỏ. Tàng viễn viễn U vô mệnh nói đúng, đoàn mệnh ngươi thật sự thành tinh rồi. Đi bộ trong chốc lát một người một thú tông tăng trở lại đoàn xe. U vô mệnh đã điều tiết tốt, hắn vén màn xe lên, lười biếng ngồi ở bên cửa sổ chờ nàng trở lại. Ngươi cho rằng có thể bắt cóc được đoàn mệnh của ta sao tiểu tang quả. Vẻ mặt hắn ngạo kiều, nghĩ cũng đừng nghĩ, bất kể chạy đến địa phương nào, nó đều sẽ trở về. Ừ, nàng cưỡi trên lưng đoàn mệnh ngẩng khuôn mặt nhỏ hướng về phía hắn cười ta cũng giống vậy, bất kể tới địa phương nào, đều nhất định sẽ trở về, trở lại cạnh chàng. Vu Vô mạnh kinh ngạc trong một cái chớp mắt đột nhiên kéo màn xe lại. Tang Viễn Viễn thực chi kỳ mà cho hắn chút thời gian để suy nghĩ lặng lặng một mình. Chờ đến khi nàng dùng cả tay lẫn chân bò lên trên xe, người nam nhân này đã khôi phục bộ dáng thong thả ung dung, hắn lười nhác dùng hai ngón tay sách theo một cái thao đồng, rót nước trà màu ngọc bích vào cái chén thanh ngọc nhỏ bên trong. Hắn giật giật mí mắt liếc nhìn nàng một cái, nói biết đây là cái gì không? Không đợi nàng trả lời, hắn cười khẽ nói tiếp tục nói. Nước nấm thủy linh hầm với mộc linh cố ngọc tinh. Nấm thủy linh tang viễn viễn biết, đúng là bảo bối hắn đang vận chuyển về thiên đô đi bán, hàng cao cấp chứa rất nhiều tinh hoa thủy linh. Mộc linh cố ngọc tinh nàng cũng biết, đêm đó ở đế cung bị ám sát, nàng từng nghe tang bất cận nói với tăng thành ấm, muốn từ trong tay phong châu vương phong bạch loan đoạt lấy cho nàng dùng. Nhất định cũng là bảo bối U vô mệnh liền hầm chả uống như vậy Phá của, bên trong có thủy linh cùng mộc linh sao Nàng ngồi vào bên người hắn U vô mệnh nhìn ánh mắt nhìn ngốc tử nhìn nàng một cái Hầm thành canh, làm sao có thể còn linh hồn Uống chính là thưởng thức vị thôi, hiểu chưa tang viễn viễn, phá của x2 Nàng thở dài cầm lấy cái ly trên tay hắn nhấp một ngụm Quả nhiên, vị tuyệt hảo Vì có một chút giống mật ong đông lạnh Càng thêm thoải mái ngọt ngào lòng người Nàng hôm nay có phải đã quên cái gì không? u vô mệnh lạnh lùng hỏi. Khi mặt trời mọc lên, hắn đem nàng đuổi ra ngoài. Chưa kịp nói câu nói kia. Nàng một bên rót trà, một bên hướng hắn cười thích chẳng giống y như ngày hôm qua. Thần sắc hắn nhàn nhạt không chút để ý, hử. Dạo gần đây vì sao đều không có nhiều. tang viễn viễn, là ai nói không hiếm lại nhiều. Là ai, ai, trường 33, là vấn đề của ta. Ngù vô mệnh một đường đi vào đông nam Âu Châu. Nơi này, phía nam giáp Khương Châu, đông giáp Thiên Đô. Khí hậu vô cùng khô giáo, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi nơi toàn là cát vàng. Đoàn thương nhân thì không thể đi nhanh như đi hành quân được, nếu tốc độ quá mức chói mắt rất dễ bị người khác phát hiện điểm bất thường. Cho nên chỉ có thể bò lấy từ từ trên cái sa mạc này. Chậm rãi cọ mấy ngày, tang viễn viễn thành công tiến vào lục trọng thiên linh ẩn cảnh. Hiện giờ, linh quần của nàng đã là màu xanh biếc giống như Nguyễn Ngọc. Mỗi lần nhập định, nhìn xung quanh mình đang tỏa ra ánh sáng xinh đẹp đến mê hoặc đó, tàng viễn viễn đều có cảm giác bản thân mình sắp hóa thành pho tượng phỉ thúy giá trị liên thành. Hoa hướng hoa đã có hai lá rất dài, luồng sáng xanh chảy ra từ ngụy hoa to tròn ngày nào giờ đã biến thành một loại vật chất như nước là tinh chất từ hoa vô cùng quý trọng. Nàng đem hoa trồng đầy lên người u vô mảnh Chỉ cần một khi nhập định người nam nhân này liền sẽ bị nàng biến thành như một trái cầu hoa di động Chỉ có thể đại khái nhìn ra còn hình dáng người thôi Cho hắn hung dữ, ngày hôm nay A của ngày thường trầm mặc không lên tiếng bỗng bỗng nhiên đi tới bên ngoài thùng xe cầu kiến u vô mảnh Chủ quân, 15 dặm phía trước là nơi trôn cất ân công của thuộc hạ Thuộc hạ muốn qua thăm một chút thắp cho ân công thêm mấy nén hương, bồi thêm mấy nắm đất mong chủ quân ân chuẩn Nơi đây cách đường biên giới U, Khương không đến trăm dặm. A cổ cũng biết thỉnh cầu của mình dễ dàng cành mẹ đè cành con, trên gương mặt xương gầy tràn đầy hồ thẹn dối rắm. Sau một lúc lâu trong thùng xe truyền đến âm thanh nhàn nhạt của U vô mệnh cùng đi. Hắn đẩy cửa gỗ thùng xe ra, đứng trên càng xe. ngó nhìn xa xa một lát L, hắn hướng về phía tang viễn viễn vẫy vẫy tay. Này, hắn chỉ xa xa về phía đông nam. Nàng đừng nhìn A cổ hiện tại hùng hổ như vậy. Hắn khi còn nhỏ chính là một phế vật từ nhỏ lăn lộn trong bùn đất cho người khi dễ không biết bao nhiêu lần. A cổ gãi đầu, đứng một bên cười ngây ngô chủ quân lại chê cười. tang viễn viễn trôi ra khỏi thùng xe, nhón chân nhìn về phía đông nam. Khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể thấy một mảnh núi lùn lùn, giữa mấy ngọn núi là có rất nhiều màu xanh lục tựa như những mảnh ốc đảo nhỏ trên sa mạc. Nàng rất có hứng thú nhìn về phía A cổ, nơi đó là cố hương của A cổ tướng quân sao. A cô cẩn thận dương mắt nhìn nhìn u vô mạnh. U vô mạnh làm ra vẻ sao cả, nâng tay lên phẩy hai cái, nói thầm, nghe xong tám trăm thứ, lỗ tai đều món đóng kén rồi. Nói nhỏ một chút đừng làm phiền đến ta. Hắn quay trở về thùng xe. A cô gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ta uống say là hay lại nhảy, lại còn ghét bỏ người khác không có tư cách nghe ta lẩm bẩm. Mỗi lần trà dư tự hậu liền không biết sinh ra cam đàm ở đâu chạy đến trước mặt chủ quân lẩm bẩm. Tang viễn viễn cười khúc khích. Nàng thực có thể tưởng tượng ra bộ dáng u vô mệnh muốn rút đao chém người. A cổ hắc hắc hắc cười, nói kỳ thật chủ quân đối với người ngoài thì rất hung tàn, nhưng ta biết ngài sẽ không chém ta thật. À mà không đúng, thật ra là đã từng chém qua. Hắn nâng tay lên, chỉ chỉ cái ót. Khi ta 7 tuổi tự nhiên mắc một căn bệnh kỳ quái, nơi này bỗng mọc ra một cái đầu khác. Ánh mắt hắn hơi hơi ảm đạm bị xem như quái vật bị người ta ném xuống sông. May mắn có vị Ân công đã cứu ta, còn dẫn ta theo trên người. Ân công là một tiên sinh dạy học, từ khi thu dưỡng ta, rất nhiều học sinh đều không còn đến chỗ người học nữa. Ân công sống một mình, mang theo tiểu công tử mới 2 tuổi, bởi vì chuyện của ta mà hại người bị mất thu nhập ta thập phần áy náy. Trong mắt a của hơi long lanh như có nước, ánh mắt trở nên xa xăm, nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ gặp bất cứ ai như Ân công. Quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc tiểu công tử cũng như là tiểu tiên đồng tử trên trời hạ phàm người trong thôn đánh ta mắng ta dùng cục đá trọi ta ta liền trộm gà vịt nhà bọn họ lấy rau bọn họ trồng làm đồ ăn cho mèo mỗi ngày ta đều ra sông bắt cá cho ân công cùng tiểu công tử bồi bổ thân mình mà vận khí của ta cũng đặc biệt quá tốt tự nhiên có một ngày ngủ dậy bỗng nhiên thấy mình đã tẩy gân phạt thủy bước vào nhất trọng thiên linh ẩn cảnh a tang viễn viễn cảm thán vậy thật đúng là tốt quá Trên mặt A cổ hiện lên một nụ cười, từ sau khi đó, ta liền có thể hấp thu mộc linh quẩn. Hắc ta nghĩ, đợi thu vi ta lên cao một chút ta liền tòng quân trừ ma lập công, làm cho ân công hãnh diện. Để ân công cùng tiểu công tử có thể trải qua những ngày lành cơm ngon rượu say. tang viễn viễn đột nhiên nhớ lời thỉnh cầu mới vừa rồi của A cổ. Đến nơi trôn cất của ân công, thêm nhang thêm đất. Ai ngờ trên mặt A cổ hiện lên nụ cười. Những ngày như vậy chỉ được có ba năm ngắn ngủn. Sau khi mất đi hết thảy, ta đột nhiên mới hiểu ra, còn ngóng trông cái gì ngày lành chứ, có thể cùng ở bên cạnh ân công cùng tiểu công tử, bắt cá cho bọn họ ăn đã là những ngày tháng tốt nhất rồi. Trái tim tang viễn viễn chợt căng thẳng, đôi mắt a cổ dần dần đỏ lên, có một ngày ân công đột nhiên bị bắt đi, tiểu công tử cũng bị mang đi. Ta đợi thật lâu thật lâu, chỉ chờ được một khối thi thể. Nói là mưu nghịch thật buồn cười, một tiên sinh dạy học phổ phổ thông thông, mưu được cái gì nghịch. Ta biết mình không có năng lực báo thù ta cũng không biết tiểu công tử ra như thế nào, hắn chỉ có 5 tuổi thôi. Ta chỉ có thể cắn răng tồn tại, một bên hỏi thăm tin tức tiểu công tử, một bên liều mạng tu luyện. Mãi đến 10 năm sau, ta thành công chờ được một cơ hội, chờ được kẻ thù đến đông giao quốc tự để ám sát. Sau đó thì sao, tàng viễn viễn thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được hỏi tiếp. Sau đó ta bị chủ quân chém đầu, hắn gãi gãi đầu tang viễn viễn ngơ ngác mà nhìn hắn. Không phải chứ, đang êm đẹp nói chuyện báo ân báo thù, như thế nào tự nhiên liền chuyển qua đề tài thần quái vậy. Nàng chợt phản ứng lại, à cái đầu bị U vô mệnh chém rất là cái đầu dư thừa kia cái đầu nhỏ làm A cổ bị người ta xem như quái vật. Nàng vẫn có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi, hay là người ngươi hành thích chính là. Lão U vương, A cổ gật gật đầu, đúng vậy, cũng do chuyện này nên 10 năm trước liền gặp gỡ chủ quân tuy nhiên không thể thành công. Tang Viễn Viễn, sau đó ngươi liền theo U vô mệnh. Đúng vậy, A Cổ nghiêm túc gật đầu. Tang Viễn Viễn sửa não mình. Mười năm trước A Cổ hành thích lão U vương thất bại theo U vô mệnh. Năm năm trước U vô mệnh huyết tẩy thiệt đưa dâu muội muội hắn cũng coi như là giúp A Cổ báo thù. U vô mệnh đã sớm có kế hoạch diệt môn gia tộc nhà hắn, cho nên mới sẽ đem người này vốn có huyết hải thâm thù cùng lão U vương thu vào dưới trướng. Phong cách hai người kia tương ngộ thực sự quá quái đản. U vô mệnh, ngươi muốn hành thích cha ta. A cổ, đúng, u vô mệnh đi theo ta ta mang ngươi đi giết cả nhà ta. A cổ, được, Tang viễn viễn cảm giác trước mắt tự nhiên hiện lên một màn sương mù. Giọng nói của mẹ ruột u vô mệnh trong ký Linh Châu thật sự là rất giống giọng của nữ đế quân Khương Yến Cơ. Nếu nói mẹ đẻ của u vô mệnh là Khương Yến Cơ, hắn làm sao có thể biến thành thế tử của U Châu Vương chứ? Trên lưng u vô mệnh rốt cuộc lưng đeo bao nhiêu bí mật. Nàng lắc đầu, không hề lo lắng nhiều. "Sau này ngươi có tìm được vị tiểu công tử kia không?" Tang Viễn Viễn hỏi, ánh mắt a của tối sầm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu công tử nếu còn sống, nhất định sẽ giống như chủ quân, lớn lên thành một người tốt lại phong lưu xinh đẹp." Nghe lời hắn vừa nói, trong đầu Tang Viễn Viễn bỗng nhiên hiện lên hình ảnh. Trong một thôn trang nhỏ yên tĩnh, một vị ngọc thụ tiểu tiên sinh mang theo đứa bé trai phấn điêu ngọc giác như búp bê sứ, đi trên bờ đất dưới ánh hoàng hôn. Bên cạnh còn có một thiếu niên mọc thêm một cái đầu nhỏ quái quái, hắn mang chút ngượng ngùng cùng kính ngưỡng ngóng nhìn đôi phụ tử như họa này. Chỉ tiếc bức họa xinh đẹp này đột nhiên đã bị người xé rách. Mãi nói chuyện huyên thuyên, một tòa thôn trang đã xuất hiện trong tầm mắt. A cổ cũng không vào thôn mà là vòng đến một ngọn núi hoang nho nhỏ phía sau thôn, trong một góc hiu hắt có một phần mộ không chút nào thu hút. Vì là tội mưu mịch nên bia cũng không thể lập. Hai mắt A cổ đỏ bừng thấp hương ở trước mộ. Ân công họ Minh ta vĩnh viễn tạc dạ ghi tâm. Hắn lạy vài cách thấp thấp nói: Ân công A Cổ cả đời này sẽ không từ bỏ tìm kiếm Tiểu Công Tử Ân công nếu trên trời có linh thiêng mong người chỉ dẫn cho ta để ta tìm được Tiểu Công Tử bảo hộ hắn cả đời bình an. Ân công A Cổ hiện giờ đã không còn là tiểu phế vật lúc trước A Cổ đã là đại tướng quân rồi đã có thể che chở cho Tiểu Công Tử để hắn mỗi ngày cơm ngon rượu say. Tang Viễn Viễn dễ dàng đồng cảm hốc mắt đột nhiên ướt. Nàng trở lại trong xe, phát hiện u vô mệnh cũng không tu luyện Hắn đường hoàng chính chính ngồi, ánh mắt có chút không có thần lắm Giống như xuyên thấu qua thùng xe ngóng nhìn phần mộ kia Phát hiện nàng trở về, hắn chậm rãi hạ đôi mắt đen, bỗng nhiên phục cười lên tiếng Tiểu tang quả, người khác viếng mộ mà nàng cũng khóc Có quan hệ gì với nàng đâu, hắn vỗ đầu gối cười ha ha tang viễn viễn tức giận quay đầu đi, hung hăng lau sạch nước mắt Dễ dàng đồng cảm làm cản xúc cô thật kỳ quái U vô mệnh thực vui vẻ đem nàng kéo vào trong lòng ngực Được rồi, ta hiểu rồi, tiểu tang quả là làm bằng nước Hắn nói, khi nào ta chết ta nhất định phải mang theo nàng Bằng không nàng mỗi ngày đều đến trước mộ ta mà khóc Ngày nào đó sẽ khóc trôi luôn mộ ta còn gì Nàng chừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn Thân thể hắn rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp nàng cũng không xác định là mấy bông hoa đó của mình đến tột cùng mang lại bao nhiêu tác dụng. Nói cho cùng thu vi hai người tranh lệch thật sự là quá lớn. Nếu hắn có thể chuyên tâm nhập định chữa thương so sánh với công phu mèo ba càng này của nàng hiệu quả khẳng định là cách biệt một trời một vực. Chàng nói A Cổ sẽ tìm được tiểu công tử kia không? Nàng nhẹ giọng hỏi, u vô mệnh nhẹ nhàng khinh thường suy một tiếng. Nàng còn cảm khái, hiện giờ A cổ đã là đại tướng quân uy danh hiền hách, là người thứ nhất dưới trướng chàng, đứng đầu u ảnh vệ đứng đầu Nếu tiểu công tử còn sống thì tốt rồi, A cổ nhất định có thể bảo vệ hắn, để hắn bình an hạnh phúc mà vượt qua cả đời Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm nàng rồi liếc mắt một cái Thật sao, hắn nhàn nhạt nói, đúng vậy, nàng khe khẽ thở dài a cổ đã đem những việc này lại nhảy trước mặt U vô mệnh 800 lần rồi, nếu có thể tìm được U vô mệnh khẳng định đã sớm giúp hắn đem người tìm tới. Một cơ hội tốt để lung lạc nhân tâm như vậy, ai cũng sẽ không bỏ qua. Tính theo ngày tháng, lúc cha con Minh gia bị bắt đi U vô mệnh chỉ có 4 năm tuổi thân thể lại kém, đang vật lộn ở quỷ môn quan, căn bản không có khả năng biết bên ngoài phát sinh một chuyện nhỏ như vậy. U vô mệnh suy nghĩ trong chốc lát ra lệnh cho đoàn thương nhân hướng thẳng về phía nam, đi về giao giới của hai châu U, Khương. Nơi đó là thiên phong quan của ta. Hắn chỉ vào một chỗ quan ải, đắc ý tràn đầy nói. Ừ của ngươi, tàng viễn viễn gật gật đầu. Cánh tay hắn chậm rãi rời về phía mặt đông, đây là khe sâu. Khe sâu, tàng viễn viễn có chút mờ mịt không hiểu hắn muốn nói gì. U vô mệnh nhảy xuống xe, đem nàng túm lên lưng đoàn mệnh, mang theo nàng hướng về khe sâu hiểm chờ đó mà lao đi. Khe này rất hẹp, khó khăn lắm đủ chỗ cho một hai con vân gian thú từ từ xuyên qua. Hai bên tất cả đều là những tảng đá lớn đã phong hóa, có vết phong hóa còn lan cả lên mặt đất, phía trên đó lại toàn bộ là cát vàng, nhìn giống như đang ra yom lên màn sương mù đạo mạo màu vàng vậy. Đoàn mệnh thực hiểu ý chủ nhân, không cần U vô mệnh phân phó, nó liền đi chậm lại, từ từ đi dạo về phía trước. Hiểu tang quả có phải nàng ngây ngốc đi tin lời A của nói không? Không đợi nàng trả lời, hắn nói thẳng, hắn ta tư chất như thế, dù cho không cần tẩy tùy dịch thì cũng phải có người tẩy gân phạt túi khô chứ đúng không? Ai, tang viễn viễn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, khẳng định là có người giúp hắn. U vô mệnh vui sướng căng hai khóe miệng. Họ minh không phải người thường, hiểu chưa? Nơi này, ngươi nhìn xem nơi này. Thấy không đó, hắn chỉ về phía trước. Tang Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn lại thấy phía trước thực đột ngột mà xuất hiện một khoảng đất bằng to trống trải, núi đá bị phong hóa hai bên giống như bị ai mài rũa, lõm vào một chỗ vòm hình cung. Nếu là từ chỗ cao nhìn xuống sẽ thấy khe sâu này giống như là một cái dây nhỏ ở giữa có sò một hạt châu lớn. Tang Viễn Viễn càng thêm sờ không tới não mình, chuyện này với chuyện ân nhân của a Agol có phải người thường hay không thì có quan hệ gì? Nàng buồn bực nghiêng đầu nhìn về phía U vô mảnh, hắn cúi đầu nhìn lại nàng. Trong một mảnh gió cắt có ánh mặt trời thẳng tắp rừng trên chán của nàng. Trên da thịt trơn bóng no đủ nổi lên một luồng ánh sáng mỏng tinh tế, hắn không biết ma xuôi quỷ khiến mà cúi đầu xuống mổ vào thái dương nàng một cái. Sau khi ngẩn ra một chốc, hắn phát hiện nàng đang ngơ ngác mở cái miệng nhỏ ra, phẳng phất so với chán càng thêm mê người. Hắn vô ý thức hụt đầu xuống. Khi đôi môi chạm vào khoảnh khắc vô cùng chiều mến, bỗng nhiên thân thể hắn chấn động giống điện giật có rút ngã ngửa về phía sau. Tang Viễn Viễn thấy hắn mặt xoạt một cái liền biến thành màu xanh lá, môi trắng bệch đến dọa người, mồ hôi to như hạt đậu lức qua mặt hắn. Con người co rút lại đến mức nhìn không thể thấy, hàm răng vô ý thức nghiến trên môi, máu tươi bật ra. Trong ánh mắt hắn là cả một cơn cuồng loạn, như sóng biển đen cuồn cuộn khi gió lốc tiến đến. Hắn nâng một bàn tay lên ôn ôn nhu nhu dừng ở nàng trên cổ nàng, nhẹ nhàng bóp trụ. Chết Hắn phát ra tiếng lầm bầm vô ý thức trên đôi môi đã bị hắn cắn nát máu tươi chậm rãi trào ra tràn theo khóe miệng chảy xuống. Đoàn mệnh gấp đến độ bốn vó đều cao mạnh. Đôi mắt u vô mệnh mở rất to, đen nhiều trắng ít hắn ngẩng đầu, gương mặt hơi loạn trọng một chút tiến đến gần sát mặt nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm máu trên khóe môi yêu dị đầy bệnh trạng mà nhìn nàng chăm chú. Năm ngón tay đang dừng trên cổ nàng nhẹ nhàng run rẩy theo thứ tự buông ra lại nắm lại hô hấp của hắn trở nên thật nặng nề khóe môi gợi lên tư cười ẩn ẩn còn có hương phấn Như kẻ săn mồi đã đưa hàm vào cổ con mồi chờ mong dòng máu trào ra để thỏa mãn cơn khát lúc răng nhọn cắm vào Trong lòng tang viễn viễn căng thẳng vô cùng Nàng nhìn ra được lần này là hắn triệt triệt để để phát bệnh Đáng sợ hơn so với bất cứ chuyện gì từng xảy ra trong dĩ vãng Giờ phút này không kịp suy nghĩ đến tiền căn hậu quả, nàng đón nhận tầm mắt vạn vẹo của hắn tận lực làm cho ánh mắt cùng thanh âm của mình cũng ôn nhu, bình thản Nàng nhẹ nhàng dùng giọng nói như dỗ trẻ nhỏ nhẹ nhàng nói u vô mệnh ta là tiểu tang quả của chàng đây. Thân thể u vô mệnh hơi quơ quơ, tiểu, tang, quả, hắn nghẹn ngào nói, tiểu tang quả thích chàng. Nàng cong mặt lên, tiểu tang quả lục trọng thiên linh ẩn cảnh tiểu tang quả không hề có chút uy hiếp nào. Tiểu tang quả mỗi một ngày đều nói thích chàng Mỗi một ngày đều sẽ nhẹ nhàng hôn chàng Nàng hướng về phía hắn cười U vô mệnh chàng nói mỗi một ngày đều phải có thích của ta Còn phải có hương vị của ta chàng không nhớ rõ sao Ta là tiểu tang quả của chàng Ánh mắt hắn lần thứ hai lay động Tiểu tang quả hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng Trong chốc lát cơn sóng lớn màu đen cuồn cuộn Trong mắt hắn dần dần biến mất Thần trí thu hồi hắn đột nhiên buông lỏng tay ra như bị bỏng Sau một lát hắn cúi người, nâng cầm nàng lên, nhìn chằm chằm cổ nàng rồi ngó trái ngó phải còn đưa miệng tới thổi phù phù vài cái cho nàng. Đau không? Hắn hề hề hỏi, thật ra lúc nãy hắn còn chưa kịp dùng sức, nàng ủy khuất hỏi lại chàng nói đi. Nhất định đau lắm rồi, hắn ảo não nói. Tiểu tang quả là làm bằng nước mà, vừa yếu đuối lại vừa mong manh tùy tiện chạm vào cũng chịu không nổi. Nàng giống như bị trọng thương, suy yếu rúc vào trước người hắn, nghe tim hắn đập như mưa rào, nàng nhẹ giọng hỏi, vì sao đột nhiên muốn giết ta, ta làm sai cái gì sao? Thân thể u vô mệnh cứng đờ, một lát sau thanh âm trầm thấp bay ra, không có, là vấn đề của ta. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn lóe sáng. Nơi này không lẽ đã phát sinh ra chuyện gì đó không nên xảy ra? Nàng tỉ mỉ hỏi, sau một lúc lâu, hắn nghẹn ngào ư một tiếng. Nàng mềm mại dựa vào hắn, cố hết sức mà duỗi dài cổ, đủ đưa tới mặt hắn rồi in một nụ hôn nhợt nhạt lên khóe môi hắn. Chợt nàng trượt xuống dưới như mất hết khí lực giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết trong lòng ngực hắn. Nàng nhẹ giọng nói ta muốn luôn luôn ở cạnh chàng tiêu diệt những kẻ thù đó, cùng người sống tốt thật thật tốt. Trong lòng u vô mệnh hồi hộp, hắn vuốt nhẹ mặt nàng, thật giống như một hài tử chân tay vụng về đang thật cẩn thận, sợ làm hư món món đồ chơi mà mình vô cùng âu yếm. Sợ chết đến như vậy sao? Tồn tại thì có ý nghĩa gì? Hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói. Nàng mí môi, nhẹ nhàng hỏi u vô mệnh, nếu ta đã chết chàng có khóc không? Hắn do dự một lát cứng đờ nói, sẽ không? Hắn nhíu mày nói ta bắt mọi người chôn cùng nàng. tang viễn viễn, vậy còn chàng, nàng nói, vì cái gì chàng không theo ta? U vô mệnh không nói. Tim hắn đập dần dần vững vàng, hắn chậm chạp mím lại đôi môi mỏng. Sau một lúc lâu, khóe môi cong lên, hắn cười to ra tiếng tiểu tang quả. Nàng giả chết không giống một chút nào. tang viễn viễn cái bệnh này là hoàn toàn không chữa khỏi. Hắn nhìn nàng cười giả nói ta làm sao có thể thật sự thương nàng. Ừ ta tin chàng sẽ không thương ta. Nàng ôn nhu cười cúi thấp đầu xuống. Hắn nhạy bén nhận thấy mất mát trong mắt nàng. Hắn biết nàng một chút cũng không tin. Hắn cũng biết lời vừa rồi hắn nói ra ngay cả chính hắn cũng không tin. Đáy lòng hắn bỗng hiện lên một tia đùa nghịch kéo kéo môi nói, nàng ném một đống hoa lên người ta ta còn chưa tính sổ với nàng nha. Nàng thực miễn cưỡng đón ý nói hùa mà nâng mắt cười nói a hóa ra chàng biết. Ngay cả hoa mặt bự cũng không thể chọc nàng vui vẻ lên. Đôi mắt đen của hắn vội vàng xoay hai vòng tiểu tang quả, nàng có phải là ngốc tử hay không ấy. Cái loại hoa mặt bự này qua hết ban đêm nó sẽ quay mặt về hướng đông ngay, nàng ngay cả chuyện này cũng không biết à. Ha ha, tiểu tang quả, đứa nhỏ ba tuổi đều biết cái này. Như vậy à nàng nở nụ cười, đôi mắt cũng cong lên nhưng không giống ngày thường. U vô mệnh thực khoa trương kêu lên, nàng có phải cho rằng, nàng có thể chỉ huy chút nó rắc một tiếng đồng loạt quay đầu, hù ta sợ chết thử. Ai nha ta rất sợ hãi nha, hắn đây là vụng về mà ra sức dỗ nàng, nàng dơ mặt lên hướng về phía hắn lại cười cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vẫn có chút khô héo, như là cánh hoa bị nước mưa đánh qua. Hắn nhíu mày giờ khắc này, trong lòng tao bạo dị thường nhưng lại không có ý muốn giết người một chút nào. Hắn lần đầu tiên ý thức được phát bệnh sẽ mang đến một số chuyện làm hắn rất rất không thoải mái. Trực giác nói cho hắn, giờ phút này cần thiết bán đứng một ít bí mật của mình mới có thể dỗ được nàng. Hắn phải làm cho nàng biết hắn thật sự không cố ý. Tâm thái này là lần đầu tiên hắn được thề nghiệm làm cả người hắn đều cảm giác rất kỳ quái cũng không biết là do lạnh hay nóng mà thân thể hắn lại có một chút run. U vô mệnh nhấp nhấp môi. Hắn kéo dây cương đi đến chỗ trống trải nhất chỉ vào hai bên núi đá ý bảo nàng xem. Xem mấy cái này đều là dấu vết của cường giả đánh nhau này. Hắn không muốn liên lụy người trong thôn liền thành thật đi theo những người đó rời đi thôn tới nơi này mới bắt đầu đánh. Tang viễn viễn biết cái từ hắn này nhất định lì vị tiên sinh dạy học họ minh kia Một cường giả ẩn thân ở nông thôn Nàng nhẹ nhàng gật đầu chuyên chú nghe hắn nói Cả người thoạt nhìn hồi phục vài phần tinh thần U vô mệnh lén quan sát nàng Thấy nàng thả lỏng rất nhiều Khóe môi căng chặt của hắn cũng dần dần buông lỏng ra một ít Thấy cái kia không Hắn chỉ vào một chỗ núi đá vặn vẹo cực kỳ quái dị. Dọn sơn đào hải là sát khí của Hoàng Phủ Tuấn Hoàng Phủ Tuấn Đôi mắt tang viễn viễn mở lớn hơn nữa. Người tóm được đôi phụ tử kia không phải là lão U Vương, mà là Hoàng phủ Tuấn. U Vô mệnh nhẹ nhàng cười, chỉ hướng núi đá đối diện ao hãm, Hoàng phủ Tuấn thua, bày ra tuyệt chiêu tìm đường sống trong chỗ chết vẫn đánh không lại họ Minh. Ánh mắt đuổi theo ngón tay hắn, dưới sự chỉ dẫn của hắn quan sát những dấu vết mờ mờ hợp hợp trên vách núi. tang viễn viễn dường như thật sự thấy được một hồi đại chiến kình thiên của hơn 20 năm trước. Vị minh tiên sinh kia còn mang theo tiểu công tử năm tuổi nha. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, u vô mệnh không chút nào để ý gật gật đầu. Cho nên nàng cũng thấy Hoàng phủ Tuấn có bao nhiêu đồ ăn. Cái từ đồ ăn này là hắn mấy ngày trước học được từ miệng tang viễn viễn, hiện tại đã dùng đến rất trôi chảy. Sau đó thì sao, trong ánh mắt tang viễn viễn mang đầy ánh sáng tò mò Sau đó hả, u vô mệnh cười cười, gân xanh ở thái dương thông thả nhảy lên. Trong lòng tang viễn viễn có linh cảm, nếu không phải hắn vừa nãy mới phát bệnh qua một lần, giờ phút này u vô mệnh nhất định sẽ phải phát bệnh. May mắn giờ phút khó khăn đã qua, sau lại có một nữ nhân tới. Hắn liếc nàng, khương nhạn cơ, trái tim tang viễn viễn đột nhiên nhảy dựng ý niệm trong đầu còn chưa kịp truyền qua một vòng, sống lưng đã bắt đầu phát lạnh từng trận. Chỉ là phế tài bởi vì đã sinh hài tử mà vô pháp tu luyện. Trong ánh mắt u vô mệnh thấm ra một ánh sáng lạnh băng như rắn độc. Chính là một phế xài như vậy đó. Hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, lôi kéo nàng, đi nhanh về phía trước. Đây chính là nơi này. Hắn dùng cằm chỉ chỉ phía trước. Nàng có thể tưởng tượng ra bộ dáng khương nhạn cơ khóc đến giống người điên không? Làm bộ làm tịch nhào lên trước che chờ cho phụ tử bọn họ, nói là tìm bọn họ thật lâu thật lâu. Bà ta nói bà ta nhớ hài tử của mình, nhớ đến sắp phát điên rồi. Liền dễ dàng như vậy lừa được họ Minh, ngay lúc hôn môi hạ độc hắn. Trái tim tang viễn viễn đột nhiên như ai bóp lấy. Cho nên mới vừa rồi, hắn ở chỗ này hôn môi nàng khi mới đột nhiên phát bệnh. Nàng ách thanh hỏi, Minh tiên sinh cùng. Tiểu công tử cứ bị bắt như vậy sao? Nàng đã biết kết cục từ trong miệng A cổ. Minh tiên sinh, đã chết. Đúng vậy, u vô mệnh nhẹ nhàng cười rộ lên. Cho nên tiểu tang quả, nàng nói mỹ nhân kế có bao nhiêu đáng sợ. Hắn khinh phiêu phiêu đi thẳng tới phía trước. Nàng ngóng theo bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy cả người rét run. U vô mệnh, nàng kêu, hắn dừng bước không quay đầu lại. Nàng gian nan hỏi chàng. Chàng chính là, u vô mệnh quay đầu lại trong đôi mắt đen nhánh đang bốc cháy hai ngọn lửa bừng bừng. Khóe môi hắn nhếch lên nở một nụ cười như tu la thanh âm khàn khàn. Ta chính là tiểu công tử kia. Trong nháy mắt tang viễn viễn cảm thấy thế giới quanh mình bỗng nhiên trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tiểu tang quả, hắn đến gần một bước. Nàng lại biết thêm một bí mật nữa của ta. Cái thế gian này, chỉ có một mình nàng biết Nga. Hắn cười còn ấm áp hơn cả gió xuân. Trường 34, cam tâm chết vì ngươi. U vô mệnh mỉm cười đi đến gần, giống diêm la mặt cười. Là cái loại tư cười của tên biến thái trước khi giết người trong tivi hay chiếu. Thế gian, chỉ có một mình nàng biết bí mật của ta. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật. tang viễn viễn theo bản năng muốn lui về phía sau. Nàng dùng toàn bộ ý chí cưỡng chế kinh sợ trong lòng, bước ra một bước đón u vô mệnh. Đúng vậy, nàng nâng gương mặt tươi cười. Thật vinh hạnh nha, ta lại biết thêm một bí mật của chàng. Ngay cả A Cổ cũng không biết sao. Hắn đương nhiên không biết. U vô mệnh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của nàng. Tiểu tang quả, nàng rõ ràng ở sợ hãi, vì sao không lui về phía sau. Nàng không những không lui, càng lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn. Trong nháy mắt nàng có ảo giác rất rõ ràng hắn và nàng là nam châm cùng cực lúc nàng nhào về phía hắn giống như phải chống lại một sức đẩy rất cường đại. Nàng gắt gao ôm eo hắn, đem mặt trôn trong ngực hắn. Ta nói rồi ta sẽ theo chàng. Nàng run giọng nói, theo xuống địa ngục còn không sợ, huống chi kẻ hèn khương nhạn cơ cùng Hoàng phủ Tuấn. U vô mạnh rõ ràng ngẩn ra tiểu tang quả ta nói sợ, không phải nói thứ khác. Nàng không sợ ta sao? Vì cái gì phải sợ chàng? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chàng vốn dĩ là người tốt, là những người xấu đó hại phụ tử chàng, các người lại không làm sai chuyện gì, ta vì sao phải sợ chàng. Trong ánh mắt nàng đang rơi lệ, A U vô mệnh thở dài. Đúng rồi, nàng còn đứng trước mộ họ Minh khóc mà. Tiểu Tang quả, nàng thật đúng là đứa nhỏ kỳ quái. Chúng ta sống hay chết có can hệ gì đến nàng? Ta đau lòng, nàng nức nở thấp giọng nói. Ta lúc trước nghĩ, nếu tiểu công tử còn sống thì tốt rồi, a cổ chắc chắn bảo hộ hắn cả đời bình an hỉ nhạc. Không nghĩ tới lại là chàng, nàng gắt gao vòng lấy thân thể hắn, ngẩng đầu lên, hôn lên cái cằm kiêu ngạo hoàn mỹ của hắn, lẩm bẩm nói ta sẽ cố gắng tu luyện cùng chàng giết sạch những kẻ thù địch đó. Đúng vậy, giết sạch bọn họ, U Vô mạnh thấp giọng cười rộ lên, ánh mắt nàng trần chờ rơi xuống trên mặt hắn, nhưng mà chàng làm sao giấu diếm được mọi người, biến thành thế tử U Châu vương vậy? U vô mệnh nhìn chằm chằm nàng một lát đột nhiên cười, bí mật này ta muốn nàng dùng thân thể tới trao đổi Tang viễn viễn đỏ mặt, u vô mệnh cười ha hà ôm lấy nàng, lướt về trên lưng đoàn mệnh xả dây cương mang theo nàng về lại với đội thương nhân bên ngoài khe sâu Một canh giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đã đến thiên đô Đãi ngộ của thương nhân cùng vương tộc không giống nhau, cả đoàn người ở ngoài thành xếp hàng suốt một ngày mới chờ được cơ hội vào thành Sau khi tắm giờ nghỉ ngơi một lúc mọi người bước lên mặt đường bằng mã não trắng tiến vào chợ mậu dịch u vô mệnh thu được tin tức Hoàng phủ Tuấn vẫn đang ở đế cung sau ba ngày mới rời kinh về Đông Châu Phía đông chiến sự liên miên hắn cũng khó khăn lắm mới rút ra được suốt cơ hội đến thiên đô theo khương nhạn cơ mấy ngày Đương nhiên cũng không thể nói vậy với bên ngoài Đông Châu Vương chỉ là có chuyện quân tình quan trọng cần cùng đế quân thương nghị Tiểu tang quả đi dạo phố đi U vô mệnh vui sướng bắt lấy cánh tay Tang viễn viễn, đem nàng kéo xuống xe. Nàng khẳng định không mang theo phù dung chi, có phải thế không? Tang viễn viễn, hắn đắc ý cười nói ta biết ngay mà, nàng thật không có chút tự giác. Tang viễn viễn, nàng lúc này tâm rất mệt cũng rất loạn. Hắn kéo nàng tìm được một cửa hàng của Bạch Châu, mua tới 10 hộp phù dung chi, dùng một tay nải nhỏ chứ rồi đeo ở bên người. Đáng tiếc nhạc phụ đã về Tang Châu rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu không có thể tìm hắn thảo một tờ hôn thú thành thân ngay tại chỗ. tang viễn viễn thật ra nữ hài tử nào cũng rất khao khát có hôn lễ thật long trọng thật sự. Không không không ta biết tiểu tang quả không phải là người tục tăng như vậy. Hắn ôm lấy bả vai nàng. Ngại quá ta đây chính là người tục tăng như vậy đó. suy hắn cười sáng lạn Tục nhân không thể có ánh mắt như thế này. Đi coi trọng ta. Nàng đem đầu hất qua bên kia. Thật ra nàng cũng chả có chờ mong cái hôn lễ gì. Nàng cùng U vô mệnh lại không phải là yêu đương bình thường rồi kết hôn, nàng đây là đem đầu mình ra chơi với rắn độc trên tay, làm gì còn có loại tâm tư của tiểu nữ nhi. Vẫn luôn nói thành thân, nhưng mà cũng chỉ là kế hoãn binh thôi. Nàng chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn phát sinh quan hệ quá thân mật. Nàng lặng lẽ thở dài tầm mắt xẹt qua tay nải phù dung chi hắn đeo sau lưng, cảm giác hai chân có chút nhũn ra. Đi qua một đường phố được xây bằng kim trang ngọc tang viễn viễn bỗng nhiên dừng chân lại. Nàng thấy một thân ảnh thực quen mắt, mang mũ có rèm, dưới màn lụa có thể nhìn thấy nửa cái mặt nạ bằng kim loại. Bổng Vô Ưu, nàng ta làm sao lại ở chỗ này? Tang Viễn Viễn nhất thời cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần cuối cùng nghe thấy tin tức của nữ tử này là Hàn Thiếu Lăng phát tâm tàn nhẫn, kêu người phá hủy dung nhan nàng ta, chỉ lấy nàng ta làm công cụ giải độc. Hay là nàng ta rốt cuộc đã hiểu ra, thoát khỏi vị trí bên cạnh Hàn Thiếu Lăng? Nhưng mà hàn thiếu lăng chúng phải tình độc làm sao có thể đơn giản thả nàng ta đi được. Tầm mắt tang viễn viễn vừa truyền liền thấy bên người mộng vô yêu có mấy thân vệ của hàn thiếu lăng đi theo, đoàn người vội vàng đuổi theo bên cạnh một nam tử đang thất hồn lạc phách không ngừng nói cái gì đó. Đi chưa được mấy bước nam tử bất đắc dĩ phải đi theo mộng vô yêu vào một gian trà lâu trang trí cổ điển tang viễn viễn nhìn chằm chằm đống dây thường xuyên bỏ đầy trên tường trà lâu thất thần một chút Quay đầu nhìn u vô mệnh nói ta mệt mỏi ở chỗ này uống trà chút được không Trên người của chàng còn có tiền không U vô mệnh cười ha ha nếu tiểu tang quả nhìn trúng cái gian trà lâu này ta mua nó cho nàng Nàng kéo cánh tay hắn tiến vào trà lâu bao một sương phòng yêu nhã kế bên gian cổ điển chậm rãi nấu nước châm trà Dây thường xuân leo trên song cửa sổ gỗ khắc hoa lay động tang viễn viễn mau chóng liền bắt được giọng của mộng vô ưu Giúp đỡ cứu Hàn Châu Vương được không? ngươi biết không, hắn là một đại anh hùng vì giết chết một cái kẻ rất xấu rất xấu mới bị trọng thương. Hắn sẽ chết chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để một vị anh hùng như vậy chết đi sao? Nếu hắn xảy ra chuyện, hàng trăm triệu bá tánh của Hàn Châu sẽ trôi giặt khắp nơi. Trong lòng tang viễn viễn vừa động, Hàn Thiếu Lăng sắp chết không nghĩ tới một kích kia của U vô mệnh làm hắn ta bị nội thương nặng đến như vậy sao? Mộng vô ưu đây là chạy tới Thiên đô vì Hàn thiếu lăng tìm thầy trị bệnh, hay là vị nam tử nghèo túng này thực ra lại là diệu thủ thần y nào đó? Thanh âm Mộng vô ưu vừa vội vàng vừa lo lắng làm Tang Viễn Viễn cảm thấy e cả răng nàng từng tận mắt chứng kiến sự tình giữa Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Yêu kia. Hàn Thiếu Lăng đối xử với Mộng Vô Yêu thật là tra đến không biên giới. trước mặt nàng ta lại bày tỏ tình yêu điên cuồng với một nữ tử khác còn đem mặt nạ đính vào trên mặt nàng ta, phi thường ngược thân ngược tâm. dù như vậy, Mộng Vô Yêu còn có thể lòng nóng như lửa đốt mà thay hắn tìm thầy trị bệnh hỏi dược được. không hổ là vai chính chuẩn mực trong ngược văn cha nam tiện nữ. chờ đợi trong chốc lát, rốt cuộc có một tiếng khó nghe như vịt được truyền vào trong tai ngươi nói với ta những lời này thì có ích lợi gì. Ta lại không phải y giả có bệnh phải đi xem thầy lang nha tiểu cô nương. Được rồi được rồi, ngươi vừa rồi nói chỉ cần vào uống ly trà liền cho ta một thỏi vàng, đưa đây. Ta biết ngươi là tộc nhân của minh tộc, ngươi muốn cứu là có thể cứu. Mỏng vô ưu nói thẳng vào vấn đề, trong nháy mắt thật yên tĩnh. Ha, ha ha ha ha ha, ngươi điên rồi tiểu cô nương à. Nào có ai như ngươi vậy, ở trên phố tùy tiện kéo một người, rồi nói người ta là tam tà. Ngươi bị bệnh à? Ngữ khí của nam nhân rõ ràng không xong. Thê tử của ngươi đã nói hết cho ta, Ninh Hồng Tài, ngươi say mê đánh bạc, đem tiền thuốc của hài tử đều thua hết, ngươi biết thê tử của ngươi có bao nhiêu sốt ruột không? Nàng ta vốn là muốn đem tin tức này bán cho đế cung, may mắn bị ta ngăn lại. Nếu không như thế, giờ phút này ngươi đã sớm bị bắt đi. Mộng Vô Ưu nói. Không, không có khả năng. Mạnh nương sao có thể bán đứng ta? Ta ta bài bạc là vì kiếm càng nhiều tiền cho hài tử chữa bệnh mà. Ta cũng không nghĩ thua, ta cũng không nghĩ thua mà nam nhân khóc lên. Ninh Hồng Tài, ngươi ba mươi mấy, việc đứng đắn thì tìm không thấy, suốt ngày chơi bời lêu lồng chỉ biết đánh cược, ngươi sống như vậy có ý nghĩa sao? Ngươi hy sinh bản thân mình cứu sống Hàn Châu Vương, thuận tiện còn có thể cứu luôn hài tử của ngươi, tại sao lại không làm? Mộng Vô Ưu nôn nóng khuyên bảo. Mạng của Hàn Châu Vương là mạng, mạng ta thì không phải mạng sao A, giọng Việt được lại khóc Còn có hài tử ngươi mà, hài tử ngươi không có tiền chữa bệnh sẽ chết đó Một mạng này của ngươi có thể đổi lấy mạng của hai người, đây là việc thật tốt nha Chỉ cần ngươi đáp ứng cứu Hàn Châu Vương ta bảo đảm hài tử ngươi sẽ được chữa trị tốt nhất Mỏng vô ưu nói như đồng cảm cực kỳ Nam nhân ồ ồ khóc lên, hơn nửa ngày mới dần dần ngưng tiếng khóc Được, được thôi đem tiền đưa cho ta, ta đưa trở về cùng bọn họ nói lời vĩnh biệt. Sau đó liền đi theo ngươi. Ninh Hồng Tài thỏa hiệp, Hàn Thập Nhị ngươi mang theo tiền đi theo hắn một chuyến. Thanh Âm Mộng vô ưu vui sướng đến giống một con chim nhỏ. Ninh Hồng Tài rời khỏi trà lâu, Tang Viễn Viễn nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nhớ không nổi Minh Tộc là cái cái dạng chủng tộc gì. Tam Tà bị quét sạch hơn ngàn năm hơn thế gian sớm đã không còn mấy. Ở trong sách viết cũng có người thuộc tam tà chính là mộng vô yêu thuộc tình tộc cùng với một nữ tử vô tộc mấy năm sau mê hoặc hàn thiếu lăng Minh tộc căn bản không xứng có được tên họ U vô mệnh nàng hỏi Chàng biết, vừa nhấc đầu, lại thấy trong mắt nam nhân này trong mắt sớm đã châm hai tia ám hỏa Thực không vui mà nhìn chằm chằm nàng Tiểu tang quả, nàng có tâm sự suy nghĩ gì? Chàng biết minh tộc không? U vô mệnh rõ ràng ngẩn ra, nàng suy nghĩ cái này Tàng viễn viễn gật gật đầu biết a như thế nào lại không biết hắn nghiêng mắt cười khinh phiêu phiêu mà nói hai tộc khác là bởi vì quá xấu mà bị tiêu diệt riêng minh tộc bởi vì quá tốt cho tới bây giờ đã chết sạch quá tốt tang viễn viễn liên tưởng đến đoạn đối thoại mới vừa rồi của mộng vô ưu cùng ninh hồng tài trong lòng liền hiểu rõ đây là một chủng tộc kỳ dị có thể dùng chính mạng của mình để đổi lấy mạng người khác Đừng nói là ở cái thế giới cường giả vi tôn theo chế độ nửa nô lệ này, cho dù ngay cả ở thời hiện đại dân chủ hòa bình đi nữa, một chủng tộc có dị năng kiểu này cũng trốn không khỏi số phận đi đổi mạng cho các cấp quyền quý. Tiểu tang quả, u vô mệnh kề sát vào chút, nàng biết không khi tộc nhân minh tộc đem tánh mạng cho người khác thì cả một thân tu vi cũng sẽ đưa hết cho người kia luôn. a tang viễn viễn hít vào một mụn khí lạnh, vậy chẳng phải càng làm người mơ ước. Đúng vậy, u vô mệnh lạnh giọng nói. Cho nên sống cũng chả thể vui vẻ gì Còn phải bị đội cho cái mũ tà tộc Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên chút khổ sở Hoài bích có tội U vô mạnh cười khẽ ra tiếng tiểu tang quả Nàng lại thay cổ nhân sầu sao Không phải cổ nhân Mới cách vách có một người nè Nàng đem sự tình mới vừa nghe được nói lại Một lần nữa từ đầu trí cuối mộng vô ưu Mang theo thân vệ của Hàn Thiếu Lăng Vừa mới tại trong trà lâu này Thuyết phục một tộc nhân lưu lạc của minh tộc đổi mạng Để cứu Hàn Thiếu Lăng đang trọng thương hấp hối. Vậy à, u vô mệnh vui sướng nhướng mày. Hàn thiếu lăng sắp chết. a hôm đó ta mới chỉ sử 7 phần sức lực thôi đó. Nếu sớm biết hắn yếu nhất như vậy ta liền dùng 8 phần sức lực chẳng phải là đã có thể chém hắn trên chiến trường luôn không? tang viễn viễn, nổ, dùng sức nổ đi. Tốt nhất khi nổ thì đừng có hộc máu nha. Nếu lần trước chưa thể đưa hắn xuống được. U vô mệnh cúi đầu âm âm nở nụ cười. Lần này ta phải công kính tiễn đi mới được. Nhìn U Vô mạnh tràn đầy tự tin, trong đầu Tang Viễn Viễn bỗng nhiên có một ánh sáng chợt lóe lên. Nàng cảm giác được các manh mối chậm rãi kết nối lại với nhau. Ánh mắt nàng dần dần chìm xuống. Nữ đế Khương Nhạn cơ là người đã sinh hài tử, bà ta không thể tu hành cũng không có tu vi. Bà ta cùng Hoàng phủ Tuấn trong khe sâu kia ám toán Minh Tiên Sinh, đem phụ tử hai người bắt đi lại sao lại minh thiên sinh đã chết khương nhạn cơ lại một bước bước lên con đường thông thiên biến thành nữ nhân tối cao vô thượng ở vân cảnh 18 châu cho nên một thân tuyệt thế tu vi của khương nhạn cơ kia là từ trên người minh thiên sinh đoạt tới minh thiên sinh minh minh hắn là minh tộc tang viễn viễn đột nhiên dùng mình một cái trong đầu đột một hiện lên câu nói khi lần đầu tiên gặp mặt u vô mệnh hắn ý vị thâm trường nhìn nàng nói qua tang vương nữ ở chỗ của ta quy củ là như vậy một mạng đổi một mạng, rất đơn giản quá công bằng đúng không? ngươi thích không? một mạng đổi một mạng, khó trách ngữ khí hắn lại kỳ quái như vậy. hắn là tiểu công tử kia, hắn là cốt nhục của Minh Tiên sinh cùng Khương Nhạn Cơ, hắn cũng là Minh tộc. U vô mệnh đã nhận ra thần sắc Tang Viễn Viễn đang biến hóa. hắn cúi sát lại, đưa bàn tay lạnh băng băng đặt lên má nàng. Tiểu Tang quả, nàng có phải lại phát hiện một bí mật nữa của ta? thân hình cao dài của hắn cúi qua khỏi bàn trà, khuôn mặt của hắn áp sát khuôn mặt của nàng, hô hấp của hai người cuốn vào nhau, thanh âm của hắn trầm thấp mị hoặc. muốn tu vi của ta sao? mê hoặc ta làm ta cam tâm vì nàng mà chết, mạng của ta, hết thảy của ta đều là của nàng. tiểu tang quả nàng có muốn không? hừ, tang viễn viễn ngước mắt nhìn thẳng vào trong mắt hắn, con người đen nhánh như biển sâu, nguy hiểm đến cực điểm, đáy mắt phảng phất có đóm sáng u ám lập lòe xoay tròn. Đây là sức mạnh của huyết mạch vô tộc. Đã một lần ở gần bên hố tế người sống ngày đó, nàng bị ảnh hưởng của huyết khí trong lòng bấn loạn nên đã bị mắc mưu. Sau này lại tận mắt nhìn thấy song nhi thi triển hoặc thuật này với hắn, trong tiềm thức của nàng luôn sẵn sàng dựng phòng tuyến tựa như sau khi bị virus xâm lấn sẽ sinh ra kháng thể vậy. Nàng có phòng bị hơn nửa giờ phút này tâm thần chấn định cho nên cũng không bị mê hoặc. Nàng ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đã là minh tộc, lại là vô tộc. Dưới bề ngoài tàn nhẫn điên cuồng lại là cất giấu bí mật như vậy Hắn chính là đường tăng hành tẩu với bề ngoài yêu ma quỷ quái Nhưng bên trong thật cẩn thận giấu một lớp áo cà sa Trong nháy mắt này, tăng viễn viễn ngắn mùi nhìn thấy yếu ớt trong đáy mắt của hắn Nhìn như kẻ hung tàn nhất kỳ thật, hắn cũng là đáng cực được ăn cả ngã về không Nếu liền nàng cũng là một nữ yêu quái mơ ước hắn Như vậy hắn nhất định sẽ giống như trong sách viết vứt bỏ nhân tính Nghĩa vô phản cố mà bước vào vực sâu không quay đầu lại trong lòng nàng bỗng nhiên hiện lên sự thương xót nàng chậm rãi đưa mặt lên nhẹ nhàng hôn đôi môi yếu ớt cô độc của hắn nàng lần đầu tiên chủ động lướt qua đầu môi mềm đưa lưỡi vào miệng hắn hắn cứng đờ né tránh nàng từng bước áp bức hô hấp của hắn ngừng lại mở to hai mắt ánh sáng u ám trong mắt biến mất thân thể không tự giác mà nhẹ nhàng run rẩy nàng lạc là làm cái gì hắn theo bản năng định quay ra sau chạy trốn sau cổ lại không biết khi nào bị nàng ôm lấy mùi hương hoa quả mới mẻ mềm mại luồn quẩn trong miệng hắn, hình như có một chút đinh hương mát lạnh kỳ dị phảng phất cào tới đáy lòng hắn, mang cho hắn một cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình giống như cũng bị trúng độc toàn thân, một tia sức lực cũng không lấy ra được. Thời gian mỹ diệu cũng trôi qua, nữ tử hai mắt mê mang thối lùi một chút gương mặt nàng hồng hồng, hơi thở phì phò đem chán để lên cầm hắn. Hắn vẫn còn cương cứng thân thể, vẫn không nhúc nhích. Nhiều thứ như vậy còn chưa dạy cho chàng được gì hết sao. Nàng ngẩng mặt lên, rầu đôi môi hồng nhuận dỗi hắn. U vô mệnh đột nhiên hít vào một hơi, mồm mơ to thở hồn hền. Hắn lúc này mới phát hiện mình đang bị ngục thở, phổi căng ra muốn vỡ rồi. Sau một lúc lâu, hắn oán hận nhìn chằm chằm nàng, nói tiểu tang quả nàng xong rồi. Nàng cho rằng ta sẽ còn bỏ qua cho nàng sao. Nàng ngượng ngùng cười cười u vô mệnh chàng thật sự chỉ muốn mỗi ta thôi à. Còn cả tang châu sau lưng ta thì như thế nào? Hắn không cần nghĩ ngợi chừng mắt lên, nghĩ cái gì đâu vậy tiểu tang quả ta không phải hàn thiếu lăng, ta muốn đương nhiên là muốn nàng. Ta muốn tang châu làm cái gì? Nàng cong đôi mắt lên cho nên ta muốn cũng chỉ là muốn chàng thôi. u vô mệnh một mình chàng chẳng lẽ còn có thể lợi hại hơn toàn bộ tang châu sao? Chàng muốn cũng không phải là tang châu, mà là ta. Ta làm sao lại không giống như vậy, ta muốn tu vi của chàng làm cái gì ta đương nhiên là muốn chàng nha. U vô mệnh ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt truyền một vòng, lại truyền một vòng. Giống như, hoàn toàn không thể cãi lại. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng hắn không lợi hại bằng toàn bộ Tăng Châu, nhưng đạo lý là một đạo lý như vậy, không có gì vấn đề lớn. Nếu nàng nói với hắn vì tình cảm gì đó, hắn còn có thể nghi ngờ chỗ này chỗ nọ. Nhưng nàng nói đạo lý như vậy lại đem nghi vấn trong lòng hắn đều đánh tan. Hắn đột nhiên dựng thẳng thân thể, dọa nàng nhảy dựng. "Tiểu Tang Quả, người nàng ghét ta liền thay nàng đi giết chết." Hắn vui sướng cười nói, "Tang Viễn Viễn ngẩn ra ai? Mộng vô ưu á, hắn giảo hoạt híp híp mắt, lần đầu tiên đối mặt ta liền nhìn ra ngươi chán ghét cái đồ rởm kia." Nói, hắn đã khinh khinh xảo xảo lướt qua bàn trà, đi nhanh hướng ra phía ngoài. Tang Viễn Viễn chạy nhanh gọi lại hắn, bên người nàng ta còn có thân vệ của Hàn Thiếu Lăng. U Vô mệnh nhướng nửa chân mày, nhưng hơn nửa khuôn mặt ngón tay chỉ chỉ chiếc ghế phía sau nàng, ý bảo nàng ngồi trở lại đi. Hắn nói cho nên nàng ngồi lại chỗ này, đừng liên lụy ta. Ta trở về tức khắc thôi. Tang Viễn Viễn cắn cắn môi dưới, ngồi trở về. Nàng không có một chút đồng cảm với mộng vô ưu này. Nữ nhân này thánh mẫu, tự đại, đã không biết hại chết bao nhiêu người Nếu muốn một mạng đổi một mạng mà nói, nàng ta mọc ra 10 cái đầu cũng không đủ chém Lại nói, hàn thiếu lăng cùng u vô mệnh đã là tử địch mộng vô yêu kia nếu có cơ hội, ngày nào đó nhất định sẽ biến thành mũi tên nhọn bắn về phía u vô mệnh Nếu có thể ở chỗ này giết mộng vô yêu, đó là tốt nhất rồi Nhưng mà nàng ta vừa chết, hàn thiếu lăng cho dù có thể nhịn qua khỏi trọng thương lúc này cũng sẽ chết dưới độc hoa tình giết chết mộng vô ưu trăm lợi vô hại tang viễn viễn chỉ có chút lo lắng cho u vô mảnh hắn vẫn còn bị thương chính là khi còn đang âm thầm suy nghĩ chỉ thấy dây đằng vừa động thanh âm mộng vô ưu lần thứ hai truyền ra hàn ngũ hàn bát các ngươi đến bên ngoài trà lâu thủ đi ta muốn một người yên lặng một chút nơi này rất an toàn sẽ không có việc gì trái tim tang viễn viễn đột nhiên nhảy dựng ngay lúc này mộng vô ưu lại bảo hộ vệ bên người lui ra Chẳng lẽ là trời giúp đại ma vương, tang viễn viễn thở vào một hơi, đôi tay không tự giác nắm chặt lại. Nàng cảm thấy có chút khẩn trương, sau một lát thanh âm thanh thúy của mộng vô ưu lại truyền đến. Đa tạ nghĩa phụ, không cần, một giọng nam hơi mang chút âm nhu nói. Đêm dài lắm mộc, nhanh chóng về Hàn Châu đi. Thật ra người hà tất phải mềm lòng như vậy, nói mấy thứ vô nghĩa đó với ninh hồng tài làm gì, bắt đi luôn là xong rồi. Vậy làm sao thành sự được? cũng là một sinh mệnh mà dù sao cũng phải làm hắn cam tâm tình nguyện mới tốt. Mộng vô ưu trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Yêu nhi từ nhỏ không có cha mẹ, may mắn tình cờ gặp gỡ nghĩa phụ đã là cảm kích chân đức của trời xanh. Thật không nghĩ tới nghĩa phụ lúc này đây lại có thể giúp ta tìm được tộc nhân minh tộc. Phần ân tình này cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Nghĩa phụ, yêu nhi thật là quá may mắn. Tang viễn viễn chậm rãi hít một ngụm khí lạnh. Nghĩa phụ. Trong sách Mộng vô ưu quả thật có một nghĩa phụ, cũng giống như kiều nữ chủ Mary Sue mất đi song thân, Mộng vô ưu liền gặp được ngay một trưởng giả hết sức cường đại, coi nàng ta như con gái ruột mà che chở vô điều kiện, trợ giúp nàng ta. Sau khi cốt truyện phát triển đến hơn phân nửa thì vị cường giả thường thường vô kỳ này mới xuất hiện lộ thân phận. Hóa ra, vị nghĩa phụ này lại có thân phận phi thường lợi hại. Hắn chính là Đông Châu vương, Hoàng phủ Tuấn, Hoàng phủ Tuấn mộng vô ưu kêu hộ vệ lui ra là vì thấy hoàng phủ tuấn Tâm tàng viễn viễn như bị xét đánh, lập tức chạy ra cửa Giọng nam âm nhu có chút không vui nói Yêu nhi ta muốn khuyên ngươi suy xét rõ ràng Ta đem tin tức ninh hồng tài là tộc nhân minh tộc nói cho ngươi Là hy vọng ngươi dùng hắn cho mình Để trị vết thương trên mặt ngươi chứ không phải vì tiểu tử thúi hàn thiếu lăng kia a hắn đối đãi ngươi như vậy ngươi còn quyết chí không rời không bỏ Mộng vô yêu nói, hắn hận yêu nhi lừa hắn, cho nên mới sẽ đối với yêu nhi như vậy. Hắn không phải cố ý, hắn chỉ là hiểu lầm yêu nhi. Kỳ thật yêu nhi cũng không phải cố ý giấu giếm yêu nhi từ trước thật sự không biết mình thuộc tình tộc. Nhưng mà cũng không quan hệ gì, hiểu lầm rồi cũng sẽ được gỡ bỏ yêu nhi cứu hắn, hắn về sau chắc chắn rất tốt với yêu nhi. Nghĩa phụ người không tin ánh mắt của yêu nhi sao? Tàng viễn viện ứa mồ hôi lạnh. Mộng vô yêu cùng Hoàng Phủ Tuấn đang ở cạnh nhau, cần phải ngăn cản U vô mạnh. Lập tức, lập tức, hắn bị trọng thương chưa lành căn bản không có khả năng đánh thắng được Hoàng Phủ Tuấn. Nàng cảm thấy từng lỗ tai ù cả lên, mặt đất dưới chân giống như biến thành một cục bông mềm mại, một chân sâu một chân cạn. Nàng cơ hồ nghe được âm thanh máu trong thân thể đang điên cuồng lao nhanh. Nàng phảng phất thấy được kết cục của U vô mạnh như trong sách. Đã biết được đoạn quá khứ kia, nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn, đứa trẻ chưa báo được thù đã chết trong tay Hoàng Phủ Tuấn. tang viễn viễn lao ra khỏi xương phòng. Nơi này là tầng 2, hành lang gỗ cầu kính bao tròn một vòng, nàng vọt tới trên hành lang tầm mắt vội vàng đảo qua toàn hội trường, dừng lại trên trước gian phòng có cửa gỗ khắc hoa đang mở rộng. Bên trong cánh cửa có bình phong che lại, tang viễn viễn nhìn thấy một mảnh góc áo, vừa lúc vòng qua bình phong, bước vào trong nhà. Đúng là u vô mảnh. Cả người Tang Viễn Viễn run rẩy, nàng dùng toàn bộ sức lực chạy qua cơ hồ lướt qua như một tàn ảnh. Trên hành lang cũng có dây đằng bò lên, nàng nghe được giọng mỏng vô yêu kinh ngạc, "Ngươi là ai? Vào đây làm cái gì?" Chương 35 tim nhảy lên cổ họng, trong nháy mắt Tang Viễn Viễn cảm thấy tim mình đã ngừng đập. Nàng cách gian xương phòng đó còn có hơn nửa hành lang. Tiếng Hoàng phủ Tuấn không vui hừ giọng vang lên, "Không có quy củ như vậy à?" Ra đầu tang Viễn Viễn tê giải, núm người nhảy lên cái hành lang có khắc hoa mộc lan, xoay một cái lập tức bay qua chỗ ngoặt, rơi xuống kia gian sương phòng đang mở rộng cửa kia. Nàng không kịp hít một hơi lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn Siêm Y trên người một cái, sau đó lập tức vọt đi vào trước khi U Vô mệnh kịp bắt đầu nói ẩu nói tả, nàng lắc người qua bình phong, đưa tay bắt lấy tay hắn. Nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, mắt đen giống như vạn dặm dưới biển sâu. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng nàng. Tàng viễn viễn hít sâu một hơi, trên mặt treo lên nụ cười nịnh tầm mắt chậm rãi đảo qua hai người đối diện ngồi sau bàn trà, hơi hơi không người, nói, xin lỗi, tiểu tử này mới tới, không hiểu quy củ, va chạm với khách quan. Để ta tới dâng trà cho nhị vị nha. Nàng quay người lại, đẩy u vô mạnh một phen. Thất thần làm cái gì thay đổi siêm y đi đến phòng nước hỗ trợ đi. Nàng nhéo nhéo tay hắn thật mạnh, ánh mắt mềm mại toát ra một chút khẩn cầu. Nàng cảm giác được ánh mắt của Hoàng phủ Tuấn cùng mộng vô ưu đều dừng lại trên sống lưng của mình. Ra đầu tê dại, nàng nhẹ giọng thúc sục u vô mệnh đi đi. Hắn nhấp môi dưới, thay ta nhìn chằm chằm mấy tiểu tử đó, đừng để bọn hắn lời biếng. Nàng nhanh chóng nói tiếp lại đẩy hắn một phen. Đó là ám chỉ hắn không cần đơn đả độc đấu, nếu đã biết Hoàng phủ Tuấn ở chỗ này, không bằng mang theo người lại đây bao vây tiểu trừ hắn vô mệnh thật sâu nhìn chằm chằm nàng, liếc mắt một cái, xoay người vòng qua bình phong. Tang Viễn Viễn lén lút hít một ngụm khí lớn, cười ngâm ngâm xoay người lại, hướng về phía Hoàng Phủ Tuấn nói, "Xin lỗi, xin lỗi, đám người mới này không hiểu quy củ lắm, va chạm khách quan, ta thay hắn tạ lỗi với nhị vị." Hoàng Phủ Tuấn ngầm thân thể, nheo nheo mắt nói, "Lại đây hầu trà." Tang Viễn Viễn hơi kinh ngạc, nàng vốn nghĩ rằng Hoàng Phủ Tuấn sẽ tiện tay đuổi nàng đi ra ngoài. Hắn không nóng nảy cùng mộng vô ưu nói chính sự sao. tang viễn viễn định thần, bước nhanh đến thủ pháp thành thạo, lưu loát mà sách lên ấm trà nóng, rửa ly, pha phân thu. Hoàng phủ Tuấn nhìn chằm chằm vào nàng. Động tác nàng không chút nào loạn. Mới vừa rồi khi từ hành lang chạy tới, nàng khẩn trương tới cực điểm, lông tóc cả người đều muốn dựng đứng. Giờ phút này thành công tiễn u vô mệnh đi, nàng đã ở vào trạng thái bình tĩnh nhất sau bão lốc thậm chí còn có nhàn hà cúi đầu cười cười nói khách quan trên mặt ta không có trà uống dứt lời ánh mắt nghiêng nghiêng nửa mị nửa giận mà liếc mắt ngó hoàng phủ tuấn một cái cực kỳ giống một lão trà nương nàng cùng u vô mệnh hóa trang thành thương nhân tầm thường một thân đã có dịch dung nên thật ra nhìn không có vấn đề gì lớn chủ yếu là thử thách kỹ thuật diễn hoàng phủ tuấn nhẹ nhàng hạ mi tầm mắt tang viễn viễn buông xuống vội vàng mà đem những trà cụ đó trả về chỗ cũ. Làm xong lưu trình pha trà, nàng liền có thể lui ra ngoài mà không khiến người nghi ngờ Đặt xong, nàng cười ngâm ngâm mà đưa lên bàn trà, xong muốn đứng dậy Mơ u bàn tay bỗng nhiên bị ấn xuống Trong lòng tang viễn viễn nhảy dựng tầm mắt chậm rãi rơi xuống Chỉ thấy một bàn tay của Hoàng phủ Tuấn đang bao lại toàn bộ tay nhỏ của nàng Tay hắn rất lớn, ngón trỏ cùng ngón giữa lướt qua cổ tay, đem nàng chế trụ Ngón cái như đang hỏi khám trung y, chặn huyền mạch của nàng Nàng chấn định nâng hai mắt lên, nhìn về phía mặt hắn. Hoàng phù tuấn cực trắng, người đã hơn 40 nhưng bộ dáng nhìn chỉ tầm khoảng đầu 30, mi thon dài thẳng tắp môi mỏng đỏ như máu, mũi cao hơi mang chút cong lại như mũi chim ưng. Diện mạo cũng coi như là anh tuấn. Hắn mặc một áo bào dài tinh xảo màu tím, vừa nhìn liền biết dùng vật liệu không tầm thường. Màu tím làm hắn càng trắng hơn. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay mang nhẫn vuốt ve hai cậy âm nhu khen trà nương tử dưỡng tay đẹp quá. Trái tim tang viễn viễn hơi hơi cứng lại, thân thể của nàng từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều mà ra tất nhiên hơn xa người thường. Nàng chấn định rồi nhìn lên, sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt nghiêng nghiêng dừng trên mờ bàn tay hắn, nói uổng công ông trời thường cho ta đôi tay đép nhưng lại quên mất không tặng kèm dung nhan như hoa như ngọc. Nếu không cũng không cần ở chỗ này vất vả, sớm đi theo khách nhân cao quý mà cơm ngon rượu say, sống ngày lành rồi. Trong lòng nàng có chút thấp thỏm tuy rằng thuật dịch dung của u vô mệnh thập phần cao siêu đủ để lấy giả cháo thật nhưng nàng cũng không xác định hoàng phủ tuấn cáo giả như vậy có thể phát hiện manh mối gì hay không nghĩa phụ mộng vô ưu vẫn luôn không hé răng bỗng nhiên dỗi nói ngài thật là già mà không đứng đắn làm gì lôi kéo tay trà nương từ người ta không bỏ vậy tang viễn viễn ngẩng đầu nhìn mộng vô ưu trong lòng thật ra có vài phần cảm kích nàng ta giải vây cho mình mộng vô ưu nói cũng không thèm nhìn nàng miệng ủy khuất sầu lên Tang Viễn Viễn biết Mộng vô ưu đang ghen tị, giống như là đứa con nít thấy phụ thân mình bế con nhà khác lên hôn vậy. Cái loại ghen tị này chua lòm khó chịu. Hoàng Phủ Tuấn cười ha ha, buông lòng tay Tang Viễn Viễn ra, hướng về phía nàng cong khóe môi. Đây là thủ đoạn dịch dung thôi, lột ra phía sau chỉ sợ là phong cảnh vô hạn. Tim Tang Viễn Viễn bỗng nhiên đập ra tốc. Quả nhiên lớp dịch dung không thể gạt được Hoàng Phủ Tuấn nàng cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói thân ở phong trần tất nhiên là một thân dính bùn nhơ chỉ là một chút màu sắc tự vệ thôi. khách nhân mời dùng trà. nàng đứng dậy cúi xuống một cái chấn định ra phía ngoài. nghe nói cái tên cháu ngoại trai của ta thực không hiểu chuyện cường đoạt thê tử người khác còn không màng lời nói thế gian suốt ngày đem người theo bên cạnh. thật sự là ly kinh phản đảo. hoàng phủ tuấn không nhanh không chậm nói. Sóng lưng tang viễn viễn lạnh cả người, làm bộ như việc không liên quan mình, tiếp tục đi nhanh ra ngoài. Mỏng vô yêu ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, nghĩa phụ cũng mặc kệ không quản hắn nà. Như vậy sao vậy được, người bị người ta đoạt thê từ có bao nhiêu đáng thương a Mỏng vô yêu lúc này cũng không biết thân phận Hoàng Phụ Tuấn, nàng ta căn bản không ý thức được trong miệng nghĩa phụ của nàng ta cái người bị đoạt thê từ là hàn thiếu lăng mà nàng ta yêu thương. Hừ, Hoàng Phụ Tuấn nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, huống hồ còn con nữ tử tốt ngây ngốc vì hắn đào tim đào phổi có cái gì tốt mà đồng tình. Hắn chừng mắt hướng mộng vô ưu cái đứa nữ tử tốt ngây ngốc. Tang viễn viễn đã đi tới bên cạnh bình phong. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình đang đi trên một cái cầu yếu ớt sụp đổ, biết rõ con đường phía trước đã bị cắt đứt lại vẫn ôm một tia may mắn. Chỉ cần rời khỏi cái cửa này, bình phong bỗng nhiên tự truyền động. Nó lôi một cái, xoay ngang, chặn đường đi của Tang Viễn Viễn, tựa như một người nam nhân ở trước mặt nàng giang cánh tay. Tang Viễn Viễn chậm rãi quay người lại, cách ngưỡng sương phòng đối diện cùng Hoàng phủ Tuấn. Khách nhân đây là có ý gì? Hoàng phủ Tuấn dựa vào bàn trà, chớp mi nói, không muốn thả ngươi đi đó. Ngươi theo ta cơm ngon rượu say, sống ngày lành thế nào? Gả cho ta cũng không tính là có hại đi. Bên người ta từ trước đến nay cũng không có ai. Tang Viễn Viễn, xin lỗi ta đã có người rồi. Hắn có cái gì tốt? Hoàng Phủ Tuấn ha ha cười rộ lên. Quân tử không đứng dưới tường đổ, đi theo một cái người Hàn phải chết có thể có tiền đồ gì? Lại đây, lại bên cạnh ta, ta bảo hộ ngươi đời đời bình an. Mộng vô ưu giật mình cắn môi, nghĩa phụ. Tang Viễn Viễn chấn định cười nói, vị nghĩa nữ này của ngài cũng không giống như muốn một nghĩa mẫu đâu, không bằng hai cha con các người thương lượng trước đã. Ha ha ha ha, Hoàng Phủ Tuấn cười to. Tiểu hài tử biết cái gì, loại việc lớn này, nào tới lượt con cái trong nhà xen vào. Đến bên cạnh ta ta mang ngươi đứng trên vạn rạm non sông. Vì hắn có ám chỉ ánh mắt hơi hơi lóe không chút nào che giấu một mảnh dã tâm. Xem ra đông cảnh sắp mất hết giang sơn vào bụng con sói đói này rồi. Tàng viễn viễn biết tạm thời mình nhất định không đi được nàng rứt khoát quay lại bên cạnh bàn trà, nhàn hạ ngồi pha cho mình một ly trà. Trong mắt hoàng Phủ tuấn lộ ra vẻ thưởng thức tang viễn viễn nhấp một ngụm trà bình tĩnh hỏi ngươi làm sao nhận ra ta người nam nhân này không lẽ có mắt thấu thị đi gặp mặt liền biết không tầm thường thêm nữ hoàng phủ tuấn nâng một bàn tay lên mở năm ngón tay ra duỗi đến trước mặt nàng quơ quơ sờ cốt dễ phân biệt nhất đó là vương cốt mộng vô ưu giật mình không nhẹ nghĩa phụ ngài là nói trà nương tử này là vương nữ công chúa lưu lạc dân gian sao Hoàng phủ tuấn ý vị thâm trường mà nhìn nàng ta một cái, nói không tồi cũng giống như yêu nhi, đều là ngọc trong biển cả. Nghĩa phụ lại diễu cợt ta có chỗ nào là châu ngọc gì? Mỏng vô yêu lẩm bẩm nói, nhưng mà nghĩa phụ trung thân đại sự làm sao có thể tùy tiện như vậy? Ngài độc thân nhiều năm, chẳng lẽ không phải muốn chờ một vị chi kỳ tình đầu ý hợp sao? Bộ dáng nàng ta có chút mất mát. Tuy rằng thời gian quen biết cùng nghĩa phụ không phải rất dài, nhưng trong lòng nàng ta đối với hắn thực sự là ngưỡng mộ phi phàm. Theo nàng ta nghĩ có thể xứng đôi nghĩa phụ nhất định là một vị nữ trưởng bối phi thường trí thức yêu nhã, vừa nhìn liền có thể làm nàng ta từ tận đây lòng không một chút khúc mắc mà kêu một tiếng nghĩa mẫu. Mà trước mắt không phải như vậy, cái vị trà nương tử này mới vừa rồi còn hướng về phía nghĩa phụ vứt mị nhãn đây, nữ tử tùy tiện như vậy sao nghĩa phụ liền đối với nàng ấy vừa gặp đã thương. Nghe ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ vừa rồi, nghiêm nhiên là muốn cho nữ tử này làm đương gia chủ mẫu. Bỗng vô ưu thập phần lo lắng, sợ nghĩa phụ ngây ngốc mà bị nữ tử phong trần lừa đi. Tang Viễn Viễn cũng không nóng nảy, nếu hoàng phủ tuấn đã rõ ràng biểu lộ ý mơ ước Tang Châu, nói vậy cũng sẽ không làm gì với nàng, nhiều nhất đó là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm nàng đường đường chính chính gả đi Đông Châu thôi. Lão bất tử, có phải đồng trang đồng lứa gì đâu? Tàng viễn viễn âm thầm mắng vài câu lão cầu trong lòng, trên mặt lại không thể hiện chút gì. Hoàng Phủ Tuấn vừa lòng nhìn nàng, cười nói, yêu nhi còn nhỏ, không thể phân rõ mắt cá cùng chân châu. Có thể cưới được nữ tử như vậy, không biết là bao nhiêu năm mới có thể tu được phúc khí này. Tàng viễn viễn nhẹ nhàng cười, nói tôn giả đã phân được rõ mắt cá cùng chân châu, vì sao còn đem mắt cá chộp vào trong tay nàng không lưu tình chút nào chào phúng hắn, châm chọc hắn cái đồ dòm như mộng vô ưu vậy mà cũng thu làm nghiễm nữ. Hoàng Phù Tuấn không để ý chút nào, cười nói vốn muốn vàng thau lẫn lộn, hiện giờ đã được ngọc trai, liền cũng không cần lại làm khó người khác, khó xử cái mắt cá giả châu thôi. Tàng Viễn Viễn trong lòng hơi nhảy dựng, nàng mơ hồ nhớ tới một đoạn mà nàng nghĩ là vô nghĩa rồi nhanh chóng xẹt qua trong phần cốt truyện trong đoạn kết của chuyện hàn thiếu lăng cùng mộng vô ưu đại hôn hoàng phủ tuấn thay nàng ta nâng thân phận xưng nàng ta là viên ngọc thất lạc của tang châu vương hơn nữa ra tay lật lại bản án thay tang châu thẩy trắng từ đây mộng vô ưu liền có được xuất thân cao quý mà nghĩa phụ nàng ta là hoàng phủ tuấn vô cùng thoải mái khống chế miếng đất tang châu kia trở thành người chiếm lợi lớn nhất lại kiếm lấy vô số mỹ danh không tồi mộng vô ưu ở trong sách là kế thừa tủ quần áo của tang viễn viễn giường nam nhân cùng với thân phận địa vị khóe môi tang viễn viễn bứt lên một mặt trào phúng. Liên tưởng kỹ càng trước sau, một âm mưu vô cùng rõ ràng dần dần trồi lên mặt nước. Trong sách vị này chủ trì chính nghĩa, chỉ đơn giản lấy tư cách là gia trưởng hoàng phủ kỳ thật hắn mới chân chính là độc thủ phía sau màn hô mây gọi gió. Cái gọi là con đường lên đỉnh vinh quang của hàn thiếu lăng bất quá là dần dần biến thành một con chó thủ hạ cho hoàng phủ tuấn mà thôi. Tang viễn viễn nhẹ nhàng nâng má ánh mắt mềm mại dừng trên tách trà, nhẹ giọng nói muốn cưới ta nhưng lại thấy tinh thần là phải vượt ải chảm thương ấy nhỉ. Lời trẻ con hậu bối làm sao đủ nói thay. Hoàng Phủ tuấn hào khí đầy mình. Tang viễn viễn mỉm cười, vậy ngài là thân trưởng bối sẽ lấy ta làm con tin uy hiếp tiểu bối mà ngài xem không vừa mắt sao. Nói vậy ta sẽ xem thường ngài rất nhiều nha. Tất nhiên sẽ không, hoàng Phủ tuấn thực tin mỉm cười. Tiểu quỷ còn không làm được mây gió gì. Hắn sớm đã bóp nát ngọc giản, liên lạc với thân vệ đang lưu lại trong cung, bọn họ thỉnh ra các cao thủ của đế cung, đang trên đường tới rồi, chỉ cần u vô mệnh dám hiện thân, chắc chắn hắn vĩnh viễn ở lại nơi này. Vừa dứt lời, liền thấy cửa sổ gỗ lớn phía sau hắn bỗng nhiên rách nát ra từng đoạn. Bảy tám bóng người từ trên mái nhà lướt xuống dưới, đao phong như múa chém thẳng vào hoàng phủ tuấn. Người tới ai cũng đeo khăn đen che mặt trên lưỡi đao đều có linh quần lập lòe, toàn là cường giả ngũ trọng thiên linh minh cảnh trở lên. Vụ ảnh về, tang viễn viễn cũng không tùy tiện chạy trốn. Nàng chấn định ngồi trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt giống như hai nam nhân này ai thắng ai thua, nàng đều không sao cả. Bên trong loạn thế như ở đây, hồng nhan nhu nhược từ trước đến nay đều thân bất do kỳ. Lúc các nàng bị người tranh tới cướp đi, liền giống như một kiện hàng chân bảo tự bản thân không có bất luận quyền lên tiếng gì. Cho nên chỉ cần nàng không vọng động, Hoàng Phủ Tuấn sẽ không khó xử nàng, chỉ biết tranh đoạt nàng, cũng không đem nàng trở thành một người có máu có thịt có tình cảm. Hoàng Phủ Tuấn động, bàn tay đang ấn trên bàn trà nhẹ nhàng chấn động, liền thấy nước trong ly trà trên bàn đồng thời phun ra, phun xa gần ba thước. tay áo tím vung lên, nước trà màu ngọc bích liền giống như là ám khí, hướng về phía sau hắn bắn đi, chạm vào lưỡi đao lóe sáng của nhóm thích khách đang bay tới, hóa giải được tấn công đầu tiên. Giống như sau lưng còn có mắt có tang viễn viễn ở đây, u ảnh vệ sợ ném chuột vỡ bình cũng không dám dùng toàn lực. Ngay lúc hoàng phủ Tuấn hơi phân thần đối phó công kích chợt có một tiếng dịch truyền trầm thấp kỳ dị đến cực điểm vang lên. Như là tiếng sấm liên tục, lại như là có cái bàn khổng lồ trên đỉnh đầu di chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh nắng sáng lạn đổ ập xuống dưới, làm người ta không tự giác mà mị hạ mắt trong lòng hiện lên một sợi mờ mịt. Ồ ổng toàn bộ mái hiên bỗng nhiên bị vài xiềng xích kéo tuấn đi ra ngoài trượt nghiêng xuống oanh một tiếng nện ở nóc nhà đối diện trên phố bụi gỗ bay tứ tung tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía bình phong trước cửa bỗng nhiên một phân thành hai thân ảnh u vô mệnh chậm rãi từ giữa hai tòa dãy núi trên bình phong đã rách làm hai lứt ra trong tay cầm một thanh đao bình thường linh quẩn màu xanh lá từ mũi đao tạo nên quầng sáng hơn cả trượng chém thẳng xuống hoàng phủ tuấn ở phía sau hắn hai hàng u ảnh vệ nối đuôi nhau mà vào Cơ hội tới, Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi, lấy ấm trà đang sôi trào trên bàn trà thẳng tay quăng vào đầu Mộng Vô Ưu. Chỉ thấy động tác nàng như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, vừa nhìn liền biết đó là kế hoạch âm thầm tính toán một hồi lâu. Tư thế nhanh nhẹn nhất, góc độ không thể tránh né nhất, ấm trà bay được một nửa, cái nắp rơi ra, nước sôi sùng sục muốn tạt thẳng vào mặt Mộng Vô Ưu. Đánh là phải đánh đánh con chồng trước. Giờ phút này, Hoàng phủ Tuấn đang muốn giũi tay tới bắt Tang Viễn Viễn, chợt thấy động tác nàng rướn khoát liêu loát tới như vậy, trong mắt màu hổ phách của hắn rành mạch hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn buộc phải xoay người, kéo Mộng Vô Ưu đang thét chói tay ra. Mà sau khi Tang Viễn Viễn ném ấm trà, một giây cũng không dừng, lập tức một chân đá vào trà trên bàn, nương theo lực phản chấn tung người về phía sau thật mạnh. Hoàng phủ Tuấn cứu Mộng Vô Ưu, bỗng nhiên xoay tay lại chụp vào Tang Viễn Viễn. Vừa lúc bắt được hư không, Nếu Tang Viễn Viễn không nhanh chóng quyết định trực tiếp tung người ngã về phía sau mà là đứng dậy chạy trốn, nhất định sẽ vừa vặn dính vào tay Hoàng phủ Tuấn. Trước mắt hết thầy phảng phất thành động tác chậm, sau khi Tang Viễn Viễn dùng toàn lực tung người, liền mặc cho mình ngã đâm vào cửa. Tay Hoàng phủ Tuấn tay chộp vào vị trí nguyên bản của nàng, vớt được hư không, kinh ngạc ngắn ngủi trong mắt biến thành tức giận. Mặt Tang Viễn Viễn lộ vẻ mỉm cười, sự tính mình sẽ rơi xuống đất. Một đôi bàn tay to vững vàng từ phía sau tiếp được nàng. Ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cặp mắt hẹp dài đen nhánh. Ta nói rồi, vô luận là tình trạng gì ta đều nhất định sẽ trở lại cạnh chàng. Nàng nhân cơ hội thả một đống tính, lặng lẽ kề sát bên tai hắn nói. U vô mệnh nhẹ nhàng chấn động, khóe môi hiện lên một nụ cười càng rộng tiện tay đem nàng đặt ra phía sau, dơ lên thanh đao không biết từ chỗ nào làm ra tấn công về hướng hoàng phủ tuấn. Ở chỗ này chặn giết hắn đã là thời cơ tốt nhất cũng là thời cơ nguy hiểm nhất Thân vệ Hoàng phủ Tuấn lập tức sẽ mang theo cao thủ trong đế cung cấp tốc tới Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng Nhưng mà Hoàng phủ Tuấn thực lực kinh người Muốn đánh chết hắn không phải một giây một phút là có thể làm được Cũng vì nguyên nhân như thế Hoàng phủ Tuấn mới dám không kiêng nể gì mà ở lại Một mình đối mặt u vô mệnh cùng với thân vệ của hắn Tình thế không khác lắm so với tang viễn viễn đoán trước U vô mệnh cùng Hoàng Phủ Tuấn chính diện đối mặt oanh một cái, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại hai bước theo bản năng một tay che ngực. Hoàng Phủ Tuấn trợt tay rút ra một thanh kiếm lớn gần hai thước phóng qua bàn trà, sấn thẳng tới truy kích tấn công U vô mệnh. May mắn U ảnh vệ kịp thời vây lại cuốn lấy hắn. U vô mệnh có thể thở dốc, tâm tang viễn viễn thoát lại, trong ngực không khỏi một lần nữa dâng lên sợ hãi nếu mới vừa rồi thật sự để U vô mệnh một mình đối mặt Hoàng Phủ Tuấn chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Sau một tiếng ầm vang lớn, ba gã u ảnh vệ bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường, vách tường theo tiếng vang nứt ra. Phía trên kiếm của Hoàng Phủ Tuấn đang lập lòe một mảnh quầng sáng đen. Sau khi thành thạo đánh lui một đợt công kích, Hoàng Phủ Tuấn ngạo nghễ giơ cầm hướng về phía Tang Viễn Viễn hô, như thế nào ta đã nói, mấy thằng nhãi không đáng nói đến mà. Trong mắt u vô mệnh lóe lên tia sáng âm u thấp giọng quát giết. U ảnh vệ lập tức toàn lực tiến lên, chỉ nghe ầm vang vài tiếng, vách tường tứ phía toàn bộ rách nát. mười mấy người đem Hoàng Phủ Tuấn bao vây, đứng trên tầng hai đã hoang tàn như một phế tích liều mạng chiến đấu. Hoàng Phủ Tuấn vẫn cứ thanh thản, khó trách hắn căn bản không sợ U vô mệnh đi gọi người thực lực của hắn hoàn toàn không thua cấp độ U vô mệnh khi toàn thịnh. Đối mặt với U ảnh vệ giờ đây đến binh khí cũng không thể cầm lên, tất nhiên là không sợ. Tang viễn viễn nhìn về phương Bắc, chỉ thấy trên đường đi đến hướng đế cung đã xuất hiện một dãy thân ảnh cưỡi vân gian thú. Nhiều nhất là sau so một nén nhang liền bị người băng làm vần thắn. Dưới tình hình như vậy, đừng nói đánh chết Hoàng Phụ Tuấn, đó là muốn chạy cũng sẽ bị hắn gắt gao níu lại ở chỗ này. Hoàng Phụ Tuấn đang là con mồi nằm trong mạng nhện lại có thể đủ sức xé nát mạng nhện, nuốt luôn kẻ săn mồi là con nhện. Giết mộng vô ưu Tang viễn viễn đột nhiên nhanh trí la lớn. Hù vô mệnh âm âm cười một tiếng, thật sự dơ đao lên, chém về phía thân ảnh tinh tế đang dốc ở một bên thỉnh thoảng kêu lên ai ái sợ hãi. Điểm tốt nhất của vai ác chính là ở điểm này, đánh nhau là không nói mấy từ nhân nghĩa đạo lý. Hoàng Phủ Tuấn sắc mặt kịch biến, vội vàng đoạt người trước đem mộng vô ưu trộp vào tay nguyên bản hắn chỉ cần phân tâm giúp nàng ta chắn mấy đao phong vô tình lướt qua phía nàng ta cũng không phí bao nhiêu sức lực mà giờ phút này u vô mạnh cùng u ảnh vệ đồng thời chủ động tấn công mộng vô ưu hoàng phủ tuấn tức khắc đỡ trái hở phải khắp nơi bị cản tay tang viễn viễn thối lùi đến diê vách tường bên cạnh thời thời khắc khắc chú ý người tới từ hướng đế cung dưới tác dụng hào quang kéo chân sau vô cùng mạnh mẽ của mộng vô ưu hoàng phủ tuấn thực mau liền lâm vào thế yếu hắn ta đối với mộng vô ưu tuy rằng lợi dụng là chủ yếu nhưng cũng không phải là không chút thiệt tình. một lão nam nhân hơn 40 chưa cưới thích nhất là loại thanh xuân hoạt bát như mộng vô ưu đây tiểu cô nương diếu dị. ở trong sách hắn ta từ đầu đến cuối đều biểu hiện giống như một từ phụ còn gì. tang viễn viễn chào phúng nghĩ giờ phút này hoàng phủ tuấn đã phải đối phó với u ảnh vệ như um nhọt trong xương cuốn lấy thân hắn thân hãm vào vũng bùn lại phải đề phòng u vô mệnh thỉnh thoảng sắc bén cho một kích ngẫu nhiên mộng vô ưu còn sẽ hét lên một tiếng lung tung rẫy rụa hai ba cái thật sự là làm tâm thần và thể xác hắn đều mệt mỏi tang viễn viễn vừa khẩn trương vừa kích động nếu là có thể ở chỗ này diệt trừ hoàng phủ tuấn chính là thật sự quá tốt khó có khi hắn lẻ loi một mình không mang nửa tên hộ vệ. Loại cơ hội này thật sự là ngàn năm khó gặp Nếu là nửa đường chặn giết còn cần đối phó với thân vệ hắn Cùng với tiếp dẫn sứ giả thương vong tổn thất khẳng định còn thảm trọng hơn nhiều U vô mạnh cố lên nha Nàng nắm tay thật mạnh chỉ hẳn chính mình không có mặt sớm hơn 10 năm Sớm thu được một thân bản lĩnh không tồi Thú kỵ phía bắc dần dần đến gần Bọn họ xuyên qua đường phố dẫn tới một trận gà bay chó sùa Vừa lúc tiện tang viễn viễn quan sát hướng đi của bọn họ Chỉ có năm con phố Suy, một u ảnh vệ thành công chém trúng Hoàng Phủ Tuấn ở phía sau lưng hắn lưu lại một miệng vết thương sâu hóng gần xương sườn. Máu tươi thấm ra áo tím tức khắc thấm đen một mảnh. Cùng lúc đó tên này u ảnh vệ bị Hoàng Phủ Tuấn cắm kiếm trúng ngực lập tức xương ngực đứt gãy trong miệng trào ra máu đen trong khoảnh khắc liền mất đi sinh cơ. Viện binh của đế cung còn có bốn con phố. U vô mệnh lần thứ hai cùng Hoàng Phủ Tuấn đánh bừa một cái. Lần này cả hai hộp máu. Vụ ảnh vệ lần thứ hai tiến lên tựa như bầy sói đối mặt với sư tử bị thương Từng đạo đao phong chém về phía mộng vô ưu, Hoàng phù tuấn giống giận bị kiếm phong che lại Hắn liên tiếp muốn thoát vây mà ra đều bị kéo trở về lại chỗ cũ Viện binh của đế cung khoảng cách ba con phố Trong đó tốc độ nhanh nhất là hai vị viện quân đã nhảy xuống khỏi thú cưỡi Lướt trên nóc nhà từ phía trên mái hiên chạy như bay đến Tang viễn viễn thấy trong đó có một người cõng một cây cung thật lớn Là cao thủ lần trước ở trong đế cung bắn bị thương u vô mảnh. Tang Viễn Viễn tâm như bị sét đánh, khống chế thanh âm, tận lực bình tĩnh mà báo cho mọi người. Sau 30 giây nữa, có hai viện binh sẽ tới. Thực lực linh diệu cảnh, một cường giả linh diệu cảnh ít nhất cần phải có 5 người u ảnh vệ linh minh cảnh mới có thể miễn cưỡng kéo được. Chỉ cần hai người này đến chiến trường, thực lực u vô mạnh tức khắc phải hủy đi gần một nửa. Mà dưới đường phố, mấy chục kỵ binh Vân Gian thú đã bước vào hai con phố cuối cùng. Thời gian không đợi người, nàng gắt gao nhìn thẳng mặt Bắc nhấp khẩn môi, cố gắng không hô lên cái từ rút lui kia. Giờ phút này từ bỏ là quá đáng tiếc, sau này hoàng phủ tuấn sẽ có phòng bị, nếu lại muốn ám sát hắn còn khó hơn lên trời. Giữa sân bỗng nhiên truyền đến tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên vào da thịt trầm đục. Hóa ra u vô mệnh lại dám không tránh không lùi, liều mạng chịu một đòn nghiêm trọng đem thanh đao trong tay thọc tới trong bụng Hoàng Phủ Tuấn. Cùng lúc đó thanh kiếm của Hoàng Phủ Tuấn cũng chặt đứt hai xương sườn trước ngực hắn, làm lõm xuống một đồ cong khủng bố. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi. Hai gã cao thủ tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn họ đã tiến đến mái hiên đối diện, như yến sẹt qua mặt đường, nhào hướng giữa sân. Ngụ ảnh vệ lập tức phân ra 10 người người nganh địch đem hai người này bao vây ở giữa không trung. Mà đoàn thú kỵ phía dưới đã đi tới con phố cuối cùng. Không cần nhìn nữa, tang viễn viễn thu hồi tầm mắt. Viện quân tới rồi, rửa sạch hiện trường, nghe khẩu lệnh của ta chuẩn bị lui lại. Thành âm nàng lạnh lẽo vững vàng, ngữ khí rứt khoát như lưỡi dao kim loại sắc bén xẹt qua gió lạnh. Thành âm không có nửa điểm hoảng loạn tức khắc thành kim chỉ nam cho mọi người. Tại một khắc này, u ảnh vệ thật kỳ tích mà không có giống như ngày xưa chỉ nghe lệnh chủ quân, bọn họ theo bản năng nghe theo giọng nữ này, giống như nó là định hải thần châm. 3. Cường giả thuộc hỏa hiện ném ra một ngọn lửa lên xác chết đồng bạn, hủy thi diệt tích. 2. Mọi người hướng về một hướng bên hông đường phố, vừa đánh vừa lui. 1. Lại có hai thanh đao đồng thời đâm vào thân thể Hoàng phủ Tuấn. Một cái là u vô mệnh, một cái khác là a cổ. Hai người rút đao vốn định đem Hoàng Phụ Tuấn chém làm hai đoạn, lại có hai mũi tên nhọn phá không mà đến, đem người bước lui. Rút lui, tang viễn viễn hô, rút lui, thanh âm U vô mệnh mang theo thở dốc nặng nề. Đoàn người nhảy vào trong phố, bay nhanh nhảy về hướng nam. Hai gã cao thủ gắt gao truy kích thanh âm tiếng vó vân gian thú chạy vội càng ngày càng gần. Ác chiến chạm vào là nổ ngay, U vô mệnh ôm lấy nàng, mang theo nàng chạy vội về phía trước. Tiếng hít thở của hắn rất nặng, phổi giống như bị một cái dương đè trúng, đầy người đều là mùi máu tươi. Hắn rớt khoát liu loát sơ đao ngang phía trước ngực, đem tang viễn viễn bảo hộ đến không lọt một giọt nước. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy một sợi tóc rối hơi ướt đắp trên sườn mặt tái nhợt, đôi tóc buông xuống hơi tán loạn rũ xuống tận khóe môi, mặt mày đè nặng, biểu tình dị thường kiên nghị. Trái tim nàng bỗng nhiên liền nhảy lên vài cái. Tốc độ đoàn người di chuyển càng ngày càng chậm như hãm vào vũng bùn, mắt thấy sắp phải bị kéo chết hoàn toàn. Bỗng nhiên trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ngọc giản trên người tên cao thủ tiên phong truy kích kia trợt lập lòe. Âm thanh mang theo kinh hoàng truyền tới. Nhanh chóng hồi cung, đế quân bị ám sát. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.